Đúng rồi, sư phó, ta tiểu thúc tiểu thẩm không thiếu điểm này đồ vật, khiến cho các sư minh nhận lấy đi, còn có tam sư minh, tứ sư minh cùng thất sư minh lễ vật cũng cùng nhau nhận lấy, chờ bọn họ xuất quan là có thể dùng tới. Hoa Hiên Văn giúp đỡ khuyên đủ, ngày qua nguyên tông như thế nhiều năm, hắn tự nhiên là biết này đó lễ vật chân quý, nhưng là xem tiểu thẩm lấy như vậy nhẹ nhàng, nghĩ đến cũng là không thiếu, hắn chính là vẫn luôn nhớ rõ, lúc trước ra ra đối tiểu thẩm chính là rất coi trọng thực tôn trọng. đích xác tựa như Hiên Văn nói Này đó cũng đều là chúng ta làm trưởng bối tâm ý. Hoa văn đào cũng khuyên đủ. Vậy cung kính không bằng tuân mệnh, đa tạ hai vị tiền bối tạo. Liêu Cẩm Trạch đứng dậy chiều hoa văn đào hai người không lưng trí tạ, sau đó lại chiều còn ở ngơ ngốc nhìn hộp mấy cái đồ đệ quát, còn không cảm ơn hai vị tiền bối. Đa tạ hai vị tiền bối tạo. Ở đây vài vị sư huynh đệ đồng thời chiều hai người nói lời cảm tạ, sau đó mới ở hoa hiên văn cổ vũ hạ, đi qua đi theo thứ tự lựa chọn một cái hộp. Đến nỗi nhiều gia tới cũng đều từ đại sư huynh Thu Hảo, chờ đến vắng họp mấy cái sư huynh đệ trở về, liền giao cho bọn họ. Cấp xong rồi lễ gặp mặt lúc sau, hoa văn đào lại cùng Liêu Cẩm Trạch hàn huyên chút ngự linh giới tình huống, đương nhiên cũng đem vì cái gì như thế nhiều năm, không có tới vấn an rất nhi nguyên nhân giải thích một lần. Bởi vì có hoa văn đào này phiên giải thích, Liêu Cẩm Trạch cũng hoàn toàn buông xuống đối hoa gia thành kiến, nguyên bản hắn chỉ cho rằng hoa gia đều là người thường. Cho nên trước nay không cảm thấy hoa già không tới xem hoa hiên văn có cái gì không đúng Chính là hôm nay nhìn thấy Tu Vi so với chính mình còn cao hoa văn đảo hoa điển Tu Vân Nghĩ đến bọn họ chưa bao giờ tới xem qua tiểu đồ đệ Nói không ý kiến, đó là không có khả năng Liêu cẩm trạch người này cái gì đều hảo Chính là có một chút, tương đối bao che cho con Cho nên mới vừa nhìn thấy hoa văn đảo Tuy rằng kinh ngạc với đối phương Tu Vi Trong lòng cũng đồng thời dâng lên nhàn nhạt bất mãn Cho nên cái này nghe được Hoa Văn Đào giải thích, trong lòng những cái đó bất mãn, cũng coi như là hoàn toàn trừ khử. Chỉ cần Hoa ra không phải cố ý mặc kệ tiểu đồ đệ mặc kệ, vậy không có vấn đề. Phong chủ, Thái Thượng trưởng lao bên kia thỉnh người mang theo khách nhân đi kinh lôi phong. Bị phái đi thỉnh Hoa hiên nghĩa tiểu đệ tử, một đường chạy chậm đi vào đại sảnh bầm báo. Ta đã biết. Liêu Cẩm Trạch hồi lui tiểu đệ tử, sau đó chiều Hoa Văn Đào ba người xin lỗi chắc tay, thật sự xin lỗi, đến làm phiền các ngươi cùng ta đi kinh lôi phong Không quan hệ, kia chúng ta đi thôi." Hoa Văn Đào liền tính trong lòng có chút kỳ quái, nhưng là cũng sẽ không nói ra, rốt cuộc muốn triệu kiến bọn họ chính là Thiên Nguyên Tông Thái thượng trưởng lão, nghe nói chính là vị kia đã nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, tính thượng là ngự linh giới tối cao tu sĩ trí nhất. Lúc này bên ngoài đã là chạng vạng, hoàng hôn đã nhiễm hồng nửa bầu trời. Hoa Văn Đào ba người đi theo liếu Cẩm Trạch bên người, một đường hướng Kinh Lôi Phong đi đến. Chờ tới rồi Kinh Lôi Phong dưới chân núi, đã có tiểu đệ tử chờ ở nơi đó. Hẳn là cô ý bị an bài lại đây nên đón mấy người. Cũng may từ chân núi đến đỉnh núi, ở kinh lôi phong là cho phép ngựa kiếm, không giả chờ tới rồi đỉnh núi lại muốn lãng phí không ít thời gian. Sấm xét sơn không giống thiên nguyên tông mặt khác ngọn núi, này chỗ ngọn núi cơ hồ nơi nơi đều là chuỗi lùi vết đá, phòng ốc cũng so một đường lại đây nhìn đến khác ngọn núi muốn giảm rất nhiều. Chờ tới rồi đỉnh núi, hoa văn đào mấy người còn tưởng rằng, lọt vào trong tầm mắt khẳng định cũng là một mảnh chuỗi lùi thời điểm. Không nghĩ tới thế nhưng là cái thế ngoại đào nguyên. Phong phú cây xanh, diễm lệ đoá hoa, còn có tiểu kiều nước chạy cảnh sắc, xuyên qua một mảnh rừng trúc, là có thể nhìn đến đan sen có hứng thú nhà cửa, nhìn phong cách có điểm giống cổ đại nông gia tiểu viện. Nguyên bản đóng cửa viện môn, theo mấy người đã đến, cũng theo tiếng mở ra, đối diện viện môn chính là dùng tới sẽ khách phòng khách, một cái đầu bạc gương mặt hiển từ lao giả, ngồi ngay ngắn ở phòng khách trâu ngồi chính giữa chờ mấy người. Vạn kiếm phong liễu c Liêu Cẩm Trạch cùng cùng lại đây Hoa Hiên Văn Tôn kính hướng lão giả hành lễ. Hoa Văn Đào Hoa Điển Tú vân liếc nhau, cũng lễ phép hướng lão giả Vân An. Gặp qua Thái thượng trưởng lão. Hoa Văn Đào phu thê hành chính là ngang hàng lễ, mà Bành Khuê hiển tắc hành chính là vãn bối lễ. Tuy rằng nói Thái thượng trưởng lão ở Thiên Nguyên tông địa vị cao sủng, nhưng là đối với Hoa Văn Đào phu thê tới nói, cũng chỉ là so hai người cao hơn một hai cái tiểu cảnh giới cùng thế hệ tu sĩ. Hai vị đạo hữu không cần khách khí, tiểu đồ đang ở bệ quan. Cho nên lão Phu mới nghĩ, thỉnh vài vị trực tiếp tới ta kinh lôi phong. Thái thượng trưởng Láo Hương mấy người giải thích vì cái gì sẽ thỉnh bọn họ lại đây nguyên nhân. Là chúng ta tới không khéo. Tới khi bọn họ thật đúng là không nghĩ tới rất nhì sẽ bế quan, cũng là suy xét không chu toàn. Cho nên Hoa Văn Đảo thực lý giải thái thượng trưởng lão cái này hành động. Không bằng ba vị liền trực tiếp ở chỗ này chú hạ, nghĩa nhi bế quan cũng đã nhiều ngày, nói vậy quá hai ngày là có thể xuất quan. Thái thượng trưởng lão Hòa Ái dễ gần hướng Hoa Văn Đảo đề nghị. Kêu mấy ngày kế tiếp liền phải quay dày Thái Thượng Trưởng Lão. Hoa Văn Đào trong lòng tính toán liền ly cùng tư đồ thanh nghĩa ước định nhật tử còn có mấy ngày, liền đáp ứng lưu tại kinh lôi phong. Nếu ở đạt tới ước định thời gian trước Hoa Hiên Nghĩa có thể xuất quan, nay cũng ảnh hưởng không được bọn họ kế hoạch. Nếu Hoa Hiên Nghĩa chậm chạp không xuất quan, vậy chỉ có thể chờ từ bí cảnh ra tới lúc sau lại qua đây thăm hắn Như thế rất tốt. Thái Thượng Trưởng Lão cao hứng sở sở trường Bạch Dâu, thực vừa lòng Hoa Văn Đảo chi tình thú Hoa Hiên Nghĩa tuy rằng đang bế quan, nhưng cũng không phải chết quan, nếu là đi tiêu nói, cũng là có thể đem người cấp từ bế quan chúng tiêu ra tới, chính là Thái Thượng Trưởng Lão đau lòng tiểu đồ đệ, không muốn quấy rời hắn bế quan, bởi vậy mới có thể làm quyết định này. Đối với Thái Thượng Trưởng Lão tiểu tâm tư, Hoa Văn Đào Hòa Điển Tú Vân làm người từng trải, lại như thế nào sẽ không biết, tuy rằng muốn chậm trễ một ít nhật tử, nhưng là cũng thiệt tình thế rất nhi cao hứng, có thể gặp được như thế một cái toàn tâm toàn ý vì hắn suy nghĩ sư phó. Làm người nhà cũng thực yên tâm. Ba người đáp ứng rồi Thái Thượng trưởng lão tạm thời lưu tại sấm xét sơn lúc sau, liền bắt đầu trụ tới rồi an bài tốt phòng cho khách, ngày thường Hoa Văn Đảo phu thê liền sẽ cùng Thái Thượng trưởng lão giao lưu tu luyện tâm đắc. Này đối với Hoa Văn Đảo hai vợ chồng tới nói chính là tuyệt hảo cơ hội, Hoa Văn Đảo không cần nhiều lời, phía trước tu luyện vẫn luôn đều có Điển Tú Vân vì hắn chỉ đạo. Mà Điền Tú Vân tuy nói thường xuyên cùng trong không gian ba vị thánh cảnh trưởng Láo giao lưu, nhưng là rốt cuộc đối phương là yêu tu Đối diện Tú Vân trợ giúp cũng hoàn toàn không có thể thập phần hữu dụng. Cho nên đối với thật đánh thật tu luyện đến Nguyên Anh hậu kỳ thái thượng trưởng Lao, hắn tu luyện kinh nghiệm liền phi thường khó được, vì thế Hoa Vân Đảo Phu thê hai người mỗi ngày thiên sáng ngời liền đi tìm thái thượng trưởng Lao giao lưu. Theo giao lưu số lần tăng nhiều, ba người cũng ẩn ẩn có dẫn vì trí kỷ manh mối. đối với thái thượng trưởng Lao tới nói, Hoa Vân Đào hòa Điển Tú Vân tuy rằng tu luyện kinh nghiệm so ra kém hắn, nhưng là không chịu nổi này hai người đều là thân cũ cường đại truyền thừa trước không nói hoa văn đảo long tộc truyền thừa, khả năng tác dụng còn không phải rất nhiều, nhưng là Điển Tú Vân chính là đứng đắn có được một vị thần tôn truyền thừa, liền tính còn không có hoàn toàn hấp thu tiêu hóa, nhưng là liền trước mắt Điền Tú Vân hấp thu những cái đó, cũng đủ nàng cùng Thái Thượng Trưởng Lao liêu cái lực lượng ngang nhau. Đối phương vô luận là tuổi, vẫn là làm người xử sự, các phương diện đều thực lệnh Thái Thượng Trưởng Lao vừa lòng, mỗi lần cùng hoa văn đảo phu thê hai người liêu xong lúc sau, hắn cũng là thâm chịu dẫn dắt, Đến cuối cùng càng là chờ mong cùng hai người mỗi ngày giao lưu. chương 231 Hiên Nghĩa xuất quan Hoa văn đảo phu thê mang theo bành khê hiển từ đáp ứng lưu tại kinh lôi phong ở tạm sau, thực mau hai người thân phận liền chuyển khắp toàn bộ thiên nguyên tông, liền ở ngày hôm sau tông chủ liền mang theo mặt khác các vị trưởng lão đi vào kinh lôi phong bái phỏng. Thiên nguyên tông trừ bỏ thái thượng trưởng lão là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, còn có ba cái nguyên anh trung kỳ trưởng lão cùng 5 cái nguyên anh sơ kỳ phong chủ bao gồm tông chủ cũng là cái này, nằm cái nguyên anh sơ kỳ trí nhất. Thiên Nguyên Tông tông chủ Mạc Hương Hiên đồng thời vẫn là Thiên Nguyên Phong phong chủ, làm người chính trực cương nghị, là thái thượng trưởng lão trực hệ Đỗ Tôn, đơn linh căn tuyệt hảo tư chất, tu vi tinh vi, cũng chính bởi vì vậy xuất sắc, mới từ đông đảo cạnh tranh chung chỗ hết tài năng, trở thành Thiên Nguyên Tông này mặc cho tông chủ. Lúc trước Hoa Hiên nghĩa hai huynh đệ bị tiếp xoay chuyển trời đất Nguyên Tông lúc sau, đối mặt Lôi Linh căn Hoa Hiên nghĩa, Mạc Hương Hiên cũng là nổi lên thu đồ đệ tâm tư. Chẳng qua không có đoạt lấy đều là lôi linh căn thái thượng trưởng lão. Mà hoa hiên văn tuy nói là song linh căn, nhưng là cũng coi như là không tồi tư chất, bất quá bị vạn kiếm phong liếu cẩm trạch coi trọng, phi nói là khó được kiếm tu thể chất, cho nên cũng là không có cấp được người. Bất quá tuy rằng không có được như ý nguyện nhận lấy hai huynh đệ, nhưng là mặc hương hiên người này vốn chính là cái ái tài, cho nên cho dù hai huynh đệ không phải hắn đồ đệ, ngày thường cũng là chiếu cố có thêm. Hiện giờ nghe nói hai huynh đệ thân nhân lại đây thính Vốn dĩ liền quyết định bất thời giờ tiếp kiến, nhưng là lại sau khi nghe ngóng, hảo gia hỏa, này hai huynh đệ tiểu thúc cùng tiểu thẩm, thế nhưng một cái là nguyên anh sơ kỳ đại tu sĩ, một cái là nguyên anh trung kỳ đại tu sĩ. Loại quan hệ này, quả thực chính là cấp thiên nguyên tông biến tướng gia tăng thực lực A, muốn nói mặc hương hiên nhậm tông chủ tới nay, thật đúng là liền không phát sinh quá cái gì đại sự, nhưng là không nghĩ tới này hai cái mới vừa vào tông tiểu đệ tử, thế nhưng cho hắn mang đến như thế đại kinh hỉ Hoa hiên nghĩa hai huynh đệ có như thế cường hạn thân nhân, này hoàn toàn chính là ngoài dự đoán sự tình. Mạc hương hiên ở nghe được chuyện này thời điểm, trong lòng duy nhất ý tưởng chính là, thiên nguyên tông thực lực lại lần nữa biến cường. Mạc hương hiên có cái này ý tưởng thực bình thường, liền tính điển tú vân hai người biết cũng sẽ không ngoài ý muốn, càng sẽ không có ý kiến, ở quyết định làm hoa hiên nghĩa hai huynh đệ bái nhập thiên nguyên tông thời điểm, bọn họ liền nghĩ tới, bởi vì hai huynh đệ quan hệ, hoa ra cũng coi như là cùng thiên nguyên tông có một tầng liên hệ Bất quả những việc này đều là căn cứ vào thiên nguyên tông là chính phái tông môn, tông chủ cùng với các phong phong chủ cùng trưởng lão đều không phải phẩm chất ác liệt người, đây cũng là điển tú vân lúc trước vì cái gì sẽ thay hoa ra lựa chọn thiên nguyên tông nguyên nhân. Đối với tông chủ mang theo những người khác tới kinh lôi phong bái phỏng, hoa văn đảo phu thê hai người cũng sớm được đến thái thượng trưởng lão nhắc nhở, cho nên chờ đến người tới thời điểm, cũng không có một chút thất lễ địa phương. Ở cùng những người này đơn giản khách sáo xong lúc sau. Hai bên cũng đều biểu đạt muốn bù đắp nhau tín nghiệm, chờ đến toàn bộ gặp mặt sau khi kết thúc, lẫn nhau chi gian đều thập phần vừa lòng. Không nghĩ tới cái này thiên nguyên tông mặc tông chủ nhưng thật ra thú vị thực. Trong lén lút hoa văn đảo ở hòa Điền Tú Vân nói chuyện phiếm thời điểm, cũng liêu nổi lên thiên nguyên tông này đó thượng tầng người lãnh đạo vật. Đích xác nhìn đến minh bạch, làm người cũng thực khai sáng. Điền Tú Vân đối mặc hương hiên ấn tượng cũng thực không tồi, khó được một tông chi chủ không có một chút cái giá. Đương nhiên cũng không bài trừ nàng cùng hoa văn đào biểu hiện ra ngoài thực lực, nhưng là hay không thiệt tình thực lòng vẫn là có thể cảm giác được. Chỉ là đối với mặt tông chủ nhắc tới liên hôn, ta cảm thấy vẫn là trước không để cập tới. Hoa văn đào lược nhữ như mày. Tự nhiên không thể đáp ứng, dù sao cũng là hiên nghĩa hạnh phúc, hơn nữa hắn còn nhỏ. Lấy hắn tư chất về sau thành tựu nhất định bất phàm, nếu là chính hắn coi trọng cũng liền thôi. Còn có hiên văn cũng là, tuy rằng hắn tư chất không có hiên nghĩa hảo, nhưng là về sau cũng sẽ không quá kém. Điền tú vân quyết đoán nói, lần này mặc tông chủ lại đây, cũng mịt mở nhắc tới tưởng đem hắn nữ nhi đính cấp hoa hiền nghiệp ý tưởng, bất quá điền tú vân vốn là chán ghét cái gọi là hoa hoa thân, hoặc là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, nàng càng hy vọng tiểu đồng lứa có thể tự do yêu đương. Tức phụ nói rất đúng, con cháu đều có con cháu phúc, khiến cho này hai cái tiểu tử chính mình lăn lộn đi, dù sao có chúng ta hai cái làm hậu thuẫn, cũng không lo lắng sẽ bị người khi dễ. Hoa văn đào nghĩ đến mặc tông chủ cũng không phải cưỡng cầu liên hôn Cho nên cũng liền không hề để ở trong lòng Ngươi nhưng thật ra không khách khí Điền Tú Vân buồn cười chừng mắt nhìn hoa văn đào liếc mắt một cái Bất quá hai người cũng không biết cái gì thời điểm Có thể có cùng chính mình huyết mạch tương liền thân sinh như nữ Cho nên ở đối đại hoa gia này đó từ rất thời điểm Điền Tú Vân cũng không thèm để ý nhiều trả giá một ít Hảo tức phụ, vi phu cưới đến ngươi thật là tam sinh hữu hạnh Hoa văn đào học cổ nhân giọng đối với Điền Tú Vân nói Biết Liên hảo, kết hôn như thế nhiều năm Điên Ú Vân cũng từ từ quen đi Hoa Văn Đảo ngầm thường thường lời ngon tiếng ngọn, ai có thể nghĩ đến, ở bộ đội sất phong vân đoàn trưởng, bị gọi là chiến đấu cùng nhân, ngầm thế nhưng là một cái phi thưởng có tình thú người. Tới rồi ngày thứ tư giữa trưa, vẫn luôn bế quan Hoa Hiền Nghĩa rốt cuộc xuất quan, Hoa Văn Đảo phu thê đang ở buổi thái thượng trưởng lão luận đạo, liền nghe được động tĩnh, ba người nhìn nhau, liền đều đứng dậy hướng Hoa Hiền Nghĩa bế quan nơi đi đến. Đồ Nhi bái kiến sư phó, mới xuất quan Hoa Hiền Nghĩa còn không có tới kịp trở về rửa mặt trải đầu, liền nhìn đến dẫn đầu đi bất quá tới thái thượng trưởng lão Nghĩa nhi, nhìn xem là ai tới. Thái thượng trưởng lão đầu tiên là kiểm tra rồi một chút hoa hiên nghĩa tiến triển, vừa lòng lúc sau lại đỡ tròm dâu cười ha hả nói. Gì, tiểu thúc, vân gì. Hoa hiên nghĩa mắt trừng, không phải thực xác định hô. Sai rồi, hẳn là kêu tiểu thẩm. Hoa văn đảo cười đi lên trước, khó khẽ một phen rất nhi đầu. Nhiều năm không thấy, nguyên bản đoảng kiểu đầu tóc đều biến dài quá. Cùng Hoa Uyên văn giống nhau, thật dài tóc đen dùng một cây xanh trắng lửa mang cột vào đỉnh đầu, chợt vừa thấy, sống thoát thoát một cái văn chất thư sinh, nếu không phải rất nhi linh căn cùng chính mình giống nhau, quang xem bề ngoài, thật tưởng thủy linh căn tiểu tu sĩ. Tu sĩ thân cụ linh căn rất lớn trình độ thượng, đều sẽ đối tu sĩ khí chất khởi đến nhất định ảnh hưởng tác dụng, xem rất nhi này phiên khí chất bề ngoài, hiển nhiên cùng Thái thượng trưởng lão rẻ Dụ có quan hệ, nội liệm lôi linh căn cùng bạo, tán mát ra chỉ có tu sĩ đặc có tiên phong đạo cốt khí trước. Chúc mừng tiểu thúc tiểu thẩm. So với hoa hiên văn tới nói, hoa hiên nghĩa đứa nhỏ này muốn càng thêm thành thục rất nhiều. Mấy năm nay vất vả ngươi cùng hiên văn, về sau tiểu thúc sẽ thường xuyên tới xem các ngươi hai anh em. Rốt cuộc vẫn là giác có chút xin lỗi hai cái rất nhi, rõ ràng hắn cùng tức phụ đều có năng lực lại đây, lại một lần đều không có đã tới. Rất nhi không vất vả, có thể bái nhập thiên nguyên tông, đã là ta cùng hiên văn phúc khí. Chỉ có đi vào nơi này, hắn mới biết được, chính mình cùng đệ đệ được bao lớn cơ duyên. Này hết thể hắn đều nhớ rõ, là trước mắt tiểu thẩm giao cho. Ngay từ đầu thời điểm, hắn đích xác rất muốn ra, rất muốn thân nhân, cũng từng trách trong nhà như thế tuyệt tình đem hắn cùng đệ đệ đưa ra tới, chính là theo ở Thiên Nguyên Tông đãi thời gian càng lâu, nhớ nhà giống thân nhân tâm tư vẫn luôn chưa biến, nhưng là lại không hề oán giận, mà là lòng tràn đầy cảm kích. Nếu không có bái nhập Thiên Nguyên Tông, có lẽ đời này hắn như cũ có thể cẩm y y ngọc thực, làm hồng tam đại tới nói, hắn nhất định sẽ so tuyệt đại đa số người quá thoải mái. Nhưng là tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ quá có tư có vị. chương 232 từ già chi tình Luyến thượng ngươi đọc sách, nhanh nhất đổi mới trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân tẩu mới nhất trương. Hoa văn đảo vui mừng vỗ Vỗ hoa hiên nghĩa bả vai, hảo hai tử, hiểu chuyện, bất quá mặc kệ như thế nào, thật là trong nhà không có làm đúng chỗ, lần này ta tới, trừ bỏ xem ngươi cùng hiên văn quá như thế nào, còn mang đến các ngươi ba mẹ chuẩn bị lễ vợ. Thật sự, rốt cuộc vẫn là cái tiểu thiếu niên. Tuy rằng hiểu chuyện thành thục không ít, nhưng là đối cha mẹ khát vọng đã lâu nùng liệt thực, hoa hiền nghĩa nghe được cha mẹ cho hắn chuẩn bị lễ vợ, trong lòng cũng không khỏi cao hứng không được. Thái thượng trưởng lao ở một bên hụt hăng môi, hắn cái này sư phụ trước sau so không được nhân ra thân sinh cha mẹ ở đồ nhi trong lòng vị trí, đáy lòng yên lặng nói, lao phu thực không vui. Đại khái là nhìn ra tới sư phụ cảm xúc không tốt, hoa hiền nghĩa khó được tiến lên bắt lấy thái thượng trưởng lao trưởng bảo ống tay háo, hơi hơi ngửa đầu đối hắn nói sư phụ ngươi bồi đổ nhi một khối xem lễ vật đi. Hảo, vi sư liền miễn vì này khó giúp ngươi nhìn xem. Thái thượng trưởng lão trong lòng cười thầm, quả nhiên tiểu đồ đệ vẫn là thực coi trong hắn, vì thế nghiêm tràng đỡ trọm dâu đáp ứng rồi Hoa Hiên Nghĩa thỉnh cầu. Cảm ơn sư phó, sư phó tốt nhất. Ở chung như thế nhiều năm, Hoa Hiên Nghĩa đã thực hiểu biết nhà mình sư phó tính nết, sư phó môn hạ kỳ thật còn có mấy cái chân truyền đệ tử, nhưng là phần lớn đều không ở bên người. Hiện giờ kinh lôi phong chỉ có hắn này một cái quan môn đệ tử mỗi ngày bồi sư phó. Hoa văn đào hai vợ chồng vô ngữ nhìn thái thượng trưởng lao ngạo kiều hướng phòng tiếp khách đi, nhìn nhìn lại vẻ mặt tập mãi thành thói quen đại rất nhi, hai người đều cảm thấy đại rất nhi ở chỗ này sinh hoạt thật vất vả. Hoa tiểu tử, điến nha đầu, các người hai cái còn không nhanh lên đuổi kịp. Thái thượng trưởng lao tựa sau lưng trường mắt giống nhau, cũng không quay đầu lại hướng còn ở xương sở hai người hô. Hoa văn đào khỏe miệng bất đắc chiều Bất quả mới nhận thức mấy ngày, này thái thượng trưởng lão liền bắt đầu tự quen thuộc xưng hô hắn hoa tiểu tử, tức phụ điền nha đầu. Đi thôi. Điền tú vân đối với cái này xưng hô nhưng thật ra còn hảo. Từ trước hoa lão gia tử cũng nguyện ý kêu nàng vân nha đầu, dù sao mặc kệ là dựa theo tuổi vẫn là tu vi, nàng hai sắc thật so thái thượng trưởng lão kém một đoạn. Nhận thấy được hoa hiên nghĩa xuất quan động tinh khi, hoa văn đảo cũng đã đưa tin cho hoa hiên văn, cho nên chờ đến đoàn người đi vào phòng tiếp khách không bao lâu. Hoa hiên văn liền thở hồn hển đuổi lại đây. Hiện tại ở không thể ngự kiếm kia giai đoạn, đứa nhỏ này khẳng định là chạy như điên mà đến, nguyên bản hoa văn đảo là tưởng trước tiên đem hoa hiên văn kia phân đồ vật cho hắn, nhưng là này tiểu tử ngốc phân trần phải đợi ca ca xuất quan cùng nhau, cho nên mới có nảy phiên hình ảnh. Đại ca, người rốt cuộc xuất quan lạc, nói không hiếu kỳ trong nhà đều cấp mang theo cái gì, kia thuần túy là lừa quỷ, hoa hiên văn trên thực tế đã sớm tò mò thực, Nhưng là vẫn là ngạnh sinh sinh quyết định chờ đại ca ra tới lại cùng nhau giữ nhà đưa tới lễ vợ. Chạy nhanh đi, liền kém ngươi. Những người khác đều còn chưa nói cái gì thời điểm, thái thượng trưởng lao trước hết cấp khó gian nổi, đến hắn loại trình độ này, nên trải qua không nên trải qua, cũng đều không sai biệt lắm trải qua qua, càng la tuổi đại, tính nết liền càng giống tiểu hải tử, tựa như hiện tại loại tình huống này, biết đồ nhi trong nhà cấp mang theo lễ vợt qua, đã sớm tưởng vừa thấy đến tuật cùng. Hắn cũng chính là tuổi trẻ thời điểm đi qua vài lần thế tục giới rèn luyện, sau lại tu vi càng ngày càng cao, rèn luyện nhu cầu ngược lại càng ngày càng ít, cho nên ngẫu nhiên nghe một chút đồ tử đồ tôn nói thế tục giới biến hóa, hắn tuy rằng muốn đi, nhưng là vẫn luôn không có thể thật sự đi một chuyến thế tục giới nhìn xem. Thái thượng trưởng lão đều lên tiếng, hoa văn đảo cũng không tốt ở nhiều lời cái gì nhiều lời, trực tiếp đem trong nhà chuẩn bị hai phân lễ vật giao cho hoa hiền nghĩa hai huynh đệ, đương nhiên này đó lễ vật còn có hắn cùng tức phụ chuẩn bị. Bất quả hắn cùng tức phụ chuẩn bị lễ vật, đều là căn cứ hai người tu vi trình độ mà định, không có chuẩn bị những cái đó vượt qua bọn họ tu vi phạm vi quá cao, rốt cuộc đồ vật vượt qua quá nhiều, không nói bọn họ trước mắt không dùng được, lại còn có sẽ đưa tới nào đó người có tâm nhìn trộm. Hoa hoa huyên văn cái thứ nhất mở ra trong nhà chuẩn bị bao vây, nhìn đến bên trong đồ vật lúc sau, không cấm kinh ngạc cảm thán liên tục. Đặt ở hai huynh đệ trước mặt chính là một cái đại bao vây, bên trong là hoa ra chuẩn bị lễ vật, vô dụng túi chữ vật ch Mà hoa văn đào hai vợ chồng chuẩn bị còn lại là dùng túi chữ vật trang, liền đặt ở bao lớn bên cạnh. Thông minh hai huynh đệ đều biết bao lớn mới là trong nhà chuẩn bị, rốt cuộc bọn họ biết rõ trong nhà tình huống, cũng không phải cái gì tu chân gia tộc, không có khả năng có túi chữ vật loại đồ vật này, cho nên túi chữ vật trang hiển nhiên là tiểu thúc tiểu thẩm tâm ý. U, này đó còn rất hoa hòe loẹ loẹn. Thái thượng trưởng lão tò mò đi theo nhìn bao lớn đồ vật, không thể không cảm thán một câu, hoa ra người thật là có tâm. Ô đây là mụ mụ cho ta làm tiểu gối đầu. Hoa hiên văn ôm một cái đáng yêu tiểu toái hoa gối đầu ô ô khóc lên. Tuy rằng toái hoa gối đầu sắc thật cùng tiểu thiếu niên phong cách không hợp, nhưng là lúc này ở đây ba cái đại nhân đều không có chê cười hắn, rời nhà hài tử chịu không nổi, cho dù ở bên ngoài quá lại hảo, trong lòng trước sau có một khối địa phương là vắng vẻ. Kỳ thật hoa ra chuẩn bị hai cái bao vây, sắc thật là hoa hòe loẹ loẹn, rất nhiều đều là từ trên thị trường thu thập đến. Đều là mỗi năm hoa ra người đều sẽ chuẩn bị, căn cứ mỗi cái giai đoạn nam hải tử sẽ thích lễ vật. Mà mặt khác đồ vật, còn lại là hai cái tiểu thiếu niên tuổi nhỏ ở nhà khi thích vật phẩm, đều là chọn lựa đối bọn họ ý nghĩa sâu nhất. Năm đó hai cái tiểu thiếu niên rời nhà thời điểm, tuy rằng trong nhà cũng trước tiên chuẩn bị chút hành lý, nhưng là rốt cuộc không có chuẩn bị quá sung túc, cũng là nghĩ có lẽ ngày nào đó là có thể đi thăm bọn họ, chỉ là làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, này từ biệt chính là năm 6 năm. Cho nên mỗi năm chỉ cần tưởng hài tử, liền sẽ thu thập cho bọn hắn lễ vợ, lấy kỳ vọng có ngày có thể toàn bộ giao cho bọn họ. Nay đại khái là sở hữu cha mẹ trí thân sẽ đối mặt khó xử, luyến tiết hài tử thiếu tiểu rời nhà, rồi lại không thể không vì hài tử tương lai mà nhẫn tâm đẩy ra. hào hài tử, đừng khóc, về sau có cơ hội, ta liền mang các ngươi ba mẹ tới xem các ngươi. Hoa văn đào đi theo tức phụ tới ngự linh giới thời điểm, liền ở suy xét vấn đề này, tuy rằng hoa ra đều là người thường chính là cũng không phải không có cơ hội tới ngự linh giới. Nói thật, tư thế tục giới tiến vào ngự linh giới kỳ thật không có cái gì yêu cầu, chỉ cần có linh thạch, sẽ dùng truyền tống trận là đủ rồi, dù sao cũng không phải cái gì quá lớn kỹ thuật sống. Tiểu thúc, thật vậy chăng? Hoa hiên văn chịu lộc cục nhìn về phía hoa văn đảo, trong mắt phụt ra ra chờ đợi ánh mắt. Tiểu thúc chưa bao giờ gặp người. Hoa văn đảo cũng là đau lòng hài tử, cho nên trịnh trọng chuyện lại trả lời. Hảo, đừng khổ sở. Mau nhìn xem còn có hay không mặt khác hảo ngoạn. Điền tú vân tiến lên an ủi giảm bớt một chút có chút thương cảm không khí. Đúng rồi đúng rồi, mau nhìn xem. Thái thượng trưởng lão xem nhà mình tiểu đồ đệ tuy rằng không khóc, nhưng là mắt cũng là hồng hồng, liền cùng cái thỏ con giống nhau, trong lòng cũng không khỏi đau lòng lên. Đừng nhìn tiểu đồ đệ ở trước mặt hắn luôn là ngoan ngoan hiểu chuyện, chính là hắn biết, đứa nhỏ này đáy lòng luôn là cất giấu người đối diện tưởng nghiệm, nhưng là hắn vẫn luôn nghĩ, chờ tiểu đồ đệ trúc cơ, liền thả người trở về Hiện tại xem ra, vẫn là lại hạ thấp một chút yêu cầu, rốt cuộc bọn họ có thể chờ, nhưng là thế tục giới người lại không nhất định chờ. chương 233 tạm thời cáo biệt. Luyến thượng ngươi đọc sách, nhanh nhất đổi mới trọng sinh không gian chi hoàn mị quân tẩu mới nhất trương. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Hoa Hiên Văn như thế vừa khóc, nhưng thật ra đem Thái Thượng trưởng lao đối Hoa Hiên nghĩa hồi thế tục giới điều kiện cấp hạ thấp, đến nỗi Hoa Hiên Văn bên kia liền càng không cần phải nói, liêu cẩm trạch vốn chính là cái tâm đại, cũng là đau đồ đệ. Đến lúc đó đến nỗi hoa hiên văn làm nũng, khẳng định là sẽ cho phép hắn cùng hoa hiên nghĩa cùng nhau hồi thế tục giới thăm người thân. Lúc sau ngày này đều ở vui sướng chung vượt qua, tới rồi buổi tối hoa hiên văn càng là liền vạn kiếm phong cũng chưa hồi, mà là giống khi còn nhỏ giống nhau, cùng hoa hiên nghĩa một cái ổ chăn trò chuyện lẫn nhau tiểu bí mật. Bởi vì ở thiên nguyên tông lưu lại thời gian có chút dài quá, khoảng cách cùng tư đồ thành nhiễm bên kia ước định thời gian cũng không nhiều lắm. Cho nên ở ngày hôm sau cùng Thái Thượng trưởng lao lại lần nữa thâm liêu quá một lần sau, liền cùng hai huynh đệ cáo biệt. Nếu nói gặp nhau tâm tình có bao nhiêu mỹ diệu, như vậy ly biệt liền có bao nhiêu thương cảm, thật vất vả hưng phấn một đêm hai huynh đệ, ở nghe được tiểu thúc tiểu thẩm muốn cáo biệt khi, lại lần nữa khó chịu đỏ hốc mắt. Rốt cuộc không phải tiểu hải tử, hai huynh đệ cho dù lại không tha, cũng chỉ có thể cường trống không khóc đưa ba người rời đi thiên nguyên tông. Ai? Hoa văn đào than khẽ, trung quy là chính mình thân rất nhi. Hắn cũng là nhiều không tha, bất quá có xá đã có đến, về sau chờ nhà mình ca tẩu về hưu, liền đem bọn họ nhận được bên này sinh hoạt, nếu bọn họ nguyện ý nói. Hảo, ly biệt bất quá là tạm thời, hiện tại chúng ta nhận thức lộ, về sau tổng có thể có cơ hội tới thăm bọn họ. Điền Tú Vân biết hoa văn đảo trong lòng không quá dễ chịu, lúc này cũng chỉ có thể như thế an ủi hắn. ân tức phụ, may mắn có ngươi. Hoa văn đảo dừng lại bước chân, vây quanh được Điền Tú Vân, lúc này bọn họ đã từ thiên nguyên tông ra tới. Quay đầu nhìn lại, hai cái tiểu rất nhi thân ảnh còn ẩn ẩn có thể thấy được. Điền Tú vẫn không hề nói cái gì, chỉ là vô vô hăn phía sau lưng, mới nhẹ nhàng đẩy ra hắn, rốt cuộc còn ở nhân gia tông môn sơn môn trước, như thế ôm nhau, nhiều ít có chút ảnh hưởng không tốt. Hoa văn đảo cũng minh bạch tức phụ ý tứ, thuận theo buông ra tức phụ, biến thành nắm tay hướng dưới chân núi rời đi, hiện tại hai người chỉ là ngự phong phi hành tốc độ, cũng đã có thể so sánh bành khê hiển ngự kiếm tốc độ. Rời đi thiên nguyên tông lúc sau. Điên Tú Vân ba người ở hồi cánh thiên thành thời điểm, lại quải tới rồi trường sinh môn, thăm một chút Hạ Lam, biết mấy ngày hôm trước Lam Phong Thất đã qua tới xem qua hắn, vì thế liền để lại chút lễ vật liền rời đi. Chờ đến ba người chạy về cánh thiên thành thời điểm, khoảng cách xuất phát còn có một ngày, cấp tư đổ thành nhiễm đưa tin lúc sau, ba người liền lại lần nữa đi vào tiên duyên khách điếm đính phòng. Ngày mai mới xuất phát, không bằng chúng ta hôm nay đi dạo cánh thiên thành như thế nào. Điên Tú Vân đề nghị nói, tả hữu ngày mai mới xuất phát. Bọn họ cũng không cần giành giật từng giây tu luyện, chi bằng hảo hảo thả lỏng thả lỏng. Ân Ân, sư phó, chúng ta đi ra ngoài đi dạo đi. Bành Khê Hiển mấy ngày nay vẫn luôn đều thành thật đi theo điển Tú Vân Phu thê bên người, trừ bỏ lần trước ở Y Tiên môn trên giới dạo quá một lần phường thị, sau lại liền toàn đại ở Thiên Nguyên Tông. Hơn nữa làm khách nhân, Bành Khê Hiển khẳng định không có khả năng giống người ra tông môn đệ tử giống nhau, tùy ý đi ra ngoài chơi đùa, hơn nữa hắn lại là người xa lạ, tùy tiện một người ra cửa cũng không tốt lắm nhưng là thỉnh người dẫn hắn đi dạo, hắn lại ngượng ngùng chậm chế người khác tu luyện. Cái này nghe được sư phó chủ động nhắc tới ra cửa đi dạo phố, thành thật vài thiên bảnh khuê hiển trước hết tán đồng, ngày thường hắn cũng chính là đối sư phó sư công tương đối ngoan ngoan nghe lời, nhưng là không đại biểu hắn không thích chơi, chỉ là vạn sự đều là trước lấy sư phó cùng sư công là chủ. Hành à, ngày mai mới xuất phát, hôm nay không có gì sự tình, chúng ta hảo hảo đi đi dạo, ta nghe từ đồ kia tiểu tử để qua. Mỗi phùng giữa tháng cánh thiên thành đều có một lần bán đấu giá. Hoa văn đảo cũng thực tán đồng ra cửa giải sầu, còn đem chính mình từ tư đổ thành nhiệm bên kia hỏi thăm tin tức báo cho hai người. Kia chẳng phải là hôm nay. Điền Tú Vân Kinh hỉ nói, hôm nay nhưng còn không phải là giữa tháng nhật tử, kia chẳng phải là nói có thể tham gia. Không sai. Hoa văn đảo cười gật gật đầu, rất ít nhìn đến có cái gì có thể làm tức phụ như thế vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Nhà đấu giá cái gì thời điểm bắt đầu. Điền Tú Vân đột nhiên nghĩ đến này thời điểm đã tiến vào buổi chiều, không biết nhà đấu giá là đã bắt đầu rồi, vẫn là đã kết thúc. Thời gian còn sớm, nhà đấu giá đều là buổi tối mới bắt đầu, này sẽ chúng ta có thể trước khắp nơi đi dạo. Biết có đấu giá hội, Hoa Văn Đào liền không thiếu cùng tư đồ thanh nhiễm hỏi thăm, cho nên biết cụ thể bắt đầu thời gian. Vậy là tốt rồi, chỉ cần còn không có bắt đầu là được, kia chúng ta đi trước địa phương khác đi dạo. Đi đấu giá hội, cũng chỉ là Điền Tú Vân chính mình cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc trước nay không trải qua quá, khó được gặp được tự nhiên sẽ gợi lên nàng lòng hiếu kỳ. Bành Khê điển nghe sư phó sư công an bài, trong lòng cũng thập phần cao hứng, trừ bỏ có thể đi ra ngoài chơi, còn có thể kiến thức kiến thức đấu giá hội, này tại thế tục giới chính là không có đồ vợ. An bài hảo hành trình lúc sau, ba người liền trực tiếp ra khách điếm, đầu tiên là hướng nhất náo nhiệt cánh thiên thành phường thị đi đến, nơi đó tuy rằng không nhất định phiên trợ, nhưng là ngày thường người cũng sẽ không thiếu, đây chính là năm đại thành chi nhất phường thị khẳng định là muốn so y tiên môn dưới chân núi Phường Thị lớn. Tới rồi Phường Thị lối vào, nghe thấy bên trong chuyển đến náo nhiệt thanh âm, liền biết này Phường Thị so y tiên môn cái kia Phường Thị, không biết muốn lớn nhiều ít. Hơn nữa từ nhập khẩu tiến vào còn phải giao nộp nhất định phí dụng, này đối ẩn hình phú hào điển Tú Vân tới nói, hoàn toàn không là vấn đề, thực nhẹ nhàng giao ba người phí dụng, hứng thú chí bừng bừng đi vào Phường Thị. Phường Thị kết cấu nhưng thật ra đều không sai biệt lắm, trừ bỏ hai bài sang bên cửa hàng Trung gian chính là một cái thật dài phố xá, phố xá thượng tất cả đều là dọn song sạc, hơn nữa đi phía trước nhìn lại, này phố xá còn không phải hoàn toàn thẳng táp, tới rồi phía trước còn có phần xoa khẩu, nhìn người đến người đi phố xá, ba người đều có cảm thấy này vào bản phí không bệnh giao. Ba người từ đầu đường bắt đầu dạo, trước từ bày quán bắt đầu dạo khởi, rốt cuộc cửa hàng mua đồ vật đều là tầm thường, nhưng là quán trải lên đồ vật, rất nhiều thời điểm đều có thể là quán chủ khắp nơi vơ vét tới hoặc là rèn luyện thời điểm từ một ít đặc biệt địa phương mang về tới. Đương nhiên loại này giống nhau đều là chút khó có thể phân biệt đồ vật, có thật là vật siêu sở giá trị, nhưng là có chút có thể là phế phẩm một cái, Này đến xem người mua chính mình ánh mắt cùng kiến thức, dù sao chính là nguyện đánh nguyện ai mua bán, bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, đừng động lúc sau mua trở về đồ vật là cái gì, đều không cho phép sinh ra bán sau tranh cãi. Đối với ánh mắt loại này kỹ năng, Điền Tú Vân cùng Hoa Văn Đảo tỏ vẻ, liền tính bọn họ kiến thức thiếu nhưng là không chịu nổi truyền thừa cấp lực, hơn nữa lại có Nguyên Anh, Kỳ Tu Vi, thứ tốt vẫn là rất khó chạy ra bọn họ ánh mắt. Nay liền có điểm giống đào bảo, bằng vào hai người bản lĩnh, tổng có thể từ một đống đồ vật bên trong tìm ra chân chính có giá trị, đương nhiên chân chính đáng giá hai người vào tay cũng sẽ không đơn giản, liền nói lần trước ở Y Tiên Môn cái kia phương thị, tuy rằng nói thu hoạch cũng không tồi, nhưng là đều không phải điển tú vân hai vợ chồng chân chính yêu cầu. Bất quá hôm nay chú định hai người sẽ không bất lực trở về, Ở đi dạo không đến một phần 3 quán phô khi, ba người trừ đủ ở một cái thập phần đơn sơ quầy hàng trước, quán chủ là cái râu ria sồm xoàm trung niên đại thúc, trên người cơ bắp cơ hồ muốn từ đơn bạc trưởng bào nhảy ra tới giống nhau. Chương 234 gây chuyện khiêu khích. Đây là Điển Tú Vân nguyên bản là không chú ý cái này quán phô, chỉ cảm thấy quán phô quá đơn sơ, ai biết đột nhiên liền có một cổ mãnh liệt sinh mệnh chi khí tràn ra. Nay cổ sinh mệnh chi khí như có như không, nhưng là chỉ cần thần thức một chạm vào Liền sẽ cảm nhận được nó mãnh liệt sinh mệnh lực, loại tình huống này thực hiển nhiên không đơn giản. Điền Tú Vân cẩn thận nhìn lướt qua quán trải lên đồ vật, quyết đoán phát hiện này cổ sinh mệnh chi khí đến từ chính một cái tiểu tượng đồng, hơn nữa lại trái lại quán chủ cùng hoa văn đảo cùng với tiểu đồ đệ, tự hồ đều không có nhận thấy được này cổ sinh mệnh chi khí, tức khác liền cảm thấy hiếm lạ. Theo lý thuyết quán chủ cùng bành khê hiền phát hiện không đến, có lẽ là tu vi nguyên nhân, nhưng là hoa văn đảo chính là nguyên anh kỳ tu sĩ, cùng chính mình cũng liền kém nhất li như thế nào cũng sẽ cảm ứng không đến. Người thích cái này. Hoa văn đào hỏi có chút dối rắm thật sự là cái này tượng đồng có chút khó có thể miêu tả, rất giống là hoan hỷ Phật hình thức, nghĩ thầm nguyên lai tức phụ thế nhưng là thích loại này dọng. Điền Tú Vân lúc này mới phát hiện chính mình đã bất chi bất giác cầm lấy tượng đồng, lại nghe được hoa văn đào câu này hỏi chuyện, liền cảm thấy kỳ quái, lại vừa thấy tượng đồng tạo hình, hảo ra hỏa, gương mặt tươi cười tạch một chút liền đỏ. Không có việc gì gì không có việc gì. Ai còn không cái yêu thích không phải? Hoa văn đào vừa thấy tức phụ mặt đỏ, cũng cảm thấy chính mình cái này hỏi chuyện có chút không thích hợp, làm liền cùng tức phụ có cái gì đặc thù yêu thích giống nhau. Khu khu bành khuê hiển ngày thường ở phòng học không thiếu nghe anh em liêu một ít hoàn văn, còn có những cái đó chuyển lưu ở nam sinh chi gian viết tay buồn, cũng là biết này tượng đồng hình tượng đại biểu cái gì, bất quá xem nhà mình sư phó bị sư công như thế trắng ra hỏi ra tới, trên mặt cũng cảm thấy có chút ngượng ngủng. Theo tiểu đồ đệ ho khan thanh xem qua đi Điển Tú Vân càng cảm thấy đến vô ngữ, tiểu đồ đệ à, ngươi đây là nháo nào, nên xấu hổ thẹn thùng chính là vi sư, ngươi hùng cái gì mặt. Tuy rằng Điển Tú Vân phun Tào là ở trong lòng, nhưng là mạc danh bành khê hiển chính là độc đã hiểu nhà mình sư pho ánh mắt, không khỏi có chút lệ ông tôi ở buổi này hướng nơi khác nhìn lại. Chỉ là ba người chi gian ẩn ẩn lưu động xấu hổ không khí, nhưng thật ra một chút cũng không ảnh hưởng quán chủ, chỉ thấy kia trung niên đại hán vẻ mặt ý vị thanh lớn lên nói, đạo hưu hảo ánh mắt, đây chính là thứ tốt Chào giá không quý, chỉ cần 5 viên thấp phẩm linh thạch là được. Điền Tú Vân không nghĩ tới này tượng đồng thật đúng là không quý, nhưng là lại tưởng tượng cũng có thể lý giải. Rốt cuộc này quán chủ vừa thấy cũng không biết tượng đồng thân phận thật sự, cho nên cái này chào giá muốn dựa theo mặt ngoài tình huống tới xem, ngược lại là có chút quý. Không biết liêm sỉ. Đột nhiên một tiếng rất là khinh thường thanh âm vang lên. Cái này không cần hoa văn đảo cùng bành khuê điển làm ra phản ứng, Điền Tú Vân cũng là nổi giận. Bị trượng phu cùng đồ đệ chế dễu còn nói quá khứ, ngươi một cái xa lạ đến chân trời người xa lạ, tính cái cái gì đồ vợ, cũng dám chảo phúng nàng. Vì thế Điển Tú Vân trực tiếp quay đầu hướng phát ra âm thanh nữ tử nhìn lại, một bộ yên hà vân văn nguyệt hoa váy sam, sơ đẹp linh xà búi tóc, trên mặt toàn là đối Điển Tú Vân khinh thường, ánh mắt như có như không liếc về phía một bên hoa văn đảo. Xem ra vị cô nương này hiểu rất nhiều, ta còn tưởng rằng cũng liền chúng ta này đó đã kết hôn nữ tử biết này ngoạn ý. Không nghĩ tới hiện tại tiểu cô nương đều như thế mở ra. Điền tú vân không nhanh không chậm phản kích trở về, chê cười, nàng một cái đã kết hôn, cũng không tồn tại xấu hổ không, dù sao đều là người từng trải, nhưng là người một cái vân anh chưa gả đại cô nương, vừa lên tới liền vạch trần tượng đồng vấn đề, còn không phải là thuyết minh ngầm không thiếu nghiên cứu. Ngươi, ngươi nói bậy. Nữ tử vẻ mặt xấu hổ và giận dữ, chỉ vào điền tú vân cái mũi quá to. Điền tú vân âm thầm bắn ra một đạo linh lực, nhìn đến nữ tử hô đau buông cánh tay Lúc này mới tiếp tục mở miệng nói, ngươi nói ta nói bậy, vậy ngươi ý tứ là ngươi không hiểu, nếu là không hiểu đâu ra không biết liêm sỉ, chẳng lẽ ta dạo cái phố đã têu không biết liêm sỉ, vậy ngươi lại là cái gì, trên đường như thế nhiều người lại là cái gì? Ngươi quả thực chính là cưỡng từ đoạn lý. Cánh tay từng đợt tê dại phát đau, nữ tử không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhưng là không ngại ngại nàng mở miệng phản bác đối phương. A, Khâu Minh nguyệt, như thế nào nào nào đều có ngươi, nhân gia hảo hảo đi dạo phố. Quảng ngươi đánh giám, cả ngày liền sẽ nghĩ này đó bát nháo đồ vật, khó trách liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Theo này nói càng thêm khinh thường thanh âm kết thúc, liền nhìn đến một cái khác tuổi thanh xuân thiếu nữ đã đi tới, thân xuyên bích hà san hoa sao y yể, quả thực là tiên miểu nghi tĩnh. Mộ thấm vũ, ngươi lại tính cái gì đồ vật, không tới phiên ngươi tới thuyết giáo ta. Bị chỉ tên nói họ khâu minh nguyệt, vẻ mặt khó coi nhìn đi tới mộ thấm vũ, đặc biệt là nhìn đến trên người nảng quần áo khi, trong mắt ghen tị càng sâu đều là trong nhà đích nữ, nhưng là mộ thấm Vũ là mộ gia gia chủ nữ nhi, chính là nàng Khâu Minh Nguyệt lại bất quá là vùng gia không nên thân tứ phòng đích nữ, ngày thường muốn cái cái gì đồ vật, đều đến dựa nàng chính mình rảnh, mà đối phương hoàn toàn đều không cần mở miệng, đủ loại thứ tốt đều sẽ quần cuộn không ngừng đưa đến trong tay đối phương. Nguyên bản hai nhà quan hệ cũng liền giống nhau, ngầm hai nhà hài tử cũng không thiếu phân cao thấp, hai người sống núi cũng chính là ở một lần phân cao thấp chung kết hạ. Kỳ thật phải nói, là Khâu Minh Nguyệt chủ động khiêu khích Mộ thấm vũ hoàn toàn liền mỗi khi một chuyện, hai người từng người tại gia tộc địa vị hoàn toàn không thể so sánh, chính là khâu minh nguyệt không phục A, cho nên liền diễn biến thành chỉ cần có cơ hội liền tìm mộ thấm vũ phiền thoái, còn đừng nói, như thế nhiều lần luôn có một lần hai lần thực hiện được. Cái này cũng trực tiếp đem mộ thấm vũ đắc tội đã chết, lúc sau mộ thấm vũ cũng không đành lòng, nguyên bản không đem đối phương để ở trong lòng, nhưng là ai làm khâu minh nguyệt luôn là tìm đường chết, cho nên liền lại không khách khí quá. Mộ thấm vũ này một không khách khí Khâu Minh Nguyệt liền xui xẻo, đáng tiếc nàng căn bản không hiểu được, trước kia nàng có thể tìm tra thành công, bất quá là đối phương liền không đem nàng đương hồi sự, chờ đối phương đem nàng yên tâm thượng lúc sau, liền không thành công quá một hồi, còn thường xuyên ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Tấm tắc, thật là học không ngoan xem ra ta phải cùng nhà ngươi đại đường tỉ hảo hảo tâm sự, liền ngươi như vậy thả ra, quả thực chính là cấp khâu ra mất mặt xấu hổ. Mộ thấm vũ lắc đầu đầy mặt tiếc hận. Giống như Khâu Minh Nguyệt xuất hiện thật là có bao nhiêu bại hoại thanh danh giống nhau. Điền Tú Vân nguyên bản còn chuẩn bị thu thập cái này Khâu Minh Nguyệt, không nghĩ tới không đợi nàng phát huy, liền tới rồi một cái thần trợ thủ, tuy nói hai người nàng đều không quen biết, nhưng là không ngại ngại nàng biết hai người sau lưng gia tộc đều là cánh thiên thành tiếng tăm lừng lấy. Bất quá xem kia Khâu Minh Nguyệt bị mộ thấm vũ khí sắc mặt xanh trắng, Điền Tú Vân trong lòng thầm nghĩ ứng không nên tiếp tục bổ đào. Đánh giắm! Khâu Minh Nguyệt đôi tay gắt gao nắm tay. Nếu không phải nàng vẫn luôn nhắc nhở muốn bình tĩnh, chỉ sợ ở nghe được đại đường tỷ này ba trước khi, cũng đã nhịn không được đánh lên rồi. Muốn nói cũng không trách khâu minh nguyệt như thế tức giận, thật sự là nàng cái kia đại đường tỷ cùng nàng càng vi không hợp. Ở khâu ra hai người chính là cạnh tranh quan hệ, chính là nàng đại đường tỷ khâu minh dai so nàng còn có thể nói sẽ nói. Cha mẹ đều là khâu ra không ra kỳ một chi, đều phải vì tu luyện tài nguyên phấn đấu, tự nhiên cũng chính là nhất không thể gặp đối phương tốt đối thủ. Rốt cuộc ai mềm lòng. Tổn thất chính là tu luyện tài nguyên, không có tu luyện tài nguyên, tu vi liền vô pháp tiến triển, không có tiến triển liền ở khâu ra không có địa vị, không có địa vị liền không có tài nguyên. Đây là một cái trốn không thoát tuần hoàn, giống bọn họ như vậy khâu ra còn có rất nhiều, chỉ có thể nảy sinh ác độc dựa vào chính mình tranh thủ tài nguyên. chương 235 nhất thời chân ngứa, luyến thượng ngươi đọc sách, nhanh nhất đổi mới trọng sinh không gian chi hoàn Mỹ quân tẩu mới nhất trương. Nhưng là khâu minh dai so với khâu minh nguyệt càng hiểu được nhân tâm. Ở khâu gia trừ bỏ có tiền đố đích nữ, nàng cũng coi như là có địa vị, cho nên thường xuyên nương trưởng tỷ thân phận âm thầm hám hại khâu Minh Nguyệt, lúc này nghe được mộ thấm vũ như thế nói, không trực tiếp xông lên đi, đã là nàng nhẫn công lợi hại. Quả nhiên, thật là khó có thể tưởng tượng ngươi thế nhưng là thế gia thiên kim, lời này nói tương đương thô tục. Mộ thấm vũ trong mắt mang theo đáng tiếc, nhìn về phía khâu Minh Nguyệt ánh mắt hoàn toàn không có trốn tránh. Vốn dĩ liền bởi vì này chỗ khắc khẩu mà tụ tập đám người, ở nghe được mộ thấm Vũ nói thế nhưng đều cảm thấy có điểm đạo lý, ngầm đối với Khâu Minh Nguyệt hành vi rất là không mừng. Sự tình đã nháo đến cái này phân thượng, Khâu Minh Nguyệt nếu là thật có thể tiếp tục nhịn xuống đi, liền sẽ không vẫn luôn bị nàng đại đường tỷ áp chế. Chỉ thấy Khâu Minh Nguyệt phất tay tế ra vũ khí, liền phải đánh ngưỡng mộ thấm vũ, cái này Điển Tú Vân cũng không thể ngồi yên không nhìn đến, chứ không đề cập tới hai người khả năng nguyên bản liền có mối hận cũ, nhưng là trước hạ cũng không thể làm Khâu Minh Nguyệt ở nàng mí mắt phía dưới đả người Vì thế không đợi Khâu Minh Nguyệt giơ vũ khí nhằm phía Mộ thấm Vũ, cũng chưa cho Mộ Thẩm Vũ tính toán hảo hảo cơ hội phản kích, Điền Tú Vân trực tiếp lăng không một chân, Cách Sơn Đãng Ưu chỉ dùng kình khí liền đem Khâu Minh Nguyệt đá ra thật xa. Hảo ra hỏa, này thật đúng là một chút cũng không thương hương Tiếc Ngọc, đây là ở đây mọi người trong lòng độc thoại, nhưng xem Điền Tú Vân bề ngoài một chút cũng không nghĩ là một lời không hợp liền động các người. Đa Tạ Nữ Hiệp Vân cứu mạng. Hiển nhiên Mộ Thẩm Vũ không có cái này ý tưởng. Nàng chỉ cảm thấy Điền Tú Vân này một chân xoáy ngây người, nàng bao nhiêu lần ảo tưởng quá, liền như thế không ước át bẩn thỉu, đem Khâu Minh Nguyệt cái này bỏ cho đá bay, không nghĩ tới nàng tuy rằng không có làm được, nhưng là trước mắt cái này Mỹ lệ nữ hiệp giúp nàng làm. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, không cần khách khí. Điền Tú Vân theo bản năng trả lời, đột nhiên cảm thấy có chút không quá thích hợp. Đáng tiếc này hai người còn ở khách khí thời điểm, Khâu Minh Nguyệt đã hôn mê bất tỉnh, nguyên bản vây xem quần chúng lặng lẽ rời khỏi một ít người. Đương nhiên còn có chuyện tốt, tưởng chờ chuyện này có thể hay không có hậu tục phát triển. Cái kia, nói, đạo Hữu cái này tượng đồng ngươi còn muốn sao? Đồng thời bị Điển Tú Vân kia xoáy khí một chân chấn động đến còn có quán chủ, nay không nhìn Điển Tú Vân gắt gao nắm ở trong tay tượng đồng, đánh bạo hỏi. Muốn, đương nhiên muốn. Điền Tú Vân ma lưu móc ra linh thạch đại thọ, lại vừa lật tay liền đem tượng đồng thu vào không gian, vẫn là trước thu hồi tới, cầm ở trong tay hình tượng xác thật không tốt. Còn không có thỉnh giáo nữ hiệp đại danh, ta kêu Mộ thấm Vũ. Mộ Thẩm Vũ xem Điền Tú Vân đã cùng quán chủ giao dịch xong, chủ động tự giới thiệu, xem ra Điển Tú Vân này một chân là thật sự rất đúng nàng hứng thú. Ta kêu Điền Tú Vân. Điền Tú Vân đối Mộ thấm Vũ cũng không bài xích, trực tiếp hảo phòng nói cho đối phương tên họ. Thành vệ binh tới. Không biết là ai nhìn đến Khâu Minh Nguyệt bị đá phi, nhiều chuyện đi tìm thành vệ binh, dù sao ở Mộ thấm Vũ chuẩn bị cùng Điển Tú Vân hảo hảo lôi kéo làm quen thời điểm, Liền nghe được người qua đường ở kêu thành vệ binh tới. Là ai dám căn đảm ở phường thị tầm hưng náo sự. Một tiểu đội thành vệ binh thực mau liền đã đi tới, cầm đầu tiểu đội trưởng đầy mặt nghiêm túc nhìn về phía điền tú vân mọi người, ngay sau đó ở nhìn đến bị nâng lại đây khâu minh nguyệt khi, trong mắt không chút nào ngoài ý muốn lộ ra kinh ngạc biểu tình. Đội trưởng, đây là khâu gia minh nguyệt tiểu thư. Có nhận thức khâu minh nguyệt thân phận thành vệ binh, nhỏ giọng ở đội trưởng bên thai giới thiệu. Chuyện như thế nào? Bọn họ cũng chỉ là nhận được cử báo, nói có người ở phường thị nháo sự, nhưng là cụ thể chi tiết chưa nói, lúc này nhìn đến khâu minh nguyện bộ ráng, đội trưởng cũng cảm thấy sự tình khả năng không đơn giản là nháo sự. Có kêu cơ linh thành vệ binh đã đem sự tình trải qua đều tìm hiểu rõ ràng, liền đem tình huống từ đầu tới đuôi tinh tế cùng đội trưởng nói một lần, đương nhiên cái này thành vệ binh cũng là thông minh, toàn bộ quá trình một chút cũng không thiên hương ai, rốt cuộc một phương là khâu ra người. Một phương là có thể cách không đá vượng một cái trúc cơ sơ kỳ cao thủ, mặc kệ giúp ai, đều trốn không thoát hảo. Đội trưởng nghe xong thủ hạ hội báo, cũng có chút do dự, hắn xem so những người khác càng nhiều, này trong đó tuy nói là khâu minh nguyệt cùng đánh người giả chi gian sự tình, nhưng là trung gian còn mang theo mộ ra người, hai bên thân phận liền có cao thấp trên lệ, nhưng là hiện tại bị thương chính là khâu minh nguyệt, này nếu là xử lý không tốt, hắn cái này tiểu đội trưởng cũng là không thể thoái thác tội của mình. Chính là các ngươi đánh người. Tiểu đội trưởng trái lo phải nghĩ lúc sau, vẫn là tiến lên nghiêm trang bắt đầu dò hỏi Điển Tú Vân mấy người. Không sai, xảy ra chuyện gì, người là ta đánh. Không chờ Điển Tú Vân nói chuyện, mộ thấm vũ cái thứ nhất đứng dậy, không có sợ hãi bộ dáng, thiếu chút nữa làm người cho rằng đánh không phải người. Mộ tiểu thư, phương thị có quy định là không cho phép đánh nhau, nếu là yêu cầu đánh nhau có thể đi trong thành lôi đài xin tỷ thí. Tiểu đội trưởng cũng thực bất đắc dĩ, biết rõ đánh người không phải mộ ra tiểu thư. Chính là xem mộ thấm vũ như thế tích cực đỉnh bao, hắn có thể nói cái gì? Được, bất quá là không cẩn thận nhất thời chân ngứa, lại không phải cố ý, ai kêu nàng chính mình đứng ở ta trước mặt, một bức chờ không vội bị đá bộ ráng. Mộ thấm vũ điêu môi, đảo không phải không đem tiểu đội trưởng để vào mắt, mà là căn bản không cảm thấy đánh khâu minh nguyệt có cái gì không đúng. Liên như thế bị bắt chân ngứa điền tú vân, vô ngữ nhìn nhìn mộ thấm vũ, tuy nói đối phương là hảo ý thế nàng đỉnh bao, nhưng là muốn hay không như thế tích cực. Hơn nữa lý do thật là thực hảo rất cường đại. Mà vừa lúc lúc này khâu minh nguyệt vừa mới thức tỉnh, liền nghe được mộ thấm vũ như thế bởi bãi trả lời, thiếu chút nữa lại lần nữa khí ngất xỉu đi, cũng may tu si thể chạm kiến cường, chẳng sợ bởi vì điển tú vân kia một chân đã bị thương, nhưng là hôn mê một lúc sau, đã có chút hoán lại đây. Mộ thấm vũ, ngươi chờ, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, còn có ngươi tiện nhân này. Khâu minh nguyệt đầu tiên là hướng mộ thấm vũ lược hạ tàn nhẫn lời nói Tiếp theo lại dùng ăn người ánh mắt nhìn chầm chầm hướng Điển Tú Vân, ở trong lòng nàng, mộ thấm vũ khả năng còn không hảo trực tiếp đối thượng, nhưng là mặt sinh Điển Tú Vân liền hoàn toàn không ở suy xét trong vòng. Bang khâu Minh Nguyệt cuối cùng một chữ mới vừa nói xong, đã bị Điển Tú Vân lại lần nữa cách không một cái tắt phiến bay, ngay cả nguyên bản đỡ nàng hai cái thành vệ bình, cũng chưa có thể giữ chặt nàng bay ra đi tư thế. Nhìn đến lại lần nữa ngất xỉu đi khâu Minh Nguyệt, tiểu đội trưởng đã không biết nói cái gì, nghĩ thầm cái này khâu Minh Nguyệt cũng thật là miệng thiếu Rõ ràng đều bị một chân đá ngất xỉu một lần, như thế nào còn dám buông lời hung ác, nếu là hắn nói, ít nhất cũng đến trở về lén nghị cách báo thủ. Vị tiểu thư này, ngươi như vậy tiểu đội trưởng căng ra đầu tiến lên chuẩn bị hòa điển tú vân câu thông, vừa mới tới thời điểm hắn liền chú ý tới, đối phương tu vi hắn nhìn không ra, khẳng định là không thấp. Bất quá tiểu đội trưởng nói còn chưa nói xong, nguyên bản vẫn luôn không như thế nào nói chuyện hoa văn Đảo nhịn không được, hôn mê liền đem người nâng đi, đổ ở chỗ này ảnh hưởng tâm tình. Loại người này miệng tiện thiếu chịu, chẳng lẽ còn trách chúng ta? Tuy rằng sự là như thế chuyện này, nhưng là lời nói tiểu đội trưởng mỉm cười biểu tình cứng đờ Nếu sự thật như thế, liền chạy nhanh đem nhận nâng hồi khâu ra, có cái gì vấn đề liền đi mộ ra tìm ta cha. Mộ thấm vũ lại lần nữa đánh gây tiểu đội trưởng nói, không kiên nhẫn xua xua tay, trực tiếp đem nàng cha, mộ ra ra chủ cấp dọn ra tới. Được, loại tình huống này tiểu đội trưởng trực tiếp cấm miệng, chuyện này hắn nếu là so đo, cũng bất quá là cái phá hôi còn không bằng trước đem người đưa về khâu ra rồi nói sau, đến nơi đối phương nói muốn tìm mộ gia chủ, kia vẫn là tính. Toàn cánh thiên thành người, ai không biết mộ gia gia chủ mộ duy xa, đó là đau nhất nữ nhi người, đối đãi duy nhất đích nữ mộ thấm vũ, quả thực chính là muốn cái gì cấp cái gì, không cần cái gì cũng tưởng chia đến nữ nhi nô, no. nếu là hắn thật sự đi tìm mộ gia chủ, kia chỉ có một kết cục, chính là lạnh lạnh chương 236 bán đấu giá đại hội, không có biện pháp đi tìm mộ gia chủ, vậy chỉ có thể yên lặng đem khâu Minh Nguyệt đưa về khâu ra, coi như chuyện này không phát sinh qua, tiểu đội trưởng mang theo thủ hạ nâng khâu Minh Nguyệt rời đi trên đường, còn đang suy nghĩ, như thế nào liền như thế xui xẻo đến phiên hắn hôm nay trực ban. Mà theo thành vệ binh rời đi, ban đầu vây xem mọi người thấy mộ thấm vũ như thế hung mãnh trực tiếp liền đem thành vệ binh cấp đuổi đi, trong lòng biết không có trò hay nhưng xem, cũng liền trực tiếp tặng ra. Nhưng thật ra Điền tú vân đối mộ thấm vũ tò mò, cô nương này quang xem Đó là thỏa thỏa tiểu thư khuê cát, thế ra quý nữ, nhưng là một khi mở miệng nói chuyện, liền trực tiếp phá công. Dấu ở tiên khí 10 phần bề ngoài hạ, còn lại là một viên đỉnh đạc tính cách, lại còn có phá lệ giảng nghĩa khí, ít nhất vừa mới kêu một màn, điền tú vân là thực thích loại tính cách này. Nữ hiệp, không có việc gì. Mộ thấm vũ đầy mặt ý cười, tựa hồ đối hôm nay cùng khâu minh nguyệt trận này quyết đấu tương đương vừa lòng. Cũng không phải là đến vừa lòng sao, khâu minh nguyệt làm cho nàng mặt bị Điền Tú Vân hai vợ chồng liền đá mang tức, đều vượng hai lần, đó là mặt trong mặt ngoài đều rất không có. Ngươi thoạt nhìn thật cao hứng. Không phải câu nghi vấn, Điền Tú Vân quang xem Mộ Thẩm Vũ biểu tình, liền không khó tưởng tượng nàng giờ phút này nội tâm vui mừng. Lần này thật đúng là ít nhiều nữ hiệp, bằng không kia Khâu Minh Nguyệt cũng sẽ không ăn như thế lại mệt, vì biểu đạt ta lòng biết ơn, xin cho tiểu nữ thỉnh các ngươi đi hồi hương lâu ăn một đốn. Mộ Thẩm Vũ vui sướng nói. Điền Tú Vân đầu tiên là nhìn mắt Hoa Vân Đào, Sau đó lại nhìn nhìn còn có một mảng lớn không dạo xong phương thị, cuối cùng vẫn là quyết định tiếp tục đi dạo phố, chối khéo mộ thấm vũ mời, hảo cảm về hảo cảm, dù sao cũng là lần đầu tiên gặp mặt, về sau cũng không thấy đến còn có gặp mặt cơ hội. Đối với điền tú vân chối khéo, mộ thấm vũ tuy rằng cảm thấy đáng tiếc, nhưng là cũng không có cường lưu, nàng cũng nhìn ra đối phương tựa hồ càng muốn đi dạo phố, hơn nữa này ba người chỉ có cái kia tuổi nhỏ nhất nàng có thể nhìn ra tu vi, mà khác hai cái nàng đều nhìn không ra là cái gì tu vi. Như vậy ít nhất cũng là kìm đăng kỳ đại tu sĩ. Bởi vì đoán ra đối phương tu vi không thấp, mộ thấm vũ cho dù có nghĩ thẩm kết giao, nhưng là đối phương không muốn, cũng chỉ có thể tiếp nối cáo tử, nàng cũng tưởng trở về cùng cha khoe ra chính mình hôm nay chiến công, cho dù khâu minh nguyệt không phải nàng trực tiếp đánh vự. Bên người người một quét sạch, điên tú vân ba người lại bắt đầu tiếp tục đi dạo phố, này dọc theo đường đi tuy nói lại không gặp được đặc biệt đồ vật, nhưng là có chút trong không gian mặt không có luyện tài lại là phát hiện không ít Đến nỗi linh thực mấy thứ này, trong không gian xem như tương đối toàn diện, Điển Tú Vân cũng chỉ mua một ít không xác định trong không gian có hay không, bình tài đại khí thô ý tưởng, ba người cũng chưa khách khí, một đường từ phường thị nhập khẩu quét hóa đến phố đuôi Như thế khoe giàu hành vi, nếu không phải mơ ước ba người tu vi quá cao, đặc biệt là Điển Tú Vân cùng Hoa Văn Đảo, một toàn bộ phố chuyên môn chờ hát căn đều không có một cái so thượng, không giả ba người tuyệt đối là có đến mà không có về. Từ phường thị ra tới về sau. Sắc trời đều đã có chút tối sầm, khoảng cách đấu giá hội bắt đầu thời gian cũng không xa, ba người trực tiếp hướng cánh thiên thành nhà đấu giá đi đến. Tới rồi nhà đấu giá cửa, có hai gã gã sai và gác, lục tục đã có người cầm thiệp mời đi vào, đương nhiên ba người cũng thấy được không có thiệp mời, đều là bị một bên trước nhất định mức tiền thế chấp. Nhà đấu giá chia làm phòng cùng đại sảnh hai loại chính tự, đại sảnh dựa theo khoảng cách bán đấu giá đài khoảng cách lấy tiền, không cần giao tiền thế chấp, chỉ cần mua vé vào cửa là được. Mà phòng còn lại là chia làm khách quý phòng cùng bình thường phòng, tưởng tiến phòng không cần vẽ vào cửa, nhưng là cần thiết phải có thiệp mời hoặc là giao đủ nhất định mức tiền thế chấp. Hoa văn đào tiến lên hỏi đại khái tiêu chuẩn sau, điền tú vân vung tay háo tử, trực tiếp đến phòng, không phải không nghĩ muốn khách quý phòng, mà là khách quý phòng chỉ có thể bằng thiệp mời tiến vào. Lui mà cầu tiếp theo ba người ở giao đủ rồi tiền thế chấp sau, bị gã sai vặt mang vào số 9 phòng, phòng đối với bán đấu giá đài kêu mặt tường, trực tiếp bị rỡ xuống. Trang thượng một mặt thanh thấu pha lê. Theo gã sai vật giới thiệu, này mặt pha lê ở bên ngoài là xem không tiến bào, đương nhiên có phải hay không có thể ngăn cách thần thức như vậy công năng, gã sai vật chưa nói. Phòng bên trong còn có một cái chuyên môn truyền tiêu gã sai vật kéo hoàn, là vì khách nhân tùy thời tùy chỗ đều có thể gọi tới gã sai vật phục vụ, xem như tương đối chi kỷ. Điền tú vân ba người đại khái đánh giá một chút phòng, lại đứng ở trong suốt tường trước đem toàn bộ hội trường đấu giá đánh giá một phen, cuối cùng chỉ phải ra một cái kết luận Đó chính là cái này nhà đấu giá phía sau màn chủ nhân tuyệt đối là tương đương có bối cảnh, có tài lực. Không thấy toàn bộ đại sảnh chỗ ngồi, đều là cái loại này nhìn thập phần thoải mái đơn người sofa, chỉnh thể trang hoàng phong cách cũng là cực kỳ xa hoa. Sao vừa thấy còn tưởng rằng là vào hoàng cung, đại sảnh đều là như thế này, càng đừng nói phòng, bên trong trang hoàng càng là xa hoa thoải mái. Ba người tới tính sớm, tổng cộng 18 cái phòng, cũng liền tiến vào chiếm giữ một nửa không đến. Lâu một đại sảnh cũng bất quá là mới đẩy một nửa nhiều. Thừa dịp thời gian còn có một hồi, điền tú vân cấp 3 người phân biệt kêu một hồ linh trà, còn có một ít ngự linh giới đặc sắc trà bánh, tuy rằng ba người đều đã tích lốc, bất quá đã thói quen thường thường thỏa mãn ăn uống chi rủ. Người tính cái gì đồ vật, cái này phòng ta còn liền phải định rồi, chạy nhanh làm bên trong người nhường ra tới, ta khâu ra tam thiếu mướn, các người dám chậm lại. Phòng ngoại vang lên một trận lách cách động tính, ngay sau đó một cái kêu ngạo vô cùng thanh âm vang lên. Khâu Tam Thiếu Gia, ngài xem, là mới tới gã sai vật không hiểu chuyện, không biết cái này phòng là ngài thường dùng, nhưng là bên trong hiện tại đã có khách nhân, chúng ta thật sự không làm cho người nhường ra tới. Nhà đấu giá tề quản sự vẻ mặt tươi cười chạy tới, đầu tiên là ý bảo thủ hạ đem bị đánh gã sai vật đỡ đi ra ngoài, sau đó mới vẻ mặt xin lỗi cùng kêu ngạo Khâu Tam Thiếu Gia giải thích. Ta mặc kệ, hôm nay ta cần thiết muốn vào số 9 phòng. Khâu Tam Thiếu Gia hoàn toàn đối tề quản sự nói bỏ mặc Hắn là quyết tâm muốn vào số 9 phòng, nếu là thoái nhượng, kia chẳng phải là thật mất mặt sự tình. Nguyên bản ở phòng bên trong uống trà ba người, nghe được bên ngoài này thành Tiêu Ngạo vô cùng thanh âm, trong lòng đều không khỏi suy nghĩ, này phòng cách âm hiệu quả cũng không được à. lại một cái chính là, hôm nay có phải hay không cùng họ Khâu phán hướng, nghe thấy động tĩnh cũng có thể biết, cái này Khâu Tam thiếu ra khẳng định cùng Khâu Minh Nguyệt là người một nhà. Sư phó, chúng ta quên khai cách đâm trận. Vẫn là Khê hiển phát hiện cách đâm trận mở ra cơ quan. Thực không thấy được liền ở trong suốt tường trước một cái cột đá trên đài, nhưng là ba người chính là không chú ý nói. Bất quá trước mắt cũng không phải khai không khai cách âm trận sự tình, bởi vì bọn họ phòng môn thực mau đã bị phá khai, đầu tiên đi vào tới chính là một cái phe phẩy thanh trúc ngọc phiến áo gấm nam tử. Đi theo nam tử phía sau vội vàng chạy tới, là vẻ mặt khó coi tể quản sự. Thực hiện nhiên cầm đầu cái kêu biểu tình kêu ngạo nam tử, chính là khâu tam thiếu ra, mà tể quản sự còn lại là ở giao tiền thế chấp thời điểm. Ba người liền đánh quá một lần đối mặt. Như thế nào, các ngươi nhà đấu giá chính là như thế đai khách. Hoa văn đào vẻ mặt không ho, thật đúng là không bị người đá quá môn, đây là đại cô nương thượng tiệu hoa lần đầu. Thực xin lỗi, ba vị khách nhân, thật sự thực xin lỗi. Tê quản sự liên tục xin lỗi, trong lòng hận chết khâu tam thiếu ra. Chính là các ngươi đoạt ta phòng, sân ta hiện tại tâm tình hảo, chạy nhanh cút ngay. Khâu tam thiếu ra khinh thường đối ba người mệnh lệnh nói. Bành khê hiển vô ngữ đến cực điểm. Thật là chưa thấy qua như thế tìm đường chết, bất quá là một cái luyện khí trung kỳ tiểu tu sĩ, cũng dám tới khiêu khích bọn họ ba người. chương 237 tiến vào hội trường. Sơn ta hiện tại còn không có phát hỏa, ta khuyên ngươi chạy nhanh lăn ra ta tầm mắt. Hoa văn đảo cũng lật qua đi cảnh cáo đối phương, hắn tuy rằng hàng năm tham gia quân ngũ, nhưng là cũng biết tiên lễ hậu bình. Dù sao đã đã cảnh cáo, nếu là đối phương còn tiếp tục tìm đường chết, thì hắn cũng chỉ có thể không khách khí, rốt cuộc đánh người cũng là muốn lý do. Thật lớn khẩu khí, người tới, cho ta đưa bọn họ đánh ra đi. Khâu tam thiếu ra cũng là luôn luôn tắc ai tắc phú quán, thân là khâu ra ra chủ con vợ cả, liền không có ở cánh thiên thành chịu quá khi dễ. Khâu tam thiếu ra, nơi này cũng không phải là khâu ra địa bàn, ngài vẫn là bị làm quá mức. Tê quản sự cũng là nổi giận, ngay trước mặt hắn 5 lần 7 lượt khiêu khích nhà đấu giá quý củ, liền tính đối phương thân phận quý trọng, hắn cũng không thể tiếp tục ngồi yên không nhìn đến. Đem hắn cũng cấp ra ném vào ra. Khâu tam thiếu ra không kiên nhận hướng hộ vệ phân phó. Đáng thương tề quản sự thiếu chút nữa bị trọc tức hộp máu, chính là có thể đi theo khâu tam thiếu ra bên người làm hộ vệ, tự nhiên tu vi sẽ không thấp, đều là trúc cơ trùng kỳ đến trúc cơ hậu kỳ tu vi, tề quản sự một cái vừa mới dựng nên lúc đầu tu sĩ, không rẽ rùa vài cái liền thật bị giá đi rồi. Phong ba người, liền như thế yên lặng nhìn một màn này phát sinh, cũng không ngăn cản, cũng không nói lời nào. Như thế làm lơ hành vi, chờ đến hộ vệ một hồi tới Khâu Tam thiếu gia liền trực tiếp mệnh lệnh tiếp tục đổi người. Đáng tiếc ngày xưa vẫn luôn tác vai tắc phúc quán Khâu Tam thiếu gia, hôm nay rốt cuộc là đá tới rồi văn sát, không chờ kia vài tên hộ vệ thật sự tiến lên bắt người, đã bị Hoa Văn Đảo một chân đạp đi ra ngoài, thật tốt tất cả đều ngã ở Khâu Tam thiếu gia trên người. Cứ như vậy Hoa Văn Đảo còn dùng ánh kính, không chỉ có bị đá mấy cái hộ vệ hộp máu không ngừng, ngay cả bị đè nặng Khâu Tam thiếu gia cũng đã chịu không nhẹ không nặng thương, cả người đều hể bại không phân trớn. Lúc này Thật vất vả tìm tới cứu binh tề quản sự, nguyên bản vẫn là một cổ tức giận sống tới, muốn tìm khâu tam thiếu gia tính sổ, kết quả vừa đến trước mặt thấy như vậy một màn, nói cái gì cũng không tốt ở bỏ đá sung giếng. Cuối cùng chỉ phải an bài người đem khâu tam thiếu gia đưa về khâu gia, hơn nữa báo cho khâu gia, khâu tam thiếu gia hành động. Hôm nay khâu gia có thể nói là liên tiếp hai lần, nhận được bị nâng đưa về tới thiếu gia tiểu thư, mà một cái so một cái thân phận cao. Khâu Minh Nguyệt ở khâu gia dòng chính tiểu thư uy danh lại không cao, cũng so với kia chút con vợ lẽ tiểu thư cường, đến nỗi khâu tam thiếu ra liền càng không cần phải nói, thân phận càng là cao. Kìa khâu ra quản gia ở vừa mới xử lý tốt khâu Minh Nguyệt sự tình không bao lâu, liền lại lần nữa nhận được bị đưa về tới tam thiếu ra, lần này đưa tới người đã có thể không có thành vệ binh như vậy khách khí, không chỉ là đem khâu tam thiếu ra ở nhà đấu giá hành động nói cho quản gia, còn đem tề quản sự quyết định thông chi quản gia. Về sau Khâu Tam Thiếu gia chính là nhà đấu giá cự tuyệt danh sách chi nhất. Đưa xong nhà đấu giá người, quản gia cả khuôn mặt đều vật vẹo, đối với đấu giá hội cự tuyệt Tam Thiếu gia về sau tới cửa sự tình, trong lòng là lại tức lại bất đắc dĩ. Nhà đấu giá sau lưng chủ nhân không ai biết, nhưng là toàn bộ ngự linh giới mỗi cái tỏa thành đều có nó phân bổ, mà mỗi cái phân bộ ít nhất đều là kim đan trung hậu kỳ cao thủ bảo hộ. Đã từng không phải không ai đánh quá nhà đấu giá chủ ý, rất nhiều năm trước cánh thiên thành thế gia không đáng giá tứ đồ. Mộ, khâu cùng ông này muốn ra, còn có thứ năm gia tộc, chính là Cố Tình bởi vì muốn bá chiếm nhà đấu giá, kết quả lưu lạc vì Tam Lưu tiểu gia tộc. Bởi vì chuyện này, sau lại rốt cuộc không ai dám đánh nhà đấu giá chủ ý, không nghĩ tới nhà mình Tam thiếu ra liền như thế ngu xuẩn tìm nhà đấu giá cha, kia không phải kình chờ bị người nhục nhã, phát sinh chuyện như vậy, quản gia cũng chỉ tưởng chạy nhanh hướng gia chủ bẩm báo. Chứ không nói quản gia cùng khâu gia chủ bẩm báo xong lúc sau, khâu gia chủ sẽ như thế nào thu thập khâu Tam thiếu gia. Nhưng là ở nhà đấu giá, Điền Tú Vân ba người lại bị cung kính khách quý phòng. Tế quản sự đầu tiên là cùng ba người nhận lỗi, rốt cuộc chuyện này nói đến cùng đều hòa Điển Tú Vân ba người không quan hệ, nhân ra giao tuyệt bút tiền thế chấp tới cổ động, kết quả còn gặp được loại này không mất hứng sự tình, tự nhiên phải hảo hảo bồi thường. Với lúc ba người cũng đối chỉ có thể bằng thiệp mời tiến vào khách quý phòng tò mò, cũng liền không có cự tuyệt Tế quản sự hảo ý. Tê quản sự đem ba người an bài hảo lúc sau, lại về tới nhà đấu giá tổng quản sự bên kia. Đem chính mình đối khâu tam thiếu ra xử phạt, cùng đối điền tú vân ba người bồi thường, đều nhất nhất hội báo cấp tổng quản sự. Ngươi làm thực hảo, chuyện này là kêu ba vị khách nhân bị sợ hãi, ngươi một hồi thượng hồ đỉnh cấp linh ngộ trà qua đi. Tổng quản sự phân phó nói, đúng vậy tề quản sự trong lòng liễu lưới, này đỉnh cấp linh ngộ trà cũng không phải là giống nhau linh trà, không nghĩ tới tổng quản sự như thế bỏ được. Bất quá lại tưởng tượng đến phía trước hoa văn đảo thân thủ, nhưng thật ra cảm thấy mượn sức đối phương cũng không phải cái gì chuyện xấu. T quản sự được phân phó, liền trực tiếp đi tìm gã sai vật chuẩn bị linh ngộ trà, tự mình đưa đến Điển Tú Vân ba người nơi 16 hào khách quý phòng. Phòng 3 người cũng chưa nghĩ đến, cái này nhà đấu giá như thế khách khí, không chỉ có cho bọn hắn thay đổi khách quý phòng, còn thượng một hộp như thế cao cấp linh ngộ trà. Đương nhiên ba người chỉ cảm thấy linh ngộ trà cao cấp, nhưng là còn không có đạt tới đỉnh cấp phân thượng, bởi vì ở Điển Tú Vân trong không gian, có chuyên môn thực vật loại yêu tu xử lý đỉnh cấp linh trà. Hiệu quả so tề quản sự đưa tới linh ngộ trà hảo rất nhiều. Cho nên ba người ở nghe được linh ngộ trà thời điểm, bao gồm nghe ra là thuộc về cao cấp linh trà hương khi khi, đều không có quá lớn cảm xúc dao động. Bọn họ cái này phản ứng hoàn toàn ở tề quản sự ngoài ý liệu, ai có thể nghĩ đến thế nhưng có người đối chân quý linh ngộ trà một chút cũng không kích động, đặc biệt là đối phương cũng là nghe ra trà cấp bậc khi, trong lòng chỉ cảm thấy đối phương tất nhiên là uống qua càng tốt, cũng không cảm thấy khí chất nổi bật ba người sẽ ra vẻ rùi rè. Tây quản sự mang theo tâm tư rời khỏi phòng, cảm thấy không thể lại tiếp tục đem ba người trở thành giống nhau khách nhân tới đối đãi, hắn trực giác nói cho hắn, hẳn là phải hảo hảo chiêu đãi này ba người. Quả nhiên ở lúc sau đấu giá hội trong quá trình, hắn không ngừng một lần cảm thấy chính mình trực giác chuẩn xác. Phòng không có người ngoài lúc sau, ba người đều thực thả lỏng ngồi ở sofa, uống thể quản sự đưa tới linh nộ trà, thường thường còn giao lưu vài câu, thẳng đến đâu giá hội đã đến, đến giờ. Chung từng đợt gõ chung thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ hội trường đấu giá. Chờ đợi đã lâu đấu giá hội rốt cuộc bắt đầu rồi. Hoan Ninh Đại gia lần này tới tham gia đấu giá hội, Ý Yề Nương thực vinh hạnh có thể nhìn thấy các vị. Theo tiếng Trung đình chỉ, bán đấu giá trên đài đi tới một vị thân xuyên yên chi sắc, váy sa mặt trên theo tiểu đoá tơ vàng một hương cúc nữ tử. Nữ tử tự xưng Ý Yề Nương, đầu đội chạm giống điểm thúy phượng đầu bộ Diêu theo nàng hoa sen tiểu toái bộ, mắt cá chân chung bạc phát ra thanh thúy tiếng Trung. Có khi thường tới tham gia đấu giá hội, quen thuộc ý Nương khách nhân Thì tại hạ phóng khai một hai câu không ảnh hưởng toàn cục vui đùa, ai đều biết Y Ghi Nương Tu Vi tuy rằng không cao, nhưng là nàng song tu bạn Lư chính là nhà đấu giá số được với danh hào đại quản sự. Hôm nay đấu giá hội hiện tại chính thức bắt đầu, cái thứ nhất là mở màn trụ phẩm, là đến từ Tây Bắc Nhai Minh Hỏa Sơn chỗ sâu trong Hỏa Viêm Châu. Y Ghi Nương đầu tiên là hướng đại gia giới thiệu đệ nhất kiện trụ phẩm xuất xứ. Đây là một con thám hiểm đội từ Nhai Minh Hỏa Sơn được đến, phí rất nhiều người lực mới chỉ đạt được này một viên. Chờ đến thị nữ đem hỏa viêm châu lấy lên đài khi, lại bắt đầu liền cháy viêm châu, tỉ mỉ giới thiệu nó tác dụng, kỳ thật không giới thiệu cũng sẽ không có người không biết hỏa viêm châu là cái gì, nhưng là làm một cái đủ tư cách bán đấu giá sư, tự nhiên sẽ không tỉnh đi này nói lưu trình. chương 238 có tiền tùy hứng. Điền tú vân ba người, mỗi người đều là bất đồng đơn linh căn này khối hỏa viêm châu nhất thích hợp giống điền tú vân như vậy hỏa linh căn Hỏa viêm châu tác dụng có rất nhiều, có thể gia nhập khí có thể xử luyện chế ra tới pháp bảo có chứa hỏa thuộc tính đặc sắc, cũng có thể dùng để luyện chế năng dược, có thể chế tạo ra hỏa thuộc tính năng dược. Này hai loại cách dùng xem như tương đối công khai cách dùng, rất nhiều người được đến hỏa viêm châu lúc sau, đều là trực tiếp cầm đi luyện khí luyện đan. Nhưng là, hỏa viêm châu có một cái tác dụng, là tất cả mọi người không biết, xem như điển tú vân truyền thừa một đạo bí phương, đó chính là có thể dùng để chế tác rèn luyện gân cốt tôi quốc dịch. Đương nhiên Cái này bí phương còn cần rất nhiều phụ trợ dược liệu cùng chân bảo, chỉ bằng vào hỏa viêm châu, là xa xa không đủ. Bất quá này đó yêu cầu tài liệu đối người khác tới nói, cho dù có bí phương cũng không nhất định có thể gom đủ, nhưng là điển tú vân trong tay vừa lúc liền có mấy thứ này, cho nên ở nhìn đến hỏa viêm châu lúc sau, cái thứ nhất phản ứng chính là vừa lúc luyện chế tôi cốt dịch tài liệu tề. Trong không gian cũng không phải cái gì đều có, rất nhiều đồ vật đều là khan hiếm, cho nên ở y đi hẻ nương kêu xong bán đấu giá giá cả. Tuyên bố khởi trước khi, liền hạ quyết tâm nhất định phải bắt lấy này viên hỏa viêm châu. Sư phó, cái này khẳng định có dùng. Bành khê hiển tuy rằng không biết hỏa viêm châu cụ thể có thể như thế nào dùng, nhưng là hắn nhớ rõ nhà mình sư phó là hỏa thuộc tính linh can, như vậy khẳng định là có thể sử dụng thượng. ân chờ một chút, hiện tại còn không đến ra tay thời điểm. Hiện tại này đó kêu chụp đều là dưới lầu đại sành người, chính thực sự có tiền đều ở phòng, điền tú vân một chút cũng không nóng nảy. Hoa Điện Tú Vân một cái ý tưởng còn có Hoa Văn Đảo, đối với Hỏa Viêm Châu, hắn cũng cảm thấy hẳn là làm tức phụ trụ được tới, bất quá hiện tại còn không thích hợp tham dự kêu giới, đợi lát nữa có phòng người bắt đầu tham dự thời điểm, lại kêu giới cũng không mượn. Vì thế kế tiếp, ba người liền như thế bình tĩnh nghe bên ngoài không ngừng truyền đến báo giá, thẳng đến bắt đầu có phòng khách nhân tham dự bán đấu giá, lại đợi một hồi, Hoa Văn Đảo mới mở miệng thay thế Điện Tú Vân ra tiếng kêu trụ. Loại này kêu giới việc nặng, Hoa Văn Đảo cảm thấy Vẫn là chính mình vì tức phụ đại lao, đều đã không có tiền cấp tức phụ mua đồ vật tự nhiên không thể lại mệt nhọc tức phụ chính mình tự mình ra trận đấu giá. 4.000 trung phẩm linh thạch Hoa văn Đảo một mở miệng, liền đem giá cả đề ra đi lên, nguyên bản giá cả còn ở 3.000 nhiều trung phẩm linh thạch bồi hồi. 4.500 khối Tự nhiên cũng có không kém tiền trụ, hoàn toàn không bị dọa lui. 5.000 liền ở hoa văn đảo bọn họ cách vách phòng, chuyển đến đấu giá thanh. 6.000 hoa văn đào cũng không kiên nhẫn 500-500 Trực tiếp liền nhắc tới 6.000 giá cả trong ngày mắt hội trường an tĩnh một giây tiếp theo lại bắt đầu có người đi theo ra bên ngoài báo giá mã cho đến giá cả bị xảo tới rồi một vạn 5.000 khối trung phẩm linh thạch mới có người lục tục rời khỏi Hòa viêm Châu đích xác khó được nhưng cũng không phải yêu cầu đến không thể thiếu nôngg nỗi cuối cùng cũng chỉ dư lại hoa hoaă đảo cùng mặt khác hai cái khách quý phòng khách nhân ở cảnh giới một vạn 6 này thanh báo giá có chút trần chờ Hiển nhiên cũng là có điểm đối hoa như thế nhiều linh thạch đấu giá hỏa viêm châu có chút do dự. Một vạn sáu năm. Cùng thượng một thanh em giống nhau, này thanh đấu giá cũng không bằng phía trước như vậy len ken hữu lực. Hoa văn đào đại khái đoán ra mặt khác hai cái phòng, khả năng không có như vậy bức thiết muốn tâm tình, vì thế trực tiếp báo ra hai vạn giá cả, ở Y-Y-Nương hợp với 3 lần đích xác nhận thanh hạ, này viên hỏa viêm châu rốt cuộc rơi xuống hoa văn đào trong tay. Nhà đấu giá quy củ giống nhau là chờ đấu giá một kết thúc Sẽ có gã sai vật đem đấu giá phẩm đưa đến đoạt huy trương trong tay, nếu có phó không dậy nổi tiền, vậy xin lỗi, trừ bỏ muốn bồi phó hai tầng trụ phẩm kim ngạch, còn có khả năng trở thành nhà đấu giá không hộ khẩu. Khấu khấu tiếng đập cửa văng lên. Tiến bảo. Hoa văn Đảo suy đoán hẳn là đưa trụ phẩm gã sai vật. Quả nhiên cửa vừa mở ra, tê quản sự cầm trang có hỏa viêm trâu hộp ngọc đi đến. Hoa văn Đảo tuy rằng kinh ngạc sẽ là tê quản sự tự mình đưa vào tới nhưng vẫn là vẻ mặt mỉm cười đem Điền Tú Vân chuẩn bị linh thạch đưa qua. Tề quản sự nhìn lướt qua túi chữ vật linh thạch, xác nhận số lượng không có lầm, liền đem linh thạch chuyển tới nhà đấu giá túi chữ vật, trả lại Hoa Vân Đảo túi chứa vật sau, mới mang theo tươi cười rời đi. Không nghĩ tới khách quý phòng đều là quản sự tới phục vụ. Điền Tú Vân không biết gì cảm khái nói, căn bản không cảm thấy là Tề quản sự đặc biệt chiếu cố. Mặt khác hai người cũng không sai biệt lắm hòa Điền Tú Vân giống nhau ý tưởng, bất quá loại chuyện này bất quá là cái giao dịch. Cho nên ba người cũng chưa ở rồi rắm mà là tiếp tục chú ý kế tiếp trục phẩm. Đại khái là vì xây dựng trục phẩm cảm giác thân bí, trận này đấu giá hội trừ bỏ một bộ phận trục phẩm là chế tác thành sách đưa đến mỗi cái khách nhân trong tay, dư lại trục phẩm đều là bất tường. Nói cách khác trận này đấu giá hội, trừ bỏ đã biết trục phẩm, mặt khác đều rất có thể cấp đang ngồi khách nhân mang đến không tưởng được kinh hỉ Giống này cái thứ nhất mở màn hỏa viêm châu, liền không ở bán đấu giá tuyên truyền sách bên trong. Cái thứ hai trụ phẩm là một kiện trung phẩm bảo khí, công phòng gồm nhiều mặt cái loại này, cũng là đúng là khó được phát bảo, chỉ tiếc bởi vì ngoại hình không phải quá phù hợp đại chúng thẩm mỹ, bất quá cũng không thế nào ảnh hưởng cuối cùng thành giao giới. Đối với loại này cấp bậc phát bảo, điền tú vân ba người đều còn không co coi trong mắt, rốt cuộc bọn họ trong tay lại càng tốt, cho nên cuối cùng cũng bất quá là bảng quan từng hồi mặt hỏa bạo tranh đoạt tái. Tới rồi đệ tam kiện trụ phẩm, là một gốc cây còn có thể tiếp tục gieo trồng cao cấp Linh dược Vân Tuyến l có thể dùng để chế tác ngũ phẩm bích linh đan, có bài trừ mê chướng quét sạch thần trí công hiệu. Cuối cùng này cây Vân Tuyến Thảo lấy 2300 khối chúng phẩm linh thạch thành giao, liền này vẫn là xem ở Vân Tuyến Thảo niên đại còn tinh cao, lại là có thể tiếp tục trồng trọt dưới tình huống nhắc tới giá cả. Chờ đến để tứ kiện trụ phẩm vừa ra, lại là một cái ở tuyên truyền sách không có xuất hiện quá đồ vật, là một viên nhìn không ra bộ dáng khoáng thạch. Theo ý Nương giới thiệu, khoáng thạch chủ nhân là ở một cái cổ di tích bên trong phát hiện. Tuy rằng không rõ ràng lắm nó là cái gì, nhưng là nhà đấu giá dùng rất nhiều thủ đoạn, đều không có đem này viên khoáng thạch nghiên cứu minh bạch. Tuy rằng nói không có làm rõ ràng khoáng thạch là cái gì chủng loại, nhưng là nhà đấu giá có thể xác định chính là, này khối khoáng thạch không phải vật Phàm hơn nữa dùng tam vị chân hỏa đều không thể đem này hòa tan, có thể thấy được này viên khoáng thạch lợi hại trình độ. nay sẽ điển tú vân nhìn phóng đại khoáng thạch hình tượng, cũng không có làm rõ ràng là cái gì đồ vật, nhưng là cũng không gây trở ngại nàng tò mò à. Cho nên ở không biết khoáng thạch là cái gì dưới tình huống, Điền Thú Vân làm hoa văn đảo bắt đầu tham dự đấu giá, bất quá lần này cuối cùng giá cả không có nâng rất cao, rốt cuộc ở đây không có một cái nhận thức khoáng thạch. Đại khái là khó được tham gia một lần đấu giá hội, ba người đều là hứng thú bừng bừng, liên tiếp hai lần thành công trụ được muốn vật phẩm lúc sau, liền không còn có khách khí. Gặp được đặc biệt thích hoặc là cảm thấy hứng thú, kia quả thực liền mặc kệ giá cả, mỗi lần đều làm đấu giá đối thủ nghiến răng nghiến lợi. Chính là Điển Tú Vân ba người đã chính là khách quý phòng, những người khác đều không biết ba người thân phận, thông qua phòng chuyển ra đi thanh âm, đều là trải qua xử lý, cho nên những cái đó đối thủ cạnh tranh cho dù trong lòng thầm hận, nhưng là cũng không biết rốt cuộc là ai như thế thổ hào. Nhìn chung toàn bộ cánh thiên thành, có thể như thế hào có không ít, nhưng là giống như vậy không cho người khác lưu con đường, thật là hiếm thấy Nhưng là Điển Tú Vân ba người hoàn toàn không có cái này cố kỵ, chứ không nói cùng ở đây người đều không thân, liền tính là nhận thức cũng không đạo lý hủy khuất chính mình, đương nhiên trừ bỏ người một nhà ngoài ý muốn, nếu là người một nhà nói, ba người tuyệt đối sẽ không như thế điên cuồng bán đấu giá. Chương 239 thần kỳ hạt giống. Thẳng đến đấu giá hội kết thúc, đưa mọi người từ nhà đấu giá ra tới lúc sau, đều có loại quỷ dị ý niệm, tựa hồ đều rất muốn cùng 16 hào khách quý phòng khách nhân trở thành bằng hữu, lại vô dụng cũng hy vọng có thể hốt cái mặt thủ. Trình buổi đấu giá hội, tuy rằng nói Điền Tú Vân ba người cũng không phải nhiều lần đều ra tay, nhưng là chỉ cần bọn họ tham dự, trên cơ bản liền không có lạc trụ, trừ phi là bọn họ nửa đường chính mình chủ động từ bỏ. Nếu không chỉ cần bọn họ tham dự đến cuối cùng đấu giá giai đoạn, liền không có từ bỏ quá, cuối cùng cũng đều lấy cao hơn thị trường rơi giá cả chụp đến vật phẩm, cung cấp mọi người để lại thổ hào hình tượng. Chờ ba người trở lại khách điểm sau, bành khê hiện bị điển tú vân tống cổ trở về chính mình phòng, mà nàng chính mình còn lại là gấp không chờ nổi lấy ra tượng đồng nghiên cứu. Hoa văn đào rửa mặt xong một hồi thân Liên nhìn đến nhà mình tức phụ dơ tượng đồng đoan trang, như thế nào xem như thế nào quỷ dị, khỏe miệng không cấm, có chút run dậy. Tức phụ chính là tưởng nghiên cứu minh bạch lúc sau, hảo cùng vi phu thử một lần. Hoa văn đào tiến lên ôm lấy điền tú vân bả vai cười nói. Một bên đi, ta đây là đứng đắn sự. Điền tú vân không cấm hát tuyến. Tức phụ, ta nói cũng là đứng đắn sự. Hoa văn đào vẻ mặt đứng đắn, cũng không phải là sao, ở trong mắt hắn song tu là lại đứng đắn bất quá sự tình. Ngươi liền mua phát giác cái này tượng đồng khác thường. Điền Tú Vân tức giận hỏi, nàng cũng muốn thử xem Hoa Văn Đảo có phải hay không thật sự cái gì cảm giác đều không có. Có cái gì khác thường? Hoa Văn Đảo tiếp nhận tượng đồng, khôi phục bình thường ngữ khí, mắt tới tới lui lui đánh giá tượng đồng, cũng nếm thử dùng thân thức, nhưng là cái gì cũng chưa nhìn ra tới. Đương nhiên cũng không phải cái gì cũng chưa nhìn ra tới, ít nhất tượng đồng tư thế hắn chưa bao giờ gặp qua, nghĩ đến đây ánh mắt đều không khỏi trở nên ú ám. Một cổ Hozmon hơi thở thẳng tắp hướng bên người Điển Tú Vân trên người đánh tới. Hoa Văn Đào như thế rõ ràng biến hóa, Điển Tú Vân lại như thế nào sẽ không phát hiện, trực tiếp vô ngữ đem tượng đồng cầm lại đây, từ trong không gian móc ra một phen huyền tinh thiết truy thủ, ở truy thủ thượng phụ ra một tầng hỏa linh lực, liền bắt đầu phân giải tượng đồng. Tức phụ. Hoa Văn Đào khiếp sợ nhìn Tức phụ trên tay động tác, nhìn nhìn lại bị gọt bỏ một mảnh tượng đồng, tức khác không tự chủ được ra tăng hai chân, Tức phụ giống như có chút sinh khí, làm sao bây giờ? Điền Tú Vân không để ý đến Hoa Văn Đào, trên tay động tác không ngừng tức tượng đồng, căn cư chính mình cảm ứng được sinh mệnh chi khí, dọc theo bên cạnh bắt đầu chậm rãi phân cách lên. Qua không một hồi, tượng đồng đã bị Điền Tú Vân phân cách chia 5 xe 7, mà còn lưu tại Điền Tú Vân trong tay, cũng chỉ dư lại một cái đầu nành đại nửa vòng tròn cầu, bên trong còn có một viên tím đen sắc đồ vật, nhìn có chút giống nào đó thực vật hẳn giống. gì đây là cái gì? Hoa Văn Đào ngạc nhiên không thôi, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Rõ ràng hắn không có tra xét ra tượng đồng còn có thứ này, chính là cố tình chính là tức phụ tìm ra. Phòng trưng là viên hạt giống, có phi thường nồng đậm sinh mệnh chi khí. Điền Tú Vân không phải thực xác định nói. Hạt giống, chính là ta cũng không có cảm nhận được có sinh mệnh chi khí. Hoa văn đào nghi hoặc nói ra chính mình cảm thụ. Hiện tại vẫn là cảm thụ không đến. Điền Tú Vân thập phần kinh ngạc, nếu nói phía trước thứ này ở tượng đồng, còn có thể tìm lấy cớ là bởi vì tượng đồng mới không có cảm ứng được. Chính là này sẽ tượng đồng đều bị nàng tách rời, như thế nào sẽ còn không cảm giác được. Hoa văn Đảo cũng không biết nên như thế nào giải thích, liền như thế bất đắc dĩ nhìn tức phụ, hắn có thể thừa nhận là chính mình vô năng sao, rõ ràng tức phụ có thể cảm ứng được sinh mệnh chi khí, hắn lại cố tình một chút cảm giác cũng không có. Nhìn đến hoa văn đảo chân thành tha thiết vô cùng biểu tình, điền tú vân xác định hắn là thật sự một chút cũng cảm ứng không đến, vì thế đối này viên quái dị hạt giống càng thêm tò mò, bất quá trước mắt không phải xử lý này viên hạt giống thời cơ. Rốt cuộc nếu muốn nghiên cứu minh bạch hạt giống, khả năng vẫn là đến muốn vào không gian một chuyến, nhưng là ngày thường, chỉ cần cùng hoa văn đảo ở bên nhau, nàng đều sẽ không tiến không gian. Đây cũng là vì cái gì, từ quyết định khởi hành tới ngự linh giới, Hồ Á đã bị ném về trong không gian, không còn có thả ra. Rốt cuộc này một đường ai đều không thể bảo đảm sẽ phát sinh cái gì sự tình, Hồ Á còn xem như ấu thú, cũng giúp không được cái gì đại ân, cùng với mang ra tới khả năng sẽ tạo thành không cần thiết phiền thoái không bằng trước phóng tới trong không gian. Nếu trước mắt không thích hợp nghiên cứu hạt giống, Điền Tú Vân liền đem hạt giống cẩn thận dùng hộp ngọc trang hảo, bỏ vào trong không gian mặt, chờ đến lần sau rút ra thời gian, phải hảo hảo nghiên cứu một chút. Nàng nhớ rõ sư phó lưu lại đồ cất giữ, giống như có một tiểu khối tốc ngưỡng. Nghiên cứu không tới hạt giống, Điền Tú Vân liền dứt khoát lại đem kia khối không biết tế tình khoáng thạch đem ra, rốt cuộc cũng coi như là hôm nay chiến lợi phẩm, cho nên Điền Tú Vân vẫn là rất có hứng thú. So với vừa mới hạt giống, hoa văn đảo đối khoáng thạch càng thêm cảm thấy hứng thú, cho nên liền hòa Điển Tú Vân cùng nhau nghiên cứu khoáng thạch. Người xem này khối khoáng thạch, có phải hay không có điểm giống ngọn lửa hình dạng? Nghiên cứu một bên lúc sau, hoa văn đảo như thế nói. Ngọn lửa, giống như thật sự có điểm. Điển Tú Vân cũng cẩn thận quan sát một lần, nếu bài trừ những cái đó biên giác, đích xác giống một viên thật ở thiêu đốt ngọn lửa. Cái này hai người đều tò mò, khoáng thạch như vậy hình tượng, muốn nói không nguyên nhân Có chút nói không thông à, hai người đều là thích tưởng tượng người, này sẽ từng người cũng không biết thiên mã hành không thành cái dặng gì. Bằng không thử xem dùng lửa đốt nó. Hoa Văn Đào đề ra một cái cũng không phải thực đáng tin cậy kiến nghị, rốt cuộc phía trước bán đấu giá sư Y Đi Hẻ Nương cũng nói qua, lúc trước bọn họ nhà đấu giá cũng là dùng quá mức thiêu biện pháp. Ơn, ta tới thử xem. Điên Tú Vân nhưng thật ra không cảm thấy cái này đề nghị có cái gì không tốt, nhà đấu giá tuy rằng thử qua. Nhưng là không đại biểu nàng không thể tiếp tục dùng biện pháp này. Hơn nữa Điền Tú vẫn biết, từ nàng tới Nguyên Anh kỳ lúc sau, nàng đan hỏa liền đã xảy ra một ít biến hóa, bất quá không biết đối nảy viên khoáng thạch có hay không dùng. Điền Tú vẫn đem khoáng thạch phiêu phụ ở trước người, đôi tay tế ra đan hỏa, liền bắt đầu hướng khoáng thạch mặt trên thiêu đốt, kết quả không nghĩ tới lệnh hai người kinh nghi chính là, khoáng thạch bắt đầu có biến hóa. nay vẫn là đan hỏa vừa mới tiếp xúc đến khoáng thạch. Như vậy biến hóa ở hai người trong mắt không thể nói là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu, chỉ cảm thấy có biến hóa liền không thể từ bỏ, ít nhất liền nhà đấu giá cũng chưa nghiên cứu minh bạch khoáng thạch, nhất định không phải đơn giản đổ vợ. Muốn nói hai người có thể trở thành phu thê, cũng cùng hai người tính cách có quan hệ, đều là cái loại này gặp chuyện không lùi bức người, càng là khó có thể thu phục vấn đề, liền càng muốn đột phá. Cho nên ở khoáng thạch xuất hiện biến hóa lúc sau, điền tú vân một chút cũng không có hạn chế đan hỏa phát ra, ngược lại tăng lớn đan hỏa lực lượng Khoang thạch gặp Điền Tú Vân Đan Hỏa liền cùng khối băng bị phóng tới Hỏa thượng nướng giống nhau liền như thế lấy mắt thưởng có thể thấy được tốc độ thoái hóa theo đan hỏa không ngừng nừg nướng khoang Thạch bộ Giáng càng ngày càng tiếp cận ngọn lửa hình dạng những cái đó nguyên bản ảnh hưởng Káng thạch ngoại hình biên biên rắc rắc đều bị hòa tan quanh một tiếng khoang thạch tự cháy lên Điền Tú Vân không có triệt hạ Đan hỏa mà là lại lần nữa tăng lớn linh lực đưa vào trong phòng độ ấm càng ngày càng cao hoa Vă Đảo không thể không cấp hai người thiết chí phòng ngự cháo theo thứ tự tới ngăn cách nhiệt độ. Nhưng mà theo khoáng thạch không ngừng tự cháy, ngăn cách trận cũng vô pháp có tác dụng, chỉ thấy hai người quần áo đều hoàn toàn mướt mồ hôi, khoáng thạch hình tượng đã hoàn toàn biến thành ngọn lửa trang. Điện Tú Vân nghĩ tưởng rút khỏi đan hỏa lại nghiên cứu một chút, kết quả ở nếm thử nhiều lần lúc sau, nàng đan hỏa triệt không quay về. Cái gì tình huống? Hoa Vân Đảo cũng là cảm nhận được tức phụ là muốn rút khỏi đan hỏa, nhưng là hình như là bị khoáng thạch hút lấy giống nhau, hoàn toàn khống chế không được bộ dáng. Chương 240 Mạo hiểm dị hỏa. Đan hỏa triệt không trở về, linh lực cũng bắt đầu không chịu khống chế. Điền Tú Vân giờ khắc này có như vậy một ít hối hận, không có lựa chọn ở trong không gian mặt nghiên cứu quáng thạch. Hoa Vân Đào nghe được Điền Tú Vân nói, trong lòng bất an càng lúc càng lớn, cũng đi theo đếm thử mấy lần tách ra tức phụ cùng quáng thạch, chính là tay đều bỏng cũng không làm nên chuyện gì. A. Điền Tú Vân một tiếng thống khổ thét trói tai, nguyên lai like cái kia ngọn lửa hình quáng thạch, theo Điền Tú Vân thu hồi đan hỏa trong ngay mắt, trực tiếp chui vào nàng trong đan điền Cái loại này liệt hỏa bỏng cháy đau đớn cảm giác, lập tức khiến cho Điền Tú Vân nhớ tới lúc trước dấn thân vào biển lửa thời điểm, chỉ là lần này bỏng cháy cảm, so với kia tràng biển lửa còn muốn tới kịch liệt. Tức phụ, tức phụ. Hoa văn đào hoàn toàn luôn uống, vội vàng bế lên Điền Tú Vân, muốn mang nàng đi ra ngoài, chính là lại không biết tìm ai, theo sau chỉ có thể đem người phóng tới trên giường. Nhìn Điền Tú Vân đau đến sắc mặt đều trắng bệnh bộ dáng. Hoa văn đào hung hăng đánh chính mình một cái bàn tay, rõ ràng chính hắn cũng coi đan hỏa, vì cái gì muốn cho tức phụ bí quá hóa liều. Không. Sự. Điền Tú Vân lắp bắp nói hai chữ, biến có đau nói không ra lời, lúc này nàng chỉ cảm thấy kia khối ngọn lửa thạch, đầu tiên là ở nó đang điền không ngừng tiêu đốt, sau đó lại bắt đầu chuyển rời đến nàng kỳ kinh bắt mạch, thật giống như là sống giống nhau. Không tới một chỗ, Điền Tú Vân liền cảm thấy chính mình phải bị đốt cháy hầu như không còn, đau đến mức tận cùng thời điểm. Điền Tú Vân không thể không ngạnh chống ngồi xếp bằng đà tọa bắt đầu một lần một lần vận chuyển công pháp. Hoa Văn Đào nhìn tức phụ thống khổ bộ ráng, chỉ có thể vô năng vô lực ngồi ở một bên lo lang xuông, nguyên tưởng rằng chính mình đều đã tu đến nguyên anh kỳ, hẳn là có thể vì tức phụ che mưa trắng gió, chính là không nghĩ tới vả mặt tới như thế mò. Phòng trưng là vận chuyển công pháp nổi lên một ít tác dụng, Điền Tú Vân trên mặt tuy rằng vẫn là hiện ra thống khổ thần sắc, nhưng là muốn so với phía trước khá hơn nhiều có thể thấy được bệnh trạng hẳn là được đến giảm bớt. Bởi vì quá mức lo lắng, hoa văn đào liền như thế vẫn luôn không chuyển mắt quan sát này điển tú vân trạng thái, nếu nhìn đến đối phương đau nhữ như mày, tâm cũng sẽ đi theo một nắm, nếu đối phương có một lát thả lỏng, cũng đi theo thở phào nhẹ nhõm. Cứ như vậy mãi cho đến bên ngoài sắc trời từ ban đêm lại đến ban ngày, ngồi ở trên giường đả tọa điển tú vân, biểu tình đã không có ban đầu thống khổ chi sắc. Tuy rằng theo một đêm thời gian trôi qua, điển tú vân thần sắc khôi phục Nhưng là hoa văn đảo như cũ không dám thiếu cảnh giác, chỉ có thể nói so với lúc ban đầu muốn hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là không đợi hoa văn đảo hoàn toàn yên lòng, nguyên bản hảo hảo đã tọa điển tú vân, đột nhiên toàn thân đều thiêu lút lên, kia ngọn lửa độ ấm, trực tiếp đem hoa văn đảo đầu tóc quần áo đều thiêu cái sạch sẽ, này vẫn là bởi vì ngọn lửa vẫn luôn là kề sắt điển tú vân thân thể. Bất quá điển tú vân dưới thân giường liền trực tiếp tao ương, bởi vì vốn dĩ liền không phải cái gì sang quý tài liệu trực tiếp đã bị ngọn lửa thiêu thành cho tàn. Hoa văn đảo cũng bất chấp chính mình, vội vàng đưa ra một đạo linh lực duy trì ở điển tú vân dưới thân, tuy rằng không biết điển tú vân trên người đã xảy ra cái gì, nhưng là từ nàng trên mặt không có nhìn đến một tia thống khổ biểu tình. Lại qua hồi lâu lúc sau, hoa văn đảo vẫn luôn vẫn duy trì hình tượng, ngưng khí đặt ở điển tú vân dưới thân, hắn không phải nguyện ý lòa buôn, mà là không dám rời đi một lát, hắn đánh cuộc không nổi. Chờ đến điển tú vân lại lần nữa mở mắt ra thời điểm Liên thấy được trần chuỗi thân mình Hoa Văn Đào, căn bản không biết là chính mình nguyên nhân mới đưa đến tình huống, nhưng là cũng chú ý tới đối phương chân bóng lông mày cùng đầu trọc. Tức phụ, ngươi không có việc gì. Hoa Văn Đào thật cẩn thận hỏi. Ấn. Lúc này Điển Tú Vân mới phát hiện chính mình vẫn luôn là treo không, nhưng là dưới thân kia tầng mềm mại cảm giác, làm nàng minh bạch, là Hoa Văn Đào nguyên nhân. Buồn cười từ trong không gian móc ra quần áo, cấp Hoa Văn Đào thay, lúc này mới cùng nàng giải thích phát sinh ở trên người nàng tình huống Hoa văn đào đối chuyện này tự nhiên là tò mò và phần, đặc biệt là vừa mới kêu một màn, tức phụ đầy người ngọn lửa, ngay cả chỉ là tới gần một chút hán, quần áo lông tóc cũng chưa có thể may mắn thoát khỏi, giường cũng trực tiếp báo hỏng, nhưng là tức phụ toàn thân không có một chút ảnh hưởng, quần áo hảo hảo, tóc cái gì cũng đều hảo hảo. Kỳ thật kia tảng đá không phải khoáng thạch, chỉ là một cái bao vây lấy dị hỏa cục đá, bởi vì bên trong là dị hỏa, cho nên tầm thường biện pháp căn bản là đối nó không có biện pháp. Ta đan hỏa vừa lúc ở tiến giai đến nguyên anh, kỳ thời điểm xuất hiện biến đến dị. Điện Tú Vân nói, cho nên mới sẽ bất ngờ cùng dị hỏa hình thành cộng minh. Kia tình huống hiện tại, có phải hay không ngươi đã luyện hóa dị hỏa? Hoa Vân Đảo lớn mặt suy đoán. Không sai, trải qua một phen tranh đấu, ta đã thành công luyện hóa dị hỏa, trở thành nó chủ nhân. Điện Tú Vân một bên nói một bên nâng lên tay phải tế ra dị hỏa. Không có phía trước như vậy nhiệt. Hoa Vân Đảo tò mò muốn giơ tay đụng vào ngọn lửa. Đừng chạm vào. Điền tú Vân chạy nhanh đem dị hỏa thu lên đây là bởi vì ta luyện hóa nó cho nên mới sẽ không giống phía trước như vậy nhiệt lượng ngoại phóng nhưng là không đại biểu nó vì lực yếu bớt dị hỏa có thể đốt cháy và vật vô luận là cái gì đồ vật đều thắng không nổi dị hỏa một tiêu điểm này thường thức Hoa Vă Đảo vẫn phải có cũng liền biết chính mình vừa mới có chút Phạm Xuẩn cái này kêu cái gì dị hỏa biết dị hỏa cùng nhận thức dị hỏa là hai chuyện khác nhau hoa Hoă Đảo rất tò mò tức phụ ngoại ý muốn luyện hóa cái này dị hỏa là cái gìẳ cấp Sĩ linh thanh viêm, dị hỏa bảng xếp hạng đệ 18 vị, coi như tương đối cao cấp dị hỏa. Điền Tú Vân tưởng tượng đến luyện hóa xong dị hỏa lúc sau được đến tin tức, đều bắt đầu nhịn không được tán thưởng chính mình hảo vật khí. Dị hỏa bảng xếp hạng tổng cộng chỉ có 50 danh, nàng liền như thế dễ dàng được đến xếp hạng 18 vị dị hỏa, còn thành công luyện hóa, này quả thực chính là bầu trời rơi xuống bánh có nhân. Hơn nữa Xí linh thanh viêm quả thực chính là vì nàng chuyên môn định chế, phi thường phù hợp nàng tình huống hiện tại, phối hợp công pháp vận chuyển, chỉ cần xí linh thanh viêm ở kinh mạch chuyển một vòng, là có thể trực tiếp khởi đến thanh trừ tạm chất công hiệu. Hoa Văn Đảo cũng chấn kinh rồi, Dị Hỏa cũng đã thực hi hữu, vẫn là thượng bảng xếp hạng đệ 18 danh dị hỏa, kia tuyệt đối là xương được với cao cấp dị hỏa. Chính là tưởng tượng đến tức phụ ở luyện hóa trong quá trình, cái thống khổ bộ dáng, lại bắt đầu đau lòng đối phương, dị hỏa đích sắc hảo, chính là vì nó, tức phụ lại bị tội lớn, lúc này, hắn thật sự không biết hẳn là như thế nào biểu đạt giờ phút này tâm tình. Nghĩ đến đây, Hoa Văn Đào lại lần nữa ôm chặt trụ Điền Tú Vân, cái loại này bất an cảm xúc cơ hồ làm hắn hóng mất, lúc trước hắn ở hóa rồng huyết chỉ thời điểm, tức phụ có phải hay không cũng là như thế lo lắng. Điền Tú Vân biết chính mình lần này ngoài ý muốn khẳng định là sợ hai đối phương, tuy ý Hoa Văn Đào ôm không nói gì, tựa hồ cũng nghĩ đến lúc trước ở hóa rồng huyết chỉ bên cạnh tình hình, đối Hoa Văn Đào hiện tại cảm xúc cũng rất là đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Có lẽ đúng là bởi vì lẫn nhau đều quá để ý đối phương. Cho nên nhất vô pháp tiếp thu đó là mất đi đối phương, có chút cảm tình có lẽ biểu hiện ra không phải như vậy náo nhiệt, nhìn như thực bình đạo, nhưng là lại thâm nhập đáy lòng, mặc cho người khác dùng cái gì thủ đoạn, đều không thể đem đối phương từ đáy lòng nổ. Loại này cảm tình có lẽ đúng là điển tú vân cùng hoa văn Đảo chi gian. chương 241 phong núi non Chờ đến Bành Khuê Hiển sáng sớm lại đây gó cửa, hai người mới lưu luyến không rời tách ra, đứng dậy mở cửa làm Bành Khuê Hiển tiến vào. Bành Khuê Hiển vừa vào cửa liền thấy được. Nguyên bản đặt giường đệm địa phương chống không, nhất thời tò mò mở miệng do hỏi, sư phó, này giường xảy ra chuyện gì? Không có. Hoa văn đào lời ít mà ý nhiều trả lời. Hai người đều không tính toán đem dị hỏa sự tình nói cho bành khê điển, chủ yếu là vì không cho hắn lo lắng. Rốt cuộc sở hữu tu sĩ đều biết, dị hỏa khó có thể luyện hóa, so được đến dị hỏa khó khăn cũng không có gì khác nhau. Ba người ở khách điếm đơn giản dùng một đốn bữa sáng, liền lui phòng hướng tư đồ phủ đi đến. Hôm nay chính là ước định hảo đi trước bí cảnh nhật tử. Tư đồ thanh nhiễm sáng sớm liền chờ ở tư đồ phủ ngoài cửa lớn, chờ nhìn đến chậm gì gì đi tới ba người khi, vẻ mặt bất đắc dĩ chạy đi lên. Muốn chuẩn bị xuất phát. Mỗi lần đi trước bí cảnh, tư đồ ra đều rất coi trọng, cho nên chỉ cần là tới rồi xuất phát nhật tử, giống nhau sáng tinh mơ liền sẽ chuẩn bị những người. Đây cũng là vì cái gì tư đồ thanh nhiễm chờ ở ngoài cửa nguyên nhân, liền sợ ba người tới quá chế. Đi thôi. Hoa Đảo nói ngắn gọn như vậy ba người đi theo tư đồ thanh nhiễm hướng tư đồ trong phủ đi đến, bởi vì là tư đồ thanh nhiễm mang đến người, dọc theo đường đi đều là thông suốt, thẳng đến tới tư đồ ra tập hợp nơi sân. Tiểu thất, bên này, rất xa liền có người hướng tư đồ thanh nhiễm hô. Nhị ca, ta chờ hạ lại đây. Tiêu người chính là tư đồ thanh nhiễm nhị đường ca tư đồ thanh du, gia chủ con vợ cả, ngày thường cùng tư đồ thanh nhiễm quan hệ cũng tương đương không tồi. Bởi vì là mang theo điển tú vân ba người. Cho nên muốn tới trước gia tộc dẫn đầu chô báo bị một tiếng, bằng không cho dù hắn là tư đổ gia thất thiếu gia, cũng là không hảo làm việc thiên tư. Cũng may lần này mang đội dẫn đầu chi nhất là tư đổ kính, biết điển tú vân tu vi rất cao, nhưng là chờ nhìn đến đồng dạng nhìn không ra tu vi cao thấp hoa văn đảo khi, trong mắt lộ ra khiếp sợ. Chúc mừng hoa tiên bối. Tư đổ kính trong lòng có chút chua xót hướng hoa văn đảo nói lời cảm tạ, đối hoa văn đảo hắn cũng không xa lạ, lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, đối phương còn chỉ là luyện khí kỳ Khi cách không mấy năm, nhân ra tu vi đều nhìn không ra. Tư đổ đạo hưu khách khí. Hoa văn đảo khách khí đáp lễ, tư đổ kính cho hắn cảm giác vẫn là thực không tồi, cho nên cũng nguyện ý ngang hàng xưng hô. điên tiền bối hồi lâu không thấy, vị này chính là ngài vị kia cao đồ đi. Nếu không nói là người thông minh đâu, chỉ thấy quá ba người một mặt, nhưng là tư đổ kính chính là dụng tâm nhớ kỹ ba người. Tư đổ đạo hưu, lần này cần phiền thoái ngươi. Điền tu vân mỉm cười nói, không phiền thoái, không phiền thoái. Lần này có hai vị tiền bối gia nhập, là chúng ta tư đổ ra vinh hạnh. Tư đổ kính liên tục xua tay, tuy nói đối phương lấy ngang hàng xưng hô hắn, nhưng là hắn cũng không dám cũng đi theo lấy ngang hàng lệ ở chung. Tam đệ, này ba vị là. Nhìn đến nhà mình tam đệ như thế khách khí mô dạng, tư đổ ra chủ vẻ mặt kinh ngạc đã đi tới. Đại ca, hai vị này chính là ta cùng ngài nói qua điển tiền bối cùng hoa tiền bối, vị tiểu huynh đệ này là điển tiền bối cao đổ. Tư đổ kính vội vàng cấp nhà mình đại ca giới thiệu. Trong lòng cũng nghĩ, nếu là có thể cùng hai người giao hảo, đối tư đổ ra tới nói, tuyệt đối là một kiện rất tốt sự. Tư đổ rắc trong mắt u quang trật lué, trên mặt mang theo gại đúng châu ngứa biểu tình, vừa không làm người cảm thấy xinh ghét, lại sẽ cảm thấy rất là chân thành tha thiết nói, đã sớm nghe tam đệ cùng thanh nhiễm đề qua hai vị tiền bối, lần này vừa thấy, quả nhiên danh bất lưu truyền, tiểu huynh đệ cũng tương đương lợi hại, như thế tiểu nhân tuổi đã trúc cơ kỳ, đúng là khó được. Bị người khen chính mình không có cái gì quá lớn cảm giác, Nhưng là tiểu đồ đệ bị khích lệ, điền tú vân vẫn là thật cao hứng, lập tức liền chân thành cùng tư đồ giác chào hỏi. Hoa văn đào biết chính mình ba người còn trông cậy vào đi theo tư đồ ra tiến vào bí cảnh, hơn nữa tư đồ giác cùng tư đồ kính giống nhau, thực sẽ nắm chắc độ, cho nên cũng là thực khách khí cùng đối phương hàn huyên. Tư đồ giác tuy rằng rất muốn mời chào hai người, chính là cũng biết tốt quá hóa lốt, rõ ràng nhà mình bảy rất nhi cùng đối phương quan hệ không tồi, cũng liền chuyển biến tốt liền thu để lại cái ấn tượng tốt cáo từ rời đi. Tư đồ rác rời đi sau, tư đồ thanh nhiễm cũng mang theo 3 người về tới hắn nơi trong đội ngũ, không thiếu được lại cùng quan hệ tốt vinh đệ tỉ mỗi đơn giản giới thiệu ba người, bất quá lại kỹ càng tỉ mỉ tình huống không có nói, chỉ là liên hệ tên họ. Theo sau ở đội ngũ chỉnh hợp hào lúc sau, bên Ngông quần quận có 200 nhiều người đội ngũ liền từ tư đồ phủ xuất phát, tư đồ ra lệnh bài cũng là hữu hạn chân chính có thể đi vào bí cảnh cũng liền 100 nhiều người, nhiều ra tới bất quá là vì này dọc theo đường đi có thể an toàn tới bí cảnh nhập khẩu Đến nỗi này có thể tham gia 100 nhiều hào người, cũng đều là từ gia tộc ví trung trổ hết tài năng, bởi vì lệnh bài hữu hạn bởi vậy mỗi lần tới gần Long Hoàng Bí Cảnh mở ra, tư đổ ra đều sẽ có một hồi danh ngạch khiêu chiến tái, trừ bỏ trên tay cố đỉnh có một khối lệnh bài, mặt khác lệnh bài đều thuộc về tư đổ ra cùng sở hữu. Từ cánh thiên thành xuất phát, yêu cầu trước ngồi chuyển tống trận tới Nguyệt Phượng Thành, bởi vì nơi đó có cái tiến vào phong núi non an toàn nhập khẩu, tư đổ ra mỗi lần tiến vào Bí Cảnh đều sẽ từ giữa nơi này tiến vào Đoàn người ra Nguyệt Phượng Thành lúc sau, liền ở dẫn đầu dẫn dắt hạng, hướng phong núi non đông bắc biên lên đường, cái kia an toàn nhập khẩu liền ở cái này phương hướng. Bởi vì tư đổ ra người nhiều, cho nên này dọc theo đường đi cho dù đụng phải một ít loại nhỏ đội ngũ, đều không lo lắng có không có mắt đụng phải tới. 200 nhiều hào người liền như thế nên ngang tiến vào phong núi non nội vây, nhưng là khoảng cách phong núi non chỗ sâu trong còn có khoảng cách nhất định, ở núi rừng lên đường không hảo sử dụng phi kiếm. Cho nên dọc theo đường đi đều là tận lực nhanh hơn bước chân đi bộ hành hànhẩu. Càng là hướng núi non chỗ sâu trong đi, này dọc theo đường đi gặp được yêu thú cấp bậc liền càng cao, cũng may hiện giờ đã xem như tránh đi yêu thú dự kỳ, bằng không những người này có thể hay không bình yên tới bí cảnh nhập khẩu đều là vấn đề. Bất quá vẫn là sẽ ngẫu nhiên đụng tới táo bạo yêu thú, mỗi một lần đều sẽ trải qua kịch liệt chiến đấu, vừa mới bắt đầu thời điểm, còn không cần tu vi cao tham dự chiến đấu. Chính là càng về sau mặt, gặp được yêu thú càng lợi hại. Chính là Điển Tú Vân cùng Hoa Văn Đảo cũng rất nhiều lần chủ động tham dự chiến đấu, dù sao cũng là mượn tư đồ gia quang, không giả bọn họ thật đúng là không nhất định có thể tìm được bí cảnh nhập khẩu. Có Điển Tú Vân hai cái nguyên anh kỳ đại tu sĩ gia nhập, kế tiếp lộ muốn thuận lợi rất nhiều, tư đồ kính cũng không khỏi thở dài nhẹ nhõi một hơi, nói thật, dĩ Vãng mỗi lần tới bí cảnh, tuy rằng mang người nhiều, nhưng là tử thương cũng không ít. Lần này đều đã mau tiếp cận phong núi non chỗ sâu trong, thế nhưng xuất hiện thương vong còn không đến dĩ Vãng một nửa Có thể thấy được trong đội ngũ có hai cái lợi hại là tu sĩ, là một kiện cỡ nào may mắn sự tình. Càng là tiếp cận bí cảnh lối vào, Điền Tú Vân liền phát hiện nhập cảnh lệnh bài càng ngày càng nóng lên, hiển nhiên là cảm ứng được bí cảnh sở tại, mới có thể lấy như vậy phương thức nhắc nhở. Hơn nữa này dọc theo đường đi cũng gặp vài bác người, đều là cùng tư đổ ra giống nhau thế gia đội ngũ, đương nhiên cũng gặp tông phái, bất quá từng người đều không có cái gì quá nhiều giao lưu. Bất quá ở này đó gặp được trong đội ngũ. Điên Tú Vân phát hiện nguyên anh kỳ tu sĩ rất ít, nghĩ đến có thể là bởi vì long hoàng bí cảnh mỗi cách một đoạn thời gian là có thể mở ra, cho nên đối với ngự linh giới này đó tu luyện không biết nhiều ít năm nguyên anh tu sĩ tới nói, lực hấp dẫn khẳng định là không bằng dĩ vãng như vậy lớn. chương 242 bát gia yêu thú. Về long hoàng bí cảnh bên trong có cái gì, sở hữu đi qua người đều nói không rõ, tên này vẫn là nhóm đầu tiên tiến vào người khởi, nguyên nhân hình như là bởi vì có người ở bên trong gặp long nào ảnh cho nên mới lấy Long Hoàng Vì Danh. Tuy rằng Long Hoàng Bí Cảnh rất lớn, đến nay còn không có Long Hoàng Bí Cảnh toàn cảnh đồ, nhưng là đại khái khu vực đồ, tư đồ ra vẫn là chỉnh hợp ra một phần, ở xuất phát thời điểm, tư đồ kính liền cấp điền tú vân ba người các chuẩn bị một phần. Tiến vào bí cảnh thời điểm, địa điểm đều là tùy cơ, hơn nữa liền tính là cùng nhau tiến vào, cũng không nhất định sẽ xuất hiện ở một chỗ, cho nên cái này khu vực đồ đối ba người tới nói rất quan trọng, ba người nghiên cứu xong bản đồ sau Liền quyết định một cái tập hợp điểm, nếu ba người bị bắt tách ra nói. Chờ đến đại bộ đội rốt cuộc đi đến cuối cùng một cái hẻm núi khi, mắt thấy xuyên qua cái này hẻm núi, là có thể đủ tới bí cảnh nhập khẩu, trên người mang theo lệnh bài người đã có thể cảm nhận được nó nhiệt liệt. Nguyên bản một đường lại đây, bởi vì có điền tú vân cùng hoa văn đào hiệp trợ, trên cơ bản gặp được yêu thú đều rất dễ dàng giải quyết, chính là vận khí tựa hồ ở phía trước đoạn đường đều dùng hết. Tiên quân mới vừa tiến vào hẻm núi, Liền truyền ra từng đợt thảm thiết vô cùng tiếng kêu sợ hãi, ngay sau đó mặt sau người đã nghe tới rồi một cổ nồng đậm mùi màu tươi. Không tốt, là bát dài tinh la thú. Tư đổ kính vẻ mặt khó coi, rõ ràng vừa mới thần thức đảo qua hẻm núi không có vấn đề, chính là cố tình chính là đã xảy ra chuyện. Ở nghe được tiếng kêu thời điểm, tư đổ kính liền dò ra thần thức xem xét, kết quả liền thấy được đột nhiên hiện ra thân hình yêu thú, không ai so với hắn càng hiểu biết này đầu yêu thú. Đúng là đại danh đỉnh đỉnh tinh la thú Trưởng thành đến bát giai thời điểm, là có thể đủ tiến hành ngắn ngủi hồn thân, hơn nữa vô luận thần thức như thế nào tra xét, đều sẽ không phát hiện nó. Đã từng tư đồ kính còn chỉ là một cái tiểu tu sĩ thời điểm, liền từng gặp được loại này yêu thú, ngay lúc đó tình cảnh thảm thiết đến cực điểm, đến nay hắn đều không thể quên được, sau lại vẫn là đi theo có cái kim đan hậu kỳ tu sĩ tự bạo, mới có thể cứu dư lại người. Bát giai yêu thú tương đương với nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, nhưng lại uy lực lại là xa so nguyên anh sơ kỳ tu sĩ đặc biệt là nó còn có thể ẩn thân, loại này xuất kỳ bất ý năng lực, thật sự khó lòng phong bị. Nghe được tư đổ kính nói ra tinh la thú thời điểm, Điền Tú Vân cũng là chấn động, tại thế tục giới không có cơ hội tiếp xúc yêu thú, chính là không đại biểu nàng không biết bát dai tinh la thú là cái gì. Chính là có được long tộc truyền thừa hoa văn đảo cũng biết, trận này chỉ sợ là khó đánh, hắn bất quá là Nguyên Anh Sơ Kỳ, đánh bừa cũng không thắng nổi bát dai yêu thú, húng chi vẫn là sẽ ẩn thân tinh la thú. Lúc này cho dù biết rõ bát dài tinh là thú khó đối phó, hai người cũng sẽ không nối bước, không đơn giản là vì chính mình, cũng là không muốn gặp nạn liền tâm sinh lưu ý. Điền tú vân tế ra vũ khí cùng hoa văn đảo cùng nhau vọt vào hẻm núi, đầu tiên là đem mặt khác tu vi thấp tư đổ ra mọi người tặng đi ra ngoài, sau đó ngay sau đó ở hẻm núi bày ra vây trận. Lúc này đã không kịp bố trí lại mặt khác trận pháp, hơn nữa liền tính bố trí ra tới cũng không bằng vây trận được việc. Hiện tại lợi dụng vây trận ít nhất có thể phòng ngừa tinh la thú chạy ra hẻm núi, lại đi thương tổn những người khác. Biết Nguyên Anh kỳ dưới tu sĩ tiến vào chính là chịu chết, Điện Tú Vân không làm tư đồ kính này, đó Kim Đan kỳ tu sĩ tiến vào, trực tiếp đem hẻm núi vây liền dư lại hai người một thú. Đối mặt có thể tùy thời ẩn thân tinh la thú, hai người biết khẳng định chỉ có thể cứng đối cứng, bởi vì liền tính dùng trí thắng được, cũng muốn biết tinh la thú ở đâu, nhưng là cứng đối cứng nói, chỉ cần tinh la thú khởi sướng công kích, liền sẽ bại lộ vị trí. Hơn nữa tinh la thú ẩn thân là có thời gian hạn chế, cũng không phải vẫn luôn đều có thể đủ ở vào ẩn thân trạng thái, cái này cũng coi như là cho điền tú vân hai người một cái thực tốt đột phá khẩu. Biết rõ xuyên qua hẻm núi là có thể tiến vào bí cảnh, cố tình gặp được như thế một cái yếu thú, không diệt trừ nó nói, căn bản không qua được, cho nên hai người xuống tay thời điểm hoàn toàn không có lưu tình. Hai người một thú ở hẻm núi cùng tinh la thú đấu cái lực lượng ngang nhau, ngại với tinh la thú động bất động liền ẩn thân tránh ở một bên tài xế tiến công. Hai người ở chống cự thời điểm, cũng đều bị không nhẹ không nặng thương. Bắt ra yêu thú lực phá hoại đã rất cao, cho dù hai người đã là nguyên anh kỳ thân thể tố chất, nhưng nếu như bị tinh la thú tới một chảo nói, cũng là sẽ ra chóc thì bong. Trải qua vài cái hiệp lúc sau, hoa văn đảo trên người đã xuất hiện rất nhiều miệng máu, có chút là bị tinh la thú xuất kỳ bất ý chảo thương, cũng có thế điển tú vân chặn lại miệng vết thương. Như vậy đi xuống không phải biện pháp, tinh la thú chỉ cần vừa ẩn thân liền phát hiện không đến. Điền Tú vân cao mày, Không phải lần đầu tiên đối chiến yêu thú, nhưng là lần này tinh la thú sát thật làm nàng không có cách nào. Làm ta thử xem. Hoa văn đào ở đánh nhau trong quá trình, cũng không có quyên lật xem truyền thừa ký lục. Để ta ở lại cản hắn, ngươi nghĩ cách. Điên tú vân nói xong, liền lại lần nữa thừa dịp tinh la thú hiện ra thân hình thời điểm đón qua đi. Hoa văn đào biết lúc này không thể lại trí hoãn, dựa theo truyền thừa nhắc nhở, ở hẻm núi tìm được rồi tên là Thanh mặc Hoa, đại tác dụng không có, nhưng là một khi nhiệm hoa nước liền rất khó tẩy rớt. Thanh Mặc Hoa xem như tinh la thú khắc tình, giống nhau đều là lớn lên ở khoảng cách tinh la thú không xa địa phương, mà cái này hẻm núi thực hiển nhiên đã trở thành tinh la thú địa bàn, cho nên muốn muốn tìm được Thanh Mặc Hoa khả năng tính rất lớn. Quả nhiên liền ở hẻm núi bên cạnh, Hoa Vân đảo thấy được một mảnh nhỏ Thanh Mặc Hoa, trực tiếp quét ngang nhất chỉnh phiến đóa hoa, đem đóa hoa toàn bộ ép thành nước, lại dùng linh khí bao bọc lấy. Bên kia Điền Tú Vân lại lần nữa mất đi tinh la thú tung tích, không dám nhân cơ hội nghỉ ngơi. Mã Lạc càng thêm cảnh giác quan sát bốn phía, thực mau từ hưu phía sau chuyển đến một trận tanh phong, Điền Tú Vân một cái hồi mã xoay người chặn Tinh La thú đánh lén. Hoa Văn đảo mang theo thanh mặc hoa hoa nước chạy nhanh đuổi lại đây, đem trên tay hoa nước không nghiêng không lệch tất cả đều tới ở Tinh La thú trên người. Có thanh mặc hoa phụ trợ, kế tiếp chiến đấu muốn thuận lợi rất nhiều, cho dù Tinh La thú lại ở thân, nhưng là lây dính thượng thanh mặc hoa hoa nước lúc sau, thân thể đã không thể hoàn toàn ẩn thân, chỉ có không lây dính địa phương mới có thể che giấu lên. Toàn bộ yêu thú bộ dáng đều thập phần kỳ quái. Cái gọi là sấn hắn bệnh muốn hắn mệnh, liền tính tinh la thú còn đánh nữa thôi đến bệnh trạng thái, nhưng là lớn nhất ẩn thân vấn đề đã giải quyết, hai người không tính toán lại ma kỳ đi xuống, đồng thời hướng tinh la thú phát ra mạnh nhất công kích. Tinh la thú nguyên bản cũng là dựa ẩn thân đặc điểm, mới có thể vẫn luôn cùng hai người đấu cái lực lượng ngang nhau, hiện giờ ẩn thân hiệu quả cùng không ẩn thân không có gì khác nhau, kia tự nhiên liền càng thêm không thắng nổi hai người cùng đánh. Chỉ thấy mấy cái hiệp lúc sau, Tinh la thú lại lần nữa ngã xuống đất, lần này không còn có đứng lên cơ hội, trái lại điển tú vân cùng hoa văn đào hai người, tuy rằng trên người có miệng vết thương, nhưng là còn thực tinh thần đứng ở một bên nghỉ xả hơi. Hẻm núi bên ngoài người, ngay từ đầu đều thập phần khẩn trương bên trong chiến đấu, nhưng là không ai nhân cơ hội rời đi, bởi vì bọn họ biết, bên trong hai người là vì bọn họ. Mãi cho đến tinh la thú ngã xuống đất không dậy nổi, vừa thấy chính là ô hô ai thai, tất cả mọi người nhịn không được hoan hô lên giống như là bọn họ cũng đi theo đánh một hồi thắng lợi chiến đấu. Đặc biệt là bành khê hiển, vẻ mặt kiêu ngạo đứng ở nơi đó, khỏe miệng nhịn không được vẫn luôn dơ lên, trong mắt lộ ra lóa mắt tinh quang. Ở ngoài trận thời điểm, hắn cũng nghe người khác nói về tinh la thú nguy hiểm, chính là lại nguy hiểm yêu thú, như cũ không phải sư phó cùng sư công đối thủ. chương 243 Giao lưu luận đạo Rốt cuộc giải quyết tinh la thú, điều tức tốt hai người, đem tinh la thú thi thể toàn bộ đều thu lên, sau đó triệt rất vây trợn Làm bên ngoài người có thể tiến bảo Tư đổ kính đại biểu cho tư đồ ra Hướng hai người biểu đạt ra tự đáy lòng cảm tạng Trong lòng đã vô pháp miêu tả chính mình khiếp sợ Vô luận là chiến đấu bắt đầu vẫn là chiến đấu kết thúc Điền tú vân hai người sức chiến đấu đều làm tư đổ kính kinh ngạc Nếu nói hắn đã từng kiến thức quá nguyên anh kỳ tu sĩ sức chiến đấu Như vậy cùng này hai người so sánh với nói Kia thật là kém một mảng lớn Kỳ thật tư đổ kính cũng không biết Điền tú vân hai người công pháp cùng người khác đều là bất b Điện Tú Vân Huyền Thiên Quyết tự không cần phải nói, đó là ba cái đan điền đồng thời tu luyện, cùng giai tu sĩ so đầu nói, đó là ổn thắng không thua. Mà Hoa văn Đảo là lôi linh căn tuyệt hảo tư chất, tu luyện lại là bá đạo lôi đình quyết, đồng dạng ở tu vi tương đồng dưới tình huống, một chọi một cũng khó tìm đến đối thủ, phải biết rằng lôi thuộc tính công kích pháp thuật hủy diệt tính luôn luôn rất cao. Không có tinh là thú uy hiếp, đại bộ đội tiếp tục xuất phát hướng bí cảnh nhập khẩu đi tới, thuận lợi xuyên qua hẻm núi lúc sau, lại không gặp được lợi hại yêu thú. Đại khái đi trước hơn 2 giờ, mới đến tới rồi bí cảnh lối vào. Bất quá nơi này nói bí cảnh lối vào, cũng không phải thật sự có cái nhập khẩu ở chỗ này, mà là lệnh bài cảm ứng lực mạnh nhất trong phạm vi, một khi bí cảnh mở ra, liền sẽ xuất hiện nhập khẩu. Lúc này khoảng cách bí cảnh mở ra còn có một ngày nhiều, mọi nơi đã có rất nhiều đội ngũ ở chỗ này dựng trại đóng quân. Tư đổ kính cũng thực mau an bài tư đổ ra đội ngũ, tìm một chỗ nhẹ nhàng địa phương đặt chân. Có thể tiến vào đến này khối phạm vi. Hoặc này đây thế ra hoặc là tông phái vì đơn vị đại bộ đội, hoặc chính là một ít đại hình tổ chức tạo thành đội ngũ, tỉ như luyện Đan minh cùng tán tiên minh như vậy tổ chức, đương nhiên cũng có đơn độc đi ra ngoài nguyên anh, kỳ tu sĩ. Nhưng là bất luận là loại nào người, lúc này đều là an tĩnh chờ đợi bí cảnh mở ra, liền tính trước kia có thủ hoán, cũng sẽ không lựa chọn lúc này đối địch, rốt cuộc nếu là một không cẩn thận bỏ lỡ bí cảnh mở ra, lại đến chờ rất nhiều năm. Từ tư đổ ra tiến vào cái này khu vực bắt đầu Không một hồi liền có Thiên Nguyên Tông mang đội trưởng lão tiến đến bái phòng Điển Tú Vân ba người, đều là ở Thiên Nguyên Tông thời điểm từng có vài lần chi duyên. Thiên Nguyên Tông mang đội trưởng lão biết ba người là ước hảo cùng tư đồ gia đội ngũ tiến vào, cho nên này sẽ biết được tư đồ gia đội ngũ đã tới, liền trực tiếp lại đây bái phỏng. Tư đồ gia chuẩn bị ngoại túc trang phục thập phần sung túc, không nhiều sẽ liền đứng lên tới một cái cái mái vòm lều trại nhỏ, Điển Tú Vân phu thế là đơn độc một cái lều trại, ban khê hiển tắc bị an bài cùng tư đồ thanh nhã cùng nhau. Điền Tú Vân hai người ở lều trại mới vừa thu thập hảo, liền nghe được bên ngoài có người tới bái phỏng chờ đem người vừa mời tiến bảo, liền phát hiện vẫn là người quen. Vũ Văn Huynh, đã lâu không thấy. Hoa Văn Đào nhìn đến người tới cười. Ha ha ha hoa huynh đệ, điền đạo hữu, hi vọng không quấy dày các người a Vũ Văn qua đầu tiên là sang sảng cười to, sau đó mới theo Hoa Văn Đào ý bảo, ở bàn con trước đệm hương bổ thượng ngồi xếp bằng ngồi xuống. Không quấy rầy khó được ngươi lại đây, cũng không có gì nhưng chiêu đãi. Còn thỉnh thông cảm. Hoa Văn Đảo cười xua xua tay, pha một ly linh trả cấp đối phương đưa qua. Ở Thiên Nguyên Tông thời điểm, Hoa Văn Đảo trừ bỏ cùng Thái thượng trưởng lão, cùng với Vạn Kiếm Phong phong chủ nhất tục, tiếp theo chính là Vũ Văn Qua, so với tông chủ còn muốn thường xuyên nhìn thấy. Vũ Văn Qua tính cách hào sảng, cũng thích cùng người luận võ, hai người mới gặp thời điểm, liền hẹn đi lôi đài so một lần. Đáng tiếc tuy rằng Vũ Văn Qua tiến vào Nguyên Anh sơ kỳ thời gian so Hoa Văn Đảo lâu, nhưng là luân sức chiến đấu cuối cùng vẫn là thua một bậc. Vì thế, lúc sau nhật tử, Vũ Văn Qua liền mỗi ngày tới tìm Hoa Văn Đào luận bàn, hai người cũng bởi vậy kết hạ thâm hậu bạn Vong niên Không sai, chính là bạn Vong niên Vũ Văn Qua tư chất không xem như thực tốt cái loại này, cho tới nay đều là dựa vào một cổ không chịu thua tinh thần, tu luyện 600 nhiều năm, mới đi đến hiện tại này một bước, trước mắt đảm nhiệm thiên nguyên tông truyền công điện trưởng Lao chí nhất. Hải, không những cái đó chú ý, phía trước nghe ngươi nói sẽ đến Long Hoàng cảnh ta liền cùng Tông chủ thương lượng một chút, đem mang đội nhiệm vụ lâm thời đổi thành ta, liền nghĩ có phải hay không có thể gặp được người. Vũ Văn qua cũng không dấu dếm, trực tiếp nói cho đối phương chính mình là cố ý xin mang đội nhiệm vụ. Hoa Văn Đào hiểu rõ gật gật đầu, khó trách phía trước ở Thiên Nguyên Tông thời điểm, liền từng nghe quá, Thiên Nguyên Tông lần này mang đội, hình như là một cái khác trưởng lão. Nghĩ khoảng cách bí cảnh mở ra còn có một ngày nhiều thời giờ, Hoa Văn Đào liền lưu lại Vũ Văn qua hơn nữa Điền Tú Vân ba người cùng nhau giao lưu tu luyện tâm đắc. Bởi vì Vũ Văn qua tu luyện đến nay, từ trước ở Thiên Nguyên Tông thời điểm, đều là dựa vào chính mình cân nhắc, hắn một cái tam linh căn tư chết, cũng không thể bái thượng lợi hại sư phó. Cho nên rất nhiều có quan hệ tu luyện tâm đắc, đều là chính hắn tích lũy tháng ngày nếm thử ra tới, bởi vậy cùng Vũ Văn qua giao lưu, cùng đối hoa văn đảo hai người vị khẩu. Đương nhiên, vì hồi báo đối phương, hai người cũng không tính toán bùn xịn, từ từng người thừa đều chọn một ít phù hợp hiện tại tình huống nội dung, cùng vũ văn qua thành thành khẩn khẩn giao lưu một phen. Ba người giao lưu, sau lại lại hấp dẫn tới tư đổ kính, đại khái là ba người thuyết minh ra tới chi thức điểm, đều thập phần khó được, tư đổ kính đương trường liền lâm vào một loại huyền diệu cảnh giới, chờ đến tỉnh lại khi, đã mau đến ngày hôm sau sáng sớm, tu vi cũng có rõ ràng tăng cường. Mà từ tư đổ kính tiến vào ngộ đạo, vây lại đây bảng thính người liền càng ngày càng nhiều, ngay từ đầu đều là tư đổ ra người. Sau lại thiên nguyên tông người tới tìm vũ văn qua, biết được hắn ở cùng hai vị có người cho nhau giao lưu tu luyện tâm đắc, liền trở lại doanh địa mang theo nhất ba người lại đây bằng thính. Nguyên anh kỳ tu sĩ giao lưu luận đạo, kia không phải người muốn nghe liền có cơ hội, lúc này, ai đều không nghĩ bỏ lỡ. Kết quả một truyền 10 10 truyền trăm, ba vị nguyên anh kỳ đại tu sĩ chi gian giao lưu sự tình, toàn bộ khu vực đều biết được. Theo người càng tụ càng nhiều, còn hấp dẫn đều là nguyên anh kỳ tu sĩ tiến đến thăm dự. Cuối cùng chỉ là ba người chi gian lén giao lưu, liền biến thành nhiều vị tu sĩ chi gian biện chứng. Chờ tới rồi bí cảnh mở ra khi, mọi người mới vẻ mặt lưu luyến không rời tản ra, nếu không phải bởi vì có bí cảnh như vậy đại sự đang chờ, những người này sợ là một chút cũng không nghĩ rời đi. Đám người tản ra sau, Vũ Văn qua cũng là vẻ mặt chưa đã thèm cùng hoa văn đảo phu thê cáo tử, mà mặt khác ba vị nguyên anh kỳ tu sĩ cũng ở cho nhau lưu lại đưa tin tin tức sau, liền sôi nổi cáo tử. lần này giao lưu Thu hoạch lớn nhất phải kể tới tư đồ kính, trong lòng biết chính mình này phiên hiểu được đều bởi vì hoa văn đào hai người, liền hạ quyết tâm phải hảo hảo nhớ kỹ cái này nhân quả, lấy đái tương lai có cơ hội báo đáp trừ bỏ tư đồ kính thu hoạch ngoài ý muốn lộ đạo, hoa văn đào hai người cũng là thu hoạch tràn đầy, rất nhiều thời điểm tu luyện, chính là muốn nhiều cùng người khác giao lưu từng người kinh nghiệm, lấy này tới phát hiện tự thân không đủ. Đương nhiên nếu hai bên ai theo ý lấy thời điểm, cũng có thể đương trường tiến hành một hồi luận đạo. Cái này quá trình cũng là tu hành một bộ phận. Một cây làm chẳng nên non những lời này, đặt ở tu luyện thượng cũng là như thế, không ai có thể kết luận, hắn tu luyện phương thức chính là không có khuyết tật, chỉ có đang không ngừng phát hiện cùng luận chứng quá trình, mới có thể tìm ra những cái đó khuyết tật, tiến tới nếm thử đền bù cùng thăng hoa. Chương 244 tiến vào bí cảnh. Luyến thượng ngươi, nhanh nhất đổi mới trọng sinh không gian chi hoàn mị quân tẩu mới nhất trương. Quay như là đất nước giống nhau động tính. Doanh địa trên không chậm dại nước ra rồi một cái khẩu tử. Điền tú vân ba người đứng ở lều trại trước, nhìn vỡ ra khẩu tử, đều biết, này hẳn là chính là bí cảnh nhập khẩu. Bất quá xem mọi nơi đều thập phần an tĩnh, không có xuất hiện phía sau tiếp trước hướng nhập khẩu phi người, ba người liền suy đoán, này nhập khẩu hẳn là còn không có hoàn toàn mở ra, rốt cuộc lần này mỗi chi đội ngũ dẫn đầu, đều là có rất nhiều lần tiến vào bí cảnh kinh nghiệm. Chỉ là doanh địa người trên không có động tĩnh, lại không đại biểu dấu ở bên ngoài người có kia muốn tùy thời xông vào bí cảnh. Đáng tiếc những người này vừa mới bay đến bí cảnh khẩu, liền bị một trận làm quang đánh bay đi ra ngoài, nghĩ đến là không có lệnh bài, muốn xông vào. Tấm tắc, ít nói nửa cái mạng không có. Bành khê điển theo kia bị đánh bay thân ảnh xem qua đi, cả người đều là huyết, quần áo đều bị hư hao điều trạng, có thể thấy được kia làm quang nguy lực có bao nhiêu cường. Nay liền nói cho chúng ta biết, vạn sự đều có nó quy tắc nơi, không cần ôm may mắn tâm lý. Điền tú vân nhân cơ hội giáo dục tiểu đô d Rốt cuộc thiếu niên luôn là dễ dàng xúc động, cũng dễ dàng xử trí theo cảm tính. Nàng thật đúng là sợ ngày nào đó chính mình không ở, tiểu đồ đệ sẽ đi ngã rẽ. Sư phó yên tâm, đồ nhi nhất định sẽ không như thế. Bành Khê hiển minh bạch sư phó đối chính mình quan tâm, cho nên rất là thận trọng hướng sư phó bảo đảm. ân Đồ nhi nghe lời, xác thật thực làm điền tú vân cao hứng, mặc cho ai cũng không muốn gặp được tùy hứng đồ đệ. Đại khái đợi hơn nửa giờ, bởi vì có vết xe đổ, không còn có muốn xông vào người. Nhưng là ở doanh địa bên ngoài vẫn là không ngừng có tranh đấu thanh âm chuyển đến, không cần tưởng, liền biết, nhất định là có người muốn đánh cướp lệnh bài. Long Hoàng bí cảnh mỗi cách trăm năm mở ra một lần, có thể tiến vào bí cảnh lệnh bài số lượng đều là cố định, nếu muốn được đến lệnh bài, trừ bỏ là được đến trưởng bối đưa tặng, như vậy cũng chỉ có thể dựa vũ lực thủ đoạn thu hoạch. Cho nên mỗi lần bí cảnh mở ra, đều sẽ dẫn phát một hồi tranh đấu chiến, bảo vệ cho lệnh bài, tự nhiên là có thể đủ tiến vào, thủ không được nói, có thể giữ được mệnh đều là tốt Không giả không chỉ có là bí cảnh vào không được, mạng nhỏ cũng khăng ưu Đối với cái này hiện tượng, tổ đội tới tu sĩ cũng không quan tâm, dù sao không có ai sẽ xuẩn đến khiêu chiến trình chi đội ngũ. Hơn nữa rất nhiều thời điểm, ở ngự linh giới loại này cướp đoạt sự tình cũng là thường xuyên phát sinh, không có người nguyện ý xen vào việc người khác. Điên tú vân ba người tuy rằng là lần đầu tới ngự linh giới, nhưng là đối với cá lớn nuốt cá bé quy tắc lại không có bất luận cái gì ý tưởng, cường giả vi tôn thế giới, bản thân không lợi hại. Còn có mang trong bảo, tự nhiên sẽ gặp được loại này bị ức hiếp sự tình. Mặc kệ bên ngoài tranh đấu có bao nhiêu lợi hại, bí cảnh nhập khẩu đã hoàn toàn mở ra, mỗi chi đội ngũ dẫn đầu người ở cho nhau giao lưu một phen lúc sau, liền quyết định tiến vào trước sau chính tự. Tư đổ ra tuy rằng ở cánh thiên thành còn tính không tồi, nhưng là cuối cùng cũng chỉ xếp hạng trung gian giữa trước chính tự. Điền Tú vân ba người đang chờ đợi thời điểm, liền cẩn thận quan sát người khác tiến vào bí cảnh phương pháp, chỉ thấy mỗi bốn người một tổ, trong đó một người giơ lệnh bài Đang tới gần nhập khẩu thời điểm, lệnh bài tự động hình thành một cái trong suốt bảo hộ vòng, sau đó những người này liền có thể an toàn tiến vào bí cảnh. Ở đây Nguyên Anh kỳ tu sĩ cũng không thiếu, nhưng là Điển Tú Vân thần thức cảnh giới cao, bởi vậy có thể Quang Minh chính đại bắn ra thần thức quan sát bí cảnh nhập khẩu. Đáng tiếc bí cảnh ngăn cách tính rất mạnh, Điền Tú Vân thần thức ở tới bí cảnh lối vào, liền vô pháp lại đi tới một bước. Tuy rằng không có thể tra xét ra bí cảnh tình huống bên trong, nhưng là Điển Tú Vân cũng không có thất vọng Vốn gì cũng không ôm bao lớn kỳ vọng, liền tính chưa đi đến quá bí cảnh, cũng biết sẽ không như vậy dễ dàng khiến cho người dò ra chân tướng. Theo doanh địa thượng đội ngũ bắt đầu chậm rãi giảm bớt, rốt cuộc đến phiên tư đổ ra đội ngũ, tiến vào nhập khẩu trước, tư đổ kính đem lưu lại nhân viên trước tiên an bài hảo, sau đó nói một chút tiến vào nhập khẩu yêu cầu cẩn thận địa phương, liền bắt đầu làm người tổ đội tiến vào Đến phiên Điền Tú Vân 3 người thời điểm, từ Điền Tú Vân cùng Hoa Văn Đảo mang theo bành khê hiển hướng nhập khẩu bay đi Trong tay lệnh bài ở tới gần nhập khẩu thời điểm, tự động hình thành một cái có thể cất chứa ba người màn hào quang. Thông qua nhập khẩu thời điểm, ba người đều không tự chủ được nhắm mắt lại, thật sự là kia lam quang quá mức chói mắt. Hơn nữa theo tiến vào bí cảnh ngay mắt, ba người đều cảm giác được một trận bất đồng trình độ tròn váng. Không biết là bí cảnh nguyên nhân, vẫn là ra cái gì ngoài ý muốn, đương điển tú vân mở mắt ra thời điểm, nàng là đơn độc xuất hiện ở một mảnh hà vực bên bờ, hướng tả là rừng rộng, hướng hữu là một mảnh bình thản thổ địa Trước mắt là Hà Vực, phía sau là Mạc Cỏ. Trung quanh một bóng người cũng không có, Điên Tú Vân không cấm bắt đầu như mày, nàng cho rằng chỉ cần là ba người cùng nhau xuất hiện, liền nhất định có thể truyền tống đến một chỗ, xem ra vẫn là nàng đem cái này bí cảnh tưởng đơn giản. Hoa Điên Tú Vân ở vào một cái tình huống còn có Hoa Văn Đảo cùng Bành Khê Điển, hai người cũng đều là bị truyền tống ở một cái không có bóng người địa phương. Hoa Văn Đảo tuy rằng đã đoán trước đến cái này tình huống, nhưng là đột nhiên cùng tức phụ tách ra vẫn là có chút không thói quen, vì thế lập tức liền móc ra bí cảnh bản đồ, bắt đầu hướng ba người ước định tốt tập hợp điểm chạy đến. Đến nỗi bành khê hiển, ở phát hiện chỉ có chính mình một người thời điểm, nội tâm khẳng định là có chút hoảng loạn, nhưng là càng nhiều vẫn là tưởng sấn cơ hội này hảo hảo ghen luyện chính mình, dị vãng đều đi theo sư phó bên người, hoặc là đãi tại thế tục giới, căn bản không có cơ hội rèn luyện. Bất quá cho dù cảm thấy một mình một người có thể càng nhiều rèn luyện chính mình, Nhưng là bành Khê hiển cũng không có lang thang không có mục tiêu đi hành tẩu, mà là cùng hoa văn đảo giống nhau, móc ra bản đồ hướng tập hợp địa điểm vừa đi vừa rèn luyện. Tuy rằng không cùng mặt khác hai người truyền tống đến một chỗ, Điền Tú Vân đảo không cảm thấy đây là một kiện chuyện xấu. Lần này tới Long Hoàng bí cảnh, Điền Tú Vân liền cấp mặt khác hai người chuẩn bị một đống lớn bảo mệnh vật phẩm. Kế tiếp, Điền Tú Vân ở thích hướng nơi điểm rừng chân sau, liền bắt đầu lấy ra bản đồ, sau đó bắt đầu xác định chính mình muốn đi tới phương hướng Đang tiếp tư đổ ra bản đồ cũng không toàn diện, luôn là có chút không biết khu vực, Điền Tú Vân phát hiện, chính mình thực bi thôi bị chuyển tống tới rồi một cái tư đổ ra không đặt chân quá khu vực. Có lẽ cái này địa phương đã từng từng có người khác đã tới, nhưng là trước mắt Điền Tú Vân chỉ có thể bất đắc di thu hồi bản đồ, giờ khác này bản đồ tác dụng đã không lớn. Nếu bản đồ không có, Điển Tú Vân liền dựa theo chính mình trực giác bắt đầu hướng rừng rậm phương hướng đi đến, tới bí cảnh còn không phải là vì rèn luyện, như vậy so với mặt khác phương hướng vẫn là rừng rậm khiêu chiến lớn nhất. Hơn nữa ở tư đổ ra trên bản đồ cũng là có rừng rậm, chẳng qua chính mình nơi phương vị có thể là rừng rậm nào đó có ấy, mà trên bản đồ rừng rậm toàn cảnh có hai nơi bên cạnh là không có ký lục tin tức. Xác định Hảo đi tới phương hướng, Điền Tú Vân liền cũng không quay đầu lại hướng rừng rậm đi đến, dọc theo đường đi vì tiết kiệm phiền thoái, Điền Tú Vân tính toán trực tiếp thả ra nguyên anh kỳ tu sĩ huy áp. Chính là liền ở Điền Tú Vân chuẩn bị phong thích uy áp thời điểm Phát hiện tu vi bị hạn chế ở kim đan trung hậu kỳ trình độ, loại này chưa bao giờ gặp được tình huống, thật sự là làm nàng khó hiểu, bất quá phỏng đoán đại khái là bí cảnh quy tắc đi. Tuy rằng vô pháp phóng thích nguyên anh kỳ huy áp, nhưng là kim đan hậu kỳ huy áp, cũng đủ điển tú vân một đường đi tới rừng rậm chỗ sâu trong. chương 245 tả vân ma điện. Luyến thượng ngươi, nhanh nhất đổi mới trọng sinh không gian chi hoàn mị quân tẩu mới nhất trương. Một người đi ở ưu ám rừng rậm, bốn phía đều là che trời đại thụ Cho dù nhìn không tới vòng tuổi, cũng biết này đó đại thụ tuổi tác khẳng định không nhỏ. Càng là hướng bên trong đi, gặp được cây cối chủng loại liền càng chân quý, đương nhiên cái này chân quý trình độ cũng chỉ là đối với người thường tới nói, đối với tu sĩ nói vẫn là không có quá nhiều tác dụng. Điền tú vân một đường đi tới một chỗ tiểu thác nước trước, mới dừng lại tới tu chỉnh không đi tính chính mình rốt cuộc đi rồi bao nhiêu thời gian, nhưng là có thể xác định khẳng định sẽ không quá ngắn. Thác nước bốn phía cây cối không có phía trước như vậy dày đặc, Đã có thể nhìn đến trên đỉnh đầu xanh thảm không trung, nhìn thời gian hẳn là tiếp cận buổi chiều, có thể thấy được Điển Tú Vân là thật sự không thiếu lên đường. Bất quá đối mặt không biết phương hướng, Điển Tú Vân cũng không phải một mặt lên đường, ở trong rừng rầm hành tẩu thời điểm, đã dựa theo phán đoán thay đổi vài cái phương hướng rồi. Sắc đông một trận binh khí giao tiếp thanh em vang lên. Điển Tú Vân rõ ra thần thức vừa thấy, nguyên lai like là có hai đám người ở đánh nhau, trong đó một bát người dùng vũ khí hoa hòe loẹ loẹn, còn có một bên dùng tất cả đều là trường kiếm Binh khí tiếp xúc thời điểm, hỏa hoa bắn ra bốn phía, trận chiến đấu này đã là một hồi sinh tử đánh giá. Ở chiến đấu không có lan đến gần Điển Tú Vân thời điểm, nàng còn đang suy nghĩ, quả nhiên tới rồi cái gì địa phương, đều không thể thiếu người với người chi gian tranh đấu. Kết quả một cái không chú ý, hai đám người đã xuất hiện ở Điển Tú Vân phía sau 5 mét địa phương, không có cây cối che đậy, hai đám người đều liếc mắt một cái thấy được Điển Tú Vân. Lúc này Điển Tú Vân mới phát hiện, nguyên lai này hai bên nhân mã. Một phương hình như là có tổ chức đội ngũ, một phương hoàn toàn chính là đám ố hợp, cũng chính là trong tay vũ khí đều hoa hòe loẹ loẹt kia một phương. Đi mau, này đó là tà vân ma điện người. Ngoài dự đoán cảnh cáo thanh, thế nhưng là đến từ đám kia đám ố hợp. hiển nhiên đám kia rõ ràng có tổ chức một phương, hẳn là chính là hắn trong miệng tà vân ma điện, tên này điển tú vân cũng không tính xa lạ. Ở ngự linh giới thời điểm liền không thiếu nghe thấy cái này đại danh, nghe nói là một cái thực tà môn tổ chức. Vì cái gì nói là tà môn đâu, hoàn toàn là bởi vì từ tà vân ma điện ra tới người, liền không có thiện ác thị phi chi phân, đối với đạo đức càng là một tiết không mảng, đặc biệt thích làm giết người đoạt bảo nghề. Chính là tà vân ma điện người cũng thực thông minh, bọn họ nếu là đoạt lấy, đều là có tổ chức có kế hoạch, hơn nữa chưa bao giờ sẽ nhằm vào những cái đó có bối cảnh có thân phận người, cho nên cho dù ở ngự linh giới thanh danh thập phần không tốt, nhưng là như cũng không có người tổ chức đi tiêu diệt bọn họ. ở tà vân ma trong điện Không chỉ có có nhân tu, còn có ma tu cùng yêu tu, là một cái tam tộc hôn hợp tổ chức, không có người biết bọn họ điện chủ là ai, nhưng là rất nhiều người đều biết, tà vân ma điện trừ bỏ điện chủ bên ngoài, còn có 9 đại trưởng lão, thấp nhất cũng là kim Đan trung kỳ tu vi. Nếu gặp, liền cùng nhau lưu lại đi. Tà vân ma điện người nhưng một chút không có tính toán buông tha điền tú vân, cầm đầu tên kêu mang theo quỷ diện nam tử, trường kiếm thẳng chỉ điền tú vân. Lần này điền tú vân còn có thể có cái gì ý tưởng? Đối phương cũng chưa tính toán buông tha chính mình, kia tự nhiên là gia nhập chiến đấu. Tuy rằng nàng hiện tại Tu Vi bị hạn chế tới rồi kim đan hậu kỳ, nhưng là toàn bộ long hoàng bí cảnh, tối cao cho phép Tu Vi cảnh giới cũng chỉ có kim đan hậu kỳ. Nhìn nhìn lại này đàn tà vân ma điện người, chỉ có mười mấy người không nói, tối cao cũng bất quá là kim đan sơ kỳ Tu Vi, chính là cái kia kiếm chỉ điển tú vân quỷ diện nam tử. Mà đám kia bị điển tú vân coi như là đám ô hợp người, chỉ có 10 cái không đến. Nhưng là tu vi đều cũng không tệ lắm, tối cao chính là chúc cơ hậu kỳ tu sĩ, bất quá những người này trên người, trừ bỏ một hai cái công kích thủ đoạn lợi hại tu sĩ, những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều có bất đồng trình độ thương. Này nhóm người có thể sống đến bây giờ, hơn phân nửa là bởi vì tà vân ma điện muốn treo đùa bọn họ, cho nên ở nhìn đến điển tú vân thời điểm, biết rõ chính mình đám người sống không được, mới có thể hô to làm điển tú vân rời đi. Đương nhiên, trở lên bất quá là điển tú vân suy đoán. Bất quá mặc kệ sự thật như thế nào, hiện tại nàng cũng chỉ có trước giải quyết này đó tà vân ma điện người lại nói mặt khác. Có Điền Tú Vân gia nhập, chiến đấu trường hợp lại lần nữa xuất hiện nghiêng về một bên kết quả, lần này này đây Điền Tú Vân cầm đầu đám ố hợp đuổi theo tà vân ma điện người đánh. Đặc biệt là ở Điền Tú Vân vừa ra tay, liền giải quyết đối phương lợi hại nhất tu sĩ lúc sau, cục diện càng lạ như cuồng phong quét lá rụn, không nhiều một hồi, tà vân ma điện người liền không có còn có thể thở dốc Nguy cơ một giải trừ Này giúp đám ô hợp tất cả đều sủi lơ trên mặt đất, này sẽ mọi người đều có loại sống sót sau thai nạn cảm giác. Điển Tú Vân đơn giản điều tức một chút, mới bắt đầu quan sát những người này, chỉ liếc mắt một cái liền phát hiện, này nhóm người đều là các gia tộc hoặc là tông môn đệ tử tạo thành. Sau lại mọi người đều tu chỉnh một lúc sau, phía trước cái kia làm Điển Tú Vân chạy mau nam tu đã đi tới, một là vì hướng Điển Tú Vân nói lời cảm tạng, nhị là muốn rõ hỏi hay không có thể đi theo Điển Tú Vân đi. Vừa mới chiến đấu hình ảnh. Bọn họ đều xem ở trong mắt, Điền Tú Vân thân thủ đã không phải bọn họ có khả năng tưởng tượng, không vài cái liền giải quyết tà vân ma điện đầu mục đi theo người như vậy, sinh mệnh mới có bảo đảm đi. điện Tú Vân vốn dĩ chính là một người, cũng không bài xích có người đồng hành, hơn nữa thông qua vừa mới, nàng cũng cảm thấy này 9 người đều không xấu, cho nên hầm hực đáp ứng rồi bọn họ đồng hành yêu cầu. Kế tiếp mọi người liền trước bắt đầu tự giới thiệu, 9 người chung có 6 nam tăng nữ, nam tu ngoại hình thoạt nhìn đều thực tuổi trẻ mà ba cái nữ tu liền càng thêm nhìn hiện nhỏ. Nay 9 người chung, phân biệt có luyện đan minh nam thường, năm ngọc hai huynh muội, một cái là trúc cơ hậu kỳ, một cái là trúc cơ trung kỳ. Còn có Nguyễn Phượng thành tịch gia tịch mục nhan, tịch gia dòng chính một chi, trúc cơ sơ kỳ tu vi, nhưng là nàng hai cái huynh trưởng tịch mục phong cùng tịch mục hằng đều là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Sau đó chính là tán Tiên minh cương thừa, trúc cơ trung kỳ tu vi, Hàn Ngọc Hiển, trúc cơ trung kỳ tu vi. Dư lại hai cái là đến từ tiên khí tông sư huynh muội sư huynh là trúc cơ hậu kỳ đường duyên, sư muội là trúc cơ trung kỳ Kiều thục tuệ. Lúc sau ở kế tiếp tu chỉnh thời gian, điên tú vân hỏi bọn họ như thế nào sẽ chọc phải tà vân ma điện, hơn nữa chín người hoàn toàn liền không phải một cái gia tộc hoặc là môn phái, lại như thế nào sẽ xuất hiện ở bên nhau, đồng thời bị tà vân ma điện người đổi giết. Điên tiên bối, ngươi có điều không biết, ngươi cũng biết chúng ta chín người, trừ bỏ bản thân cùng nhau. Những người khác chi gian đều là cho nhau không quen biết, đều là trong lúc vô ý tiến đến cùng nhau. Cái kêu tên là Nam Thương Nam Tu nói, cũng chính là phía trước làm Điển Tú Vân chạy mau người. Cũng không phải là, ngay từ đầu mọi người đều không phải cùng nhau, sau lại là bị một trận mùi hương hấp dẫn qua đi, sau đó liền gặp tả Vân Ma Điện Người, không thành tưởng đối phương trực tiếp liền động khởi tay tới, hoàn toàn không cho tự hỏi cơ hội. Một cái khác kêu Hàn Ngọc Hiền thiếu niên buồn giàu nói, Điền Tú Vân vô ngữ nhấp nhấp miệng. Loại tình huống này ai sẽ cho ngươi thời gian tự hỏi à, trên chiến trường tranh chính là thời gian, ai cũng sẽ không đem thời gian lãng phí tại đây mà trên. Đại khái cũng biết chính mình lời nói có chút vấn đề, Hàng Ngọc Hiền cũng có chút ngượng ngùng cuối đầu. chương 246 bí cảnh tiểu đội. Luyến thượng ngươi, nhanh nhất đổi mới trọng sinh không gian chi hoàn mị quân tẩu mới nhất trương. 9 người hơn nữa Điền Tú Vân, một lần nữa hợp thành một chi tiểu đội ngũ, đội trưởng còn lại là từ tu vi tối cao Điển Tú Vân đảm Nhiệm mà phó đội trưởng còn lại là từ đa mưu túc chí năm thương đảm nhiệm. Những người khác đối với cái này phân phối đều không có cái gì ý kiến, rốt cuộc đều là tuổi hợp nhau, lẫn nhau có thể cùng nhau trải qua một hồi sinh tử, tuyệt đối là khó được duyên phận, sẽ không bởi vì ai đảm nhiệm đội trưởng loại này việc nhỏ mà có tranh chấp Bởi vì theo bọn họ nói, lúc ấy là bị một trận mùi hương hấp dẫn, mới có thể tụ ở bên nhau, Điền Tú Vân đối với bọn họ nhắc tới cái kia mùi hương thực cảm thấy hương thú. Ở biết phát ra hương khí địa phương Khoảng cách cũng không phải quá xa thời điểm, Điền Tú Vân đề nghị qua đi nhìn xem, rốt cuộc có thể tản mát ra hấp dẫn người tụ tập hương khí, có thể thấy được không phải cái gì đơn giản đồ vật, mặc kệ là tốt vẫn là hư, Điền Tú Vân đều cảm thấy hẳn là đi xem. Kia chín người vốn dĩ chính là bị hương khí hấp dẫn, mới có thể bị đuổi giết, này sẽ Điền Tú Vân đề nghị hoàn toàn chính là bọn họ suy nghĩ, vô luận như thế nào cũng đến nhìn xem gián tiếp dẫn tới trận này đuổi giết đồ vật, rốt cuộc là cái cái gì. Nếu mọi người đều đồng ý qua đi điều tra, Như vậy Điền Tú Vân liền trực tiếp làm năm thương dẫn đường, trải qua một trận quanh co lòng vòng quá trình lúc sau, rốt cuộc đi tới mục đích địa. Này hương khí! Điền Tú Vân miễu chặt mày, tựa hồ ở cái gì địa phương ngửi qua cái này hương vị, nhưng là trong lúc nhất thời nghị không ra. Đội trưởng, ngươi nhận được cái này mùi hương. Nam Ngọc Tò mò hỏi, Ấn, hẳn là sắp thành thục nhan linh quả mùi hương, công hiệu có thể so với cực phẩm chú nhan đan, nhưng là loại này nhan linh quả chung quanh. Nhất định đều sẽ có một con hướng nhan ngộng thú lục gia yêu thú Điền Tú Vân suy nghĩ một chút sẽ biết cái này phát ra hương khí chính là cái gì Bất quá nhan linh quả giống nhau là lớn lên ở không thấy quang địa phương Hơn nữa nghe hương vị tử hồ cũng không phải đặc biệt nồng đậm Vì thế Điền Tú Vân mang theo đội ngũ theo hương khí bắt đầu hành tẩu Đội trưởng, này nhan linh quả cái gì thời điểm có thể thục nha Mặc kệ là cái kia tuổi nữ nhân, đều đối dung mạo thực coi trọng Đặc biệt là tuổi trẻ nữ tử Cho nên ở biết nhan linh quả như thế thần kỳ lúc sau, tiểu thục tuệ cũng nhịn không được mở miệng hỏi. Giống nhau chỉ cần bắt đầu phát ra hương khí, như vậy khoảng cách thành thục cũng bất quá 3 cái giờ thời gian, bất quá nhan mộng thú không phải thực dễ đối phó. điện tú vẫn không keo kiệt hướng mọi người giải thích, điểm này thường thức, ở nàng truyền thừa là nhất không quan trọng bộ phận. Mặt khác 9 người đối này đó đều là hoàn toàn không hiểu biết, mặc kệ là nhan linh quả vẫn là nhan mộng thú, đều là bọn họ từ trước không có tiếp xúc quá đồ vật, nhưng là 9 người đều biết. Có thể sinh trưởng ở Long Hoàng Bí cảnh bên trong, khẳng định đều là hy hữu đồ vật. Là người theo hương khí có quanh co lòng vòng hơn nửa giờ, rốt cuộc ở một cái tiểu hang động trước dừng lại, lúc này nhan linh quả hương khí đã thập phần nồng đậm. Kết hợp nhan linh quả không mừng quang đặc điểm, Điền Tú Vân có thể khẳng định, nhan linh quả nhất định liền ở trong nham động mặt, hơn nữa lại nồng đậm mùi hương bên trong, còn kèm theo thực đạm mùi tanh, hẳn là có yêu thú ở trong động, hơn phân nửa chính là nhan mộc thú. Mọi người đi theo Điền Tú Vân ngừng ở cửa động, Trong mắt đều mang theo kinh hỉ thần sắc nhìn về phía hang động, đại khái là đoán được trong động chính là nhan linh quả sinh trường mà. Đội trưởng, chúng ta không đi vào sao? Nam thương hỏi. Đúng vậy, đội trưởng, không phải nói màu chín sao? Khương thừa cũng mở miệng hỏi. Các người đã quên ta vừa mới nói nhan mộng thú. Điền thú vẫn tự nhiên biết mấy người nôn nóng muốn nhan linh quả, bất quá này trái cây cũng không phải là như vậy hảo đến. Ai nha, thật đúng là đã quên, chúng ta vẫn là tưởng cái hoàn toàn đối xác đi. Khương thừa một phách chán, ngượng ngùng nói. Đội trưởng, chúng ta đều nghe ngài phân phó. Nam Thương cũng chạy nhanh tỏ thái độ. Đến phụ cận tìm xem xem, có hay không ngàn tâm thảo, có lời nói, liền nhiều rút một ít lại đây. Sợ mọi người không biết ngàn tâm thảo trông như thế nào, Điền Tú Vân lại đem ngàn tâm thảo bộ dạng dùng linh khí triển lãm ra tới. Mấy người đầu tiên là nhìn kỹ xem ngàn tâm thảo bộ dáng, sau đó liền bắt đầu ở phụ cận tìm kiếm lên, tuy rằng bọn họ không biết đội trưởng vì cái gì muốn ngàn tâm thảo. Nhưng là nghĩ đến khẳng định là hữu dụng. Cũng may ngàn tâm thảo cũng không khó tìm, không nhiều trong chốc lát, mấy người liền mang về tới một đống ngàn tâm thảo, có thể thấy được phụ cận thật sự không thiếu trưởng. "Đội trưởng, ngàn tâm thảo có cái gì tác dụng?" Nam Ngọc nhịn không được tò mò hỏi, đặc biệt là ngàn tâm thảo bộ dáng có thể nói phi thường xấu. "Ngàn tâm thảo không có cái gì dược dùng giá trị, chính là đơn thuần dùng để đối phói nhan mộng thú." Điện Tú Vân từ mấy người trong tay tiếp nhận ngàn tâm thảo, đầu tiên là dùng linh khí hăng khô Sau đó nhất nhất bài ở khoảng cách hang động nửa thức chỗ trên mặt đất. Ngàn Tâm Thảo ngoại hình tuy răng xấu, nhưng là lại là duy nhất một cái có thể đem nhan ngậm thú từ trong nham động dẫn ra đồ vật. Phải biết rằng ở trong nham động đối phó nhan ngậm thú, kia tuyệt đối là cho chính mình tìm phiền thoái, nếu có thể đem nhan ngậm thú từ nó hang ổ chỉnh ra tới, phần thắng tuyệt đối sẽ lớn hơn nhiều. Điền Tú Vân dọn xong ngàn tâm thảo, liền tế ra đan hỏa đem khô khốc ngàn tâm thảo bậc lửa, tuy rằng điển Tú Vân đã thân phụ dị hỏa, nhưng là dị hỏa uy lực quá lớn. Khả năng còn không đợi ngàn tâm thảo thiêu cháy, cũng đã hóa thành cho. Mọi người nhìn điền tú vân động tác, đều đứng ở một bên không lên tiếng, thực mau ngàn tâm thảo liền thiêu lên, một cổ nhàn nhà tiên chậm dại phiêu khởi. Này hương vị! Tịch mục nhan cái thứ nhất phát hiện, ngàn tâm thảo bốc cháy lên phát ra hương vị, thế nhưng cùng nhan linh quả phát ra tới mùi hương thực tương tự. Này không phải nhan linh quả mùi hương sao. Hàn Ngọc Hiền cũng là vẻ mặt ngạc nhiên, mặc cho ai có thể nghĩ đến bộ dáng xấu xí ngàn tâm thảo. Bậc lửa lúc sau phát ra hương vị thế nhưng như thế hương. Chính là không chờ điển tú vân cấp mọi người giải thích, hang động cửa động liền truyền đến một trận động tĩnh, mấy người ở điển tú vân ý bảo hạ, chạy nhanh trốn đến một bên. Không một hồi, chỉ thấy từ hang động cửa động bò ra tới một con hình thể nhỏ xinh yêu thú, chờ mọi người thấy rõ yêu thú bộ ráng khi, đều không hẹn mà cùng hít sâu một hơi. Đây là nhan mộng thú. Hàng Ngọc Hiền cảm thấy trước mắt một màn điên đảo hắn tăng quan, này yêu thú quả thực chính là thực xin lỗi nhan mộng thú tên này. Ngoan ngoãn, chết không được nó sẽ sinh hoạt ở nhan linh quả bên cạnh, bộ dáng này không nhiều lắm ăn chút nhan linh quả, thật là không thể gặp người. Khương Thừa rất muốn che lại chính mình hai mắt. Điền Thú Vân nhìn đến nhan ngộng thú hoàn toàn đi ra lúc sau, liền phất tay ở cửa động bày ra trận pháp, tạm thời phong bế cửa động, cũng là vì phòng ngừa nhan ngộng thú trốn hồi hang động. Kia nhan ngộng thú nguyên bản là bị ngàn tâm thảo phát ra hương vị cấp dẫn ra tới, kết quả ra tới lúc sau cũng không có phát hiện nhan linh quả tung tích, lục gia yêu thú đã có tự mình ý thức. Thông minh trình độ liền tính so ra kém bình thường nhân loại, nhưng là cũng không đốc. Một khi phát hiện không đúng, nhan mộng thú liền sốt ruột hướng cửa động hồi, kết quả một đầu liền đụng phải cửa động trận pháp. Hang ổ trở về không được, nhan mộng thú liền bắt đầu táo bạo lên, chờ nhìn đến đi ra tiểu đội ngũ, lập tức liền bắt đầu phát ra công kích. Nhan mộng thú nhất thường thấy công kích, chính là không ngừng từ nó trong miệng phun ra một loại chất lỏng, loại này chất lỏng ăn mòn tính rất mạnh, nơi đi đến đều phía một cổ toan xú hơi thở. Trừ bỏ phun ra ngọc độc cái này công kích, sau đó chính là lợi dụng phát ra tới thanh âm mê hoặc nhân tâm, nếu là ý chí không kiên định người, một khi bị thanh âm mê hoặc, liền sẽ mất đi ý thức, lúc này liền sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. chương 247 lần đầu thu hoạch Luyến thượng ngươi, nhanh nhất đổi mới trọng sinh không gian chi hoàn mị quân tẩu mới nhất trương. Ở tới trên đường, Điền Tú Vân liền đơn giản đem nhan ngọng thú công kích phương thức, cùng tiểu đội thành viên giới thiệu một lần, lại còn có cường điệu nhắc nhở ngàn vạn không thể bị thanh âm dụ hoặc Bởi vậy ở nhan mộng thú mới vừa ra tới thời điểm, mấy người liền phong bế thính giác, chỉ cần nghe không được tự nhiên cũng liền sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Đáng tiếc mấy người tưởng chính là Hảo, nhưng là lại không biết nhan mộng thú thanh âm, nhưng không đơn giản là dựa vào thính giác truyền vào tới mơ hồ tâm trí. Lần này bọn họ gặp được nhan mộng thú, đã là tiếp cận thất gia yêu thú uy lực, phát ra thanh âm cho dù mấy người đóng cửa thính giác, cũng có như vậy trong nháy mắt hoàn thần. Nhìn đến những người khác bộ dáng, điền tú vẫn ám đạo không tốt. Thế nhưng quên mất lục dai lúc sau nhan ngộng thú, có thể trực tiếp đem thanh âm chuyển vào đối thủ Thức Hải, mà không phải chỉ bằng vào thính giác. Nhan ngộng thú trừ bỏ công kích phương thức độc đáo, tự thân phòng ngự cũng rất lợi hại, mấy người tuy nói cũng không có đã chịu cái gì thương tổn, nhưng là đồng dạng cũng tới gần không được nhan ngộng thú. Điện Tú vẫn nghĩ thầm như vậy háo khẳng định không được, hơn nữa mấy cái tu vi thấp đã bắt đầu xuất hiện thần thức không rõ trạng thái, vì thế thừa dịp mấy người vây công nhan ngộng thú thời điểm, nàng đứng dậy bay đến nhan ngộng thú phía trên. Thử ở huyền thiên kiếm thượng phụ thượng một tầng dị hỏa, sau đó dơ lên huyền thiên kiếm từ thượng xuống phía dưới thứ hướng phía dưới nhan ngọng thú, phải biết rằng phía trước mọi người đối chiến nhan ngọng thú thời điểm, trên tay vũ khí đều không thể đối nó tạo thành quá lớn thương tổn. Điền tú vân này một kích tuy rằng chỉ là nếm thử, nhưng là lại là một chút cũng không có lưu thủ, kết quả cũng đích xác như điền tú vân sở liệu, phụ gia dị hỏa huy lực đích sắc cường đại, huyền thiên kiếm một chút cũng không ngủ lực trực tiếp xuyên thấu nhan thú thân thể Này một kích trực tiếp đem Nhan Ngậm Thú hung hang bị thương nặng, tuy rằng nói Điền Tú Vân công kích vị trí không có tuyển hảo, không có thể một kích xuyên thấu Nhan Ngậm Thú trái tim, nhưng là cứ như vậy, Nhan Ngậm Thú đã không có cái gì đánh trả năng lực, chỉ có thể không ngừng tăng lớn thanh âm lực độ. Ở mấy người sắp ngăn cản không được Nhan Ngậm Thú thanh âm thế công khi, Điền Tú Vân lại lần nữa toàn lực một kích, Nhan Ngậm Thú thanh âm qua nhưng mà ngăn, hoàn toàn không có hơi thở. Nhan Ngậm Thú thanh âm đã đình chỉ, nguyên bản bị trấn hoàng hốt mọi người sôi nổi tỉnh táo lại. Nhìn trên mặt đất không hề tức giận nhan mậu thú Trong lòng lại lần nữa dâng lên đối Điền tú vân càng kích Nhan linh quả một chốc một lát còn thành thục không được Các ngươi trước hảo hảo điều tức một hồi Chờ trái cây một thục Chúng ta liền đi vào hái Điền tú vân thu hồi huyền thiên kiếm Đối diện mang mệt mỏi mọi người phân phó nói Mấy người cũng không khách khí Biết này sẽ là đã an toàn Hơn nữa tựa như đội trưởng nói Nhan linh quả còn không có thủ Hiện tại cũng sốt ruột không tới Thừa dịp mấy người điều tức thời điểm Điền Tú Vân lại ở cửa động bỏ thêm một đạo ngăn cách trận, phòng ngừa hương khí tiếp tục khuyết tán, đến lúc đó lại đưa tới người khác liền không hảo. Làm xong này đó lúc sau, Điền Tú Vân cũng đi theo điều tức một hồi, sau đó lại đi phụ cận tìm một ít mới mẻ ngàn tâm thảo trở về, trước đem ngàn tâm thảo đơn giản rửa sạch một lần, sau đó liền bắt đầu tiến hành biên chế. Trước kia ở rửa sơn thôn thời điểm, không thiếu làm việc nhà nông, biên chế sống cũng trải qua, bất quá trước kia đều là biên chút rổ linh tinh, lần này xem Điền Tú Vân trên tay động tác Rõ ràng là phải dùng ngàn tâm đan bằng cỏ dệt hộp. Đường duyên là cái thứ nhất khôi phục bình thường, vừa mở mắt liền thấy được điển tú vân bên người đã đôi vài cái hộp, hắn nhìn kỹ, liền biết đây là ngàn tâm đan bằng cỏ dẹt ra tới. Đội trưởng, bệnh cái hộp này làm cái gì dùng? Đường duyên khó hiểu vấn đề. Nhan linh quả một khi thành thục, tốt nhất trước tiến hái, như vậy nó hiệu quả tốt nhất, ở trên cây thời gian càng lâu, hiệu quả liền càng đạo, hơn nữa chứa được nhan linh quả tốt nhất và chứa chính là từ ngàn tâm đan bằng cỏ dệt mà thành. Điền Tú Vân Đạm cười đem ngàn tâm thảo cùng nhan linh quả chi gian quan hệ giải thích một lần. Nguyên lai like là như thế này. Đường Duyên nghĩ đến phía trước ngàn tâm thảo thiêu đốt khi phát ra hương vị, liền rõ ràng cùng nhan linh quả phát ra hương khí giống nhau, tuy rằng không biết giữa hai bên có cái gì liên hệ, nhưng là hiện tại lại rất tin tưởng Điền Tú Vân cách nói. Nói xong lúc sau, Đường Duyên cũng lấy lại đây một ít ngàn tâm thảo, dựa theo Điền Tú Vân thủ pháp nếm thử bệ Phỏng chừng là trước nay chưa làm qua loại chuyện này, cho nên ngay từ đầu cũng không thuần thục, cũng bệnh không ra hoàn chỉnh hộ, nhưng là đến mặt sau chậm rãi quen thuộc bệnh thủ pháp, nhưng thật ra có thể hoàn thành một cái tựa mô giống dạng hộp tới. Nhìn trên tay thành phẩm, Đường Duyên nhịn không được hòa Điển tú vân chia sẻ, trên mặt cũng nở rộ vui vẻ tươi cười. Tiêu Thục Tuệ vừa mở mắt, liền nhìn đến nhà mình sư huynh hướng về phía đội trưởng cười sáng lạn vô cùng, trong mắt hiện lên một đạo phức tạp thần sắc. Sư muội, Người tỉnh. Đường Duyên buông thảo hộ chuẩn bị tiếp tục bệnh, đột nhiên cảm giác nói một cổ như có như không ánh mắt, quay đầu vừa thấy, nguyên lai like là nhà mình sư muội điều tức hảo. Sư Minh, các ngươi đây là ở làm cái gì? Tiêu Thục Tuệ đi tới, cầm lấy Đường Duyên vừa mới bệnh tốt thảo hỏi. Đường Duyên đem Điền Tú Vân vừa mới cùng hắn nói, đều còn nguyên nói cho sư muội, dù sao cũng không phải cái gì bí mật, nói cách khác, đội trưởng cũng sẽ không như thế dễ dàng nói cho hắn. Tiêu Thục Tuệ nghe xong những lời này lúc sau, phản ứng cùng Đường Duyên giống nhau, đều đúng rồi ngộ gật gật đầu. Sau đó bắt đầu học Điền Tú Vân động tác nếm thử bệnh. Đối với có người hỗ trợ, Điền Tú Vân hoàn toàn không có ý kiến, dù sao này đó hộp biên ra tới lúc sau, cũng không phải nàng một người dùng. Rồi sau đó mặt lục tục điều tức song sau mọi người, cũng đều ở hiểu biết ngàn tâm thảo hộp tác dụng sau, bắt đầu học bệnh. Chờ đến trên mặt đất đã chất đống rất nhiều bộ dáng quái dị hộp khi, Điền Tú Vân bấm đốt ngón tay thời gian tuyên bố có thể tiến hang động trích nhan linh quả. Đem biên tốt hộp trước đều thu lên, đoàn người mới hướng hang động đi đến Điền Tú Vân phất tay mở ra trận pháp, cũng không có tính toán hiện tại liền triệt rất trận pháp. Đi vào lâm thời mở ra trận pháp, Điền Tú Vân mang theo mọi người hướng hang động chỗ sâu trong đi đến, càng đi trong động đi, hương khí liền càng thêm nồng đậm, ngọt nhị mùi hương làm người nghe nhịn không được hướng trong bụng nuốt nước miếng. Này hương vị cũng quá thơm. Tịch mục hàng vẻ mặt say mê, cũng có chút minh bạch đội trưởng vì cái gì không triệt rất trận pháp. Hiện tại mùi hương so với phía trước còn muốn lủng, vạn nhất truyền ra đi, khẳng định sẽ đưa tới rất nhiều người Cảm giác đều đói bụng hàng Ngọc Hiền tạp đi vài cái miệng dường như thật sự đói bụng giống nhau hàng Ngọc Hiền động tác xem mấy người đều nhịn không được bật cười bất quá quanh quẩn ở chóc mũi lương khí thật là khó có thể chịu đựng quá thơm toàn bộ hang động nói thâm không thầm đoàn người đi rồi một lát liền đi tới cái đáy một viên thấp bé cây nhỏ dẫn vào mi mắt càng hấp dẫn người lực chú ý chính là cây nhỏ thượng treo đầy tinh ánh dịch thấu trái cây thiên A như thế nhiều Hương thừa nhìn quả lớn trồng chất cây nhỏ Không cấm cảm thắn nói, cẩn thận đếm đếm, thế nhưng có hơn 30 viên trái cây. Hiện tại là có thể hái được sao? Nam Ngọc đã gấp không chờ nổi muốn đi lên trích trái cây, nhưng là biết hiện tại hết thảy đều phải nghe đội trưởng. Lại chờ một lát, còn không có hoàn toàn thành thục. Điên Tú Vân bấm đốt ngón tay thành thục thời gian, còn kém vài phút, nhan linh quả tốt nhất hiệu quả tự nhiên là vừa thành thục kia một khắc. Dù sao đã đợi như vậy lâu rồi, mọi người cũng không để bụng lại nhiều chờ một lát. Xôi nổi mắt trông mong nhìn chầm chằm trái cây xem. chương 248 ngẫu nhiên gặp được tiểu nhân. Đại khái qua vài phút sau, nhan linh quả chính thức thành thủ, điền tú vân ra lệnh một tiếng, mọi người chạy nhanh tiến lên ngắt lấy, mỗi viên trái cây một hai xuống, liền lập tức cất vào ngàn tâm thảo hộ. Mười cái người tốc độ tay một chút cũng không chậm, trong chấp mắt hơn 30 viên trái cây toàn bộ đều ngắt lấy thành công, mọi người xem trên mặt đất chất đống trang có nhan linh quả ngàn tâm thảo hộ, trong lòng đều tràn ngập kích động. Điền Tú Vân đầu tiên là làm chủ đem trái cây một người phân ba cái, còn nhiều ra tới liền tự cấp mỗi cái nữ hài tử một viên, đến nỗi dư lại hai viên, các đội viên sôi nổi nhường cho Điền Tú Vân, rốt cuộc tìm được Nhan Linh quả cùng đánh chết nhan ngẫu thú, đều là đội trưởng công lao. Hùng chi nếu là không có đội trưởng, bọn họ chính là được đến Nhan Linh quả, cũng không có cách nào chứa đựng, đến lúc đó chờ bọn họ đi trở về, Nhan Linh quả dược hiệu đã sớm tiêu tán không sai biệt lắm. Đại gia hảo ý Điền Tú Vân cũng không khách khí. Trực tiếp thu hồi nhiều ra tới nhan linh quả, mọi người cũng đều sôi nổi đem chính mình phân phối đến trái cây tiểu tâm thu hảo. Giờ phút này trong nham động cũng chỉ giữ lại chuỗi lủi nhan linh cây ăn quả, mọi người đề nghị trước rời đi nơi này, bất quá điển tú vân nghị đem nhan linh cây ăn quả mang về không gian gieo trồng. Cho nên ở đường đi ra ngoài thượng, nàng đi ở mặt sau cùng, chờ tới rồi một cái quẻo vào địa phương, trực tiếp cách không đem nhan linh cây ăn quả hợp với thổ cùng nhau thu vào trong không gian. Cứ như vậy Điền Tú Vân lặng yên không một tiếng động đem nhan linh cây ăn quả thu vào không gian, mà nhất đẳng đến ra hang động, nàng liền đem trận pháp thu lên, mang theo mọi người rời đi. Điền Tú Vân nhưng thật ra không có để ý có thể hay không có ai, sẽ ở ngay lúc này dùng thần thức lại tra xét huyệt động, bởi vì nàng tuy rằng cầm đi nhan linh cây ăn quả, nhưng là cũng làm một chút thủ thuật che mắt, nếu thực sự có người đi điều tra, cũng tạm thời nhìn không ra vấn đề, hơn nữa thủ thuật che mắt cũng đủ nàng mang theo tiểu đội xa xa rời đi. Một hàng đi rời đi hang động sau, liền tìm một phương hướng rời đi, bọn họ không biết, liền rời đi sau đó không lâu, nơi này lại tới nữa hai đám người, tựa hồ đều là có bị mà đến, thẳng đến hang động mà đi. Đáng tiếc chùi lủi trong nham động, đừng nói tìm không thấy một viên nhan linh quả, chính là hương vị cũng đều tiêu tán không sai biệt lắm. Rốt cuộc là cái gì người, liền thụ đều cấp đảo. Một người mặc yên màu xanh lá trường bào nam tử, trên tay sách theo kiếm, đầy mặt không thể tin tưởng nhìn về phía nhan linh cây ăn quả cái kia hô to. Mặt khác đồng hành người cũng đều hai mặt tương huy, bọn họ là dựa theo trong nhà cấp bản đồ đi tìm tới, lúc ấy liền nghe nói nơi này có một cây thập phần hy hữu nhan linh cây ăn quả, chính là trước mắt cái này tình huống, Hiển nhiên là có người nhanh chân đến trước. Không có cách nào mọi người chỉ có thể bất đắc di rời khỏi hang động, mới vừa đi không vài bước liền gặp một cái tiểu đội, nếu điền tú vân bọn họ ở nói, nhất định sẽ nhìn ra tới, cái này tiểu đội thành viên ăn mặc, cùng phía trước đuổi giết bọn họ tà vân ma điện người giống nhau. Không nói đến này hai đám người tương nộ sau, lại là một fan kịch liệt đánh nhau. Lúc này Điền Tú Vân mang theo đội ngũ đã muốn chạy tới rừng rậm bên kia, đang ở một chỗ phong cảnh duyên dáng đất bằng tô chỉnh. Tu sĩ tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không phải không có mỏi mệt thời điểm. Điền Tú Vân luôn luôn thích làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, cho nên ở xác định rời đi hang động phạm vi lúc sau, mang theo người lại đi rồi một hồi, liền quyết định dừng lại nghỉ ngơi một hồi. Nay chỗ rừng rậm tuy nói bởi vì có Điền Tú Vân áp, cho nên yêu thú rất ít gặp được nhưng là cũng không đại biểu là có thể đủ một đường thuận lợi. Rốt cuộc ai cũng không biết có phải hay không có lợi hại hơn yêu thú tránh ở chỗ tối, bởi vậy tùy thời bảo trì tinh thần nó no đủ, là trước mắt tới nói nhất yêu cầu. Chỉ là mấy người mới vừa nghỉ ngơi không một hồi, nơi này liền tới rồi mặt khác một đội người, hơn nữa vẫn là điển tú vân quen biết người, thật là phía trước ở Y Tiên Môn từng có một lần ăn tiết ông tuyết viện. Chỉ thấy ông tuyết viện mang theo hơn 10 cá nhân đi vào nơi này, ở nhìn đến điển tú vân thời điểm. Liền lập tức kiêu căng ngạo mạn yêu cầu bọn họ cút ngay nơi này. Nơi này từ chúng ta chiếm dụng, các ngươi chạy nhanh cút ngay. Vương Tuyết Viện ngẩng cao đầu, khinh thường đối điển Tú Vân nói. Nguyên lai là y tiên môn người, thật lớn khẩu khí. Tịch mục nhan nhất không quen nhìn loại này cao cao tại thượng tư thái, làm đến liền với ai không có bối cảnh giống nhau. Hừ, khẩu khí đại lại như thế nào, ngươi làm gì được ta? Vương Tuyết Viện một chút cũng không thèm để ý, bọn họ này đội người không phải trúc cơ trung kỳ tu vi Chính là trúc cơ hậu kỳ, mà đối diện liếc mắt một cái nhìn lại, còn có trúc cơ sơ kỳ, hơn nữa nhân số thượng, cũng so đối phương nhiều mấy cái. Là không thể loại ngươi gì, nhưng là chúng ta cũng sẽ không nhường ra địa phương. Này người đi đường bên trong, trừ bỏ tán tiên minh hai người cùng tiên khí tông hai người, mà khác năm người thân phận đều không thấp, càng miễn bản tu vi đã đạt tới nguyên anh trung kỳ điển tú vân. Ừ, hôm nay nơi này ngươi làm cũng phải nhường, không cho cũng phải nhường. Vương Tuyết viện vốn là muốn tìm Điền Tú Vân phiền toái, cái này nam ngọc trả lời càng là gãi đúng chỗ ngứa. Đến nỗi cùng ông Tuyết viện cùng nhau những người khác, vốn dĩ liền không để bụng đoạt địa bàn loại chuyện này, cho nên cũng liền theo ông Tuyết viện tâm tư hành động. Mắt thấy hai bên kéo ra tư thế, đây là muốn tính toán đại đánh một hồi, Điền Tú Vân trực tiếp phóng xuất ra Kim Đan hậu kỳ uy áp, xông thẳng ông Tuyết viện này nhóm người mà đi. Trong nháy mắt, nguyên bản tiêu ngạo vô cùng ông Tuyết viện, đứng núi chịu sào chịu không nổi Điền Tú Vân áp, Hai chân không tự chủ được hung hăng quỷ gối trên mặt đất, thanh âm kia nghe được mọi người đều cảm thấy rất đau. Đến nỗi đương sự vông tuyết viện, đã không đơn giản là đầu gối đau, bởi vì vi áp trên cơ bản là hướng về phía nàng phong thích, cho nên nàng sở thừa nhận so y tiền môn những người khác còn mánh liệt, nguyên bản còn tính khuôn mặt mỹ diễm, lúc này đã che kín mồ hôi lạnh. Tiền bối là chúng ta có mắt không thấy thái sơn, thỉnh tiền bối dơ cao đánh khẽ, người thông minh nào cũng không thiếu. Tuy rằng những người khác không tưởng ông Tuyết Viện như vậy bị uy áp áp quý xuống, nhưng cũng giống nhau mồ hôi lạnh liên tục, trong lòng hận chết ông Tuyết Viện mù quáng tìm phải sự. Nếu không phải nhận thức các ngươi uy tiên môn làm trưởng lão các ngươi cho rằng bây giờ còn có cơ hội hướng ta xin tha. Điền Tú Vân không phải một cái thích khi dễ nhỏ yếu người, nhưng là cũng tuyệt đối không thích có người khiêu khích chính mình. Tiền bối đại lượng, vãn bối chờ đa tạ tiền bối tha mạng chi ân. Chứ bỏ ông Tuyết Viện đã nói không nên lời lời nói. Những người khác đều sôi nổi không ngừng hướng Điền Tú Vân chí tạ. Hừ, cô đi. Điền Tú Vân cũng không tính toán muốn ai mệnh, rất dễ dàng thả những người này, bất quá đối với lại nhiều lần khiêu khích chính mình ông Tuyết Viện, liền không như vậy khách khí, trực tiếp lấy ra một viên thuốc viên đạn tiến đối phương trong miệng. Anh, anh ông Tuyết Viện đại kinh thất sắc, nhận thấy được trên người uy áp biến mất, vội vàng thủ san giết hầu, y đổ đi thuốc viên nổ ra. Kết quả thực hiển nhiên, kia thuốc viên lại vừa vào ông Tuyết Viện trong miệng khi, cũng đã hóa như thế nào khả năng còn có thể moi ra tới. Mòi không ra thuốc viên ông Tuyết Viện trong lòng nôn nóng, bất chấp trước mắt tình huống, đột nhiên đứng dậy muôn chất vấn Điển Tũ Vân, đáng thiết thuốc ra mà ra nói tất cả đều là A, Ách, Nga, Tiền Bối. Này, cùng ông Tuyết Viện quan hệ cũng không tệ lắm đồng môn sư muội thấy ông Tuyết Viện liền lời nói đều nói không nên lời, không khỏi nhìn về phía Điển Tũ Vân. Này bất quá là đối nàng nói năng lô mãng tiểu giao hấn, như thế nào? Các ngươi có cái gì bất mãn Điển Tú Vân không khách khí hỏi ngược lại, nàng đốt cho ông tuyết viện thuốc viên đúng là ách dược, trừ phi có nàng cấp giải dược, không giả đời này đều đừng nghĩ mở miệng nói chuyện. Không có, không có, tiền bối, chúng ta trước cáo tử. Một cái bộ dạng thanh tú nam tu, thấy Điền Tú Vân sắc mặt không tốt, vội vàng tún tún muốn vì ông tuyết viện xuất đầu sư muội Y dì tiên môn những người khác không màng ông tuyết viện dãy rua, một trường đem người đánh vựng, ở được đến Điển Tú Vân sau khi gật đầu, khiêng người liền vội vàng cáo từ rời đi. Chương 249 Thần bí một Tinh. Chờ ít tiên môn người đều rời đi về sau, Nam Ngọc vây quanh Điền Tú Vân kính để nói: "Đội trưởng, ngươi thật lợi hại." Nam Ngọc cùng năm thương hai huynh muội, vốn dĩ xuất từ Luyện Đan Minh, hơn nữa vẫn là Luyện Đan Minh một vị quyền cao chức trọng trưởng lao cháu trai cháu gái, từ nhỏ đến lớn liền không có chịu quá cái gì khí, tự nhiên là không quen nhìn ông Tuyết viện bộ dáng. Hiện tại nhìn đến Điền Tú Vân ra tay hoàn toàn không mềm lòng, càng là phù hợp này, đó thiếu ra tiểu thư tùy tâm sở dục tâm thái. Nguyên bản còn có chút lo lắng cái này đội trưởng hiểu ý từ nương tay, hiện giờ xem ra, hoàn toàn chính là bọn họ dư thừa lo lắng. Đáng thương ông tuyết viện một lòng muốn mượn người đông thế mạnh, cấp Điền Tú Vân một cái khó coi, kết quả cuối cùng còn đem chính mình bồi đi vào, rơi vào cái ách kết cục. Vừa mới phát sinh này ngắn ngủn một màn, tiểu đội những người khác đều xem ở trong mắt, trong đó 5 gia huynh muội cùng tịch gia huynh muội là thích nhất Điền Tú Vân chiêu thức ấy, ở phía sau tới ở Trung Nhật tử cũng nhất nghe Điền Tú Vân nói. Đến nội tán tiên minh hai người, trước nay đều là nhìn quen loại chuyện này, nhưng thật ra không có gì cảm giác mà tiên khí tông hai sư huynh muội tắc từng người có bất đồng cái nhìn, này đó tạm thời không để cập tới. Lại nói hồi tiểu đội ngũ tu chỉnh một lúc sau, bởi vì bị bông tuyết viện quay dày tâm tình, liền không có chuẩn bị đãi lâu lắm, cái này Long Hoàng Bí Cảnh rất lớn, bọn họ còn có rất nhiều địa phương muốn đi. Mà Điền Tú Vân lúc này cũng đã biết, chính mình bị chuyển tống đến địa phương là Long Hoàng Bí Cảnh Tây Bộ. Cũng là khu rừng này cùng tây vực ma nguyên chỗ giao giới, mà này tòa rừng rậm lại gọi là huyên thú rừng rậm. Mười cái người từng người sửa sang lại một phen chuẩn bị rời đi cái này giờ địa phương, phát hiện bốn phía trường hợp đột nhiên đã xảy ra biến hóa, thật giống như vô hình chung nhiều một ít cái gì đồ vật. Điền Tú vẫn ở phát sinh biến hóa kia một khắc, cũng đã bắt đầu cảnh giác, có thể như thế vô thanh vô tức ở nàng mí mắt phía dưới bảy ra mê trận, thật đúng là không có mấy cái. Giống như đi không ra đi. Nam Thương nếu có thể làm phó đội trưởng, tự nhiên không phải cái loại này không kiến thức. Trước mắt tình huống, hắn hơi chút tìm tòi tra, liền minh bạch. Chúng ta hẳn là bị nhốt ở một cái mê trận. Điền Tú Vân đem chính mình phát hiện nói cho mọi người. Mê trận. Hẳn là không thể nào, chúng ta tới thời điểm chính là không có một chút phát hiện. Tiêu Thục Tuệ có chút không tin nói. Tới thời điểm khẳng định là không có, nhưng là không đại biểu hiện tại không có. Điền Tú Vân hơi hơi lấp đầu, rốt cuộc này mê trận tới quá đột nhiên. Nói thật nàng cũng không phát hiện là như thế nào hình thành. Bất quá nàng quan sát đến, bốn phía cây cối đều có bất đồng trình độ lệch vị trí, trong lòng đại khái cũng minh bạch lại đây, xem ra là một cái bày trận cao thủ, lợi dụng bọn họ vị trí hoàn cảnh. Tiếp theo cây cối vị trí lạng yên không một tiếng động liền bố trí một cái mê trận. A đột nhiên nguyên bản không tin tiểu thuộc tuệ tiêm thanh kêu sợ hãi. Mọi người lập tức hướng tới nàng nhìn qua đi, tức khác liền nhịn không được muốn cười ra tiếng tới, nói thật trước mắt tình huống, thật sự thực không thích hợp cười ra tiếng chính là nhìn đầy mặt màu xanh lục dịch nhảy kiểu thuộc tuệ, nguyên bản tỉ mỉ trải vớt đầu tóc, toàn bộ đều gục xuống xung dưới, cả người nhìn thập phần trật vật khôi hài. Phục năm ngọc vốn chính là rộng rãi tính cách, tuy rằng biết chính mình cười ra tới có chút không phúc hậu, bất quá vẫn là không có nhịn xuống, nhưng là ở kiểu thuộc tuệ dừng lại đây thời điểm, lại chạy nhanh nghẹn trở về. Nha hàng Ngọc hiền khó khăn lâm tránh thoát công kích, chỉ thấy hắn nguyên bản đứng địa phương, thế nhưng cũng nhiều một bãi màu xanh lục dịch nhảy. Tựa hồ này như là một cái tín hiệu Ngay sau đó lại có vô số màu xanh lục dịch nhảy hướng tới mọi người tạp tới. Nhìn khắp nơi tạp tới dịch nhầy, mọi người sôi nổi khởi động phòng ngự cháo. Chỉ thấy này đó dịch nhảy một khi dính lên phòng ngự cháo, liền kín mít hồ ở mặt trên. Mẫu chốt nhất chính là dịch nhảy chẳng những ngăn cản tâm mắt, còn có thể che chắn thần thức. Một phát hiện cái này tình huống, điện Tú Vân liền bắt đầu tiểu tâm tránh nẽ dịch nhầy. Tuy rằng nói trước mắt tới xem, dịch nhầy không có cái gì thương tổn lực, nhưng là nó thực ghê tầm A Đặc biệt là nhìn đến Kiều Thục Tuệ hiện tại bộ dáng, tựa hồ cái này dịch nhảy còn không hảo rửa sạch. Một lát sau liền không hề có dịch nhảy xuất hiện, tựa hồ là nhận thấy được căn bản tạp không đến mấy người trên người, cho nên tạm thời từ bỏ công kích. Lúc này Điển Tú Vân cũng có thể không xuất tinh lực tìm tòi phá trận cơ hội, muốn phá vỡ mê trận kỳ thật cũng không phiền toái, chẳng qua trước mắt vây khốn bọn họ mê trận, càng có rất nhiều vận dụng tự nhiên lực lượng. Chỉ là điểm này liền cấp phá trận mang đến rất lớn nan đề, bất quá đối với Điển Tú Vân tới nói Không có phá được không phá trận pháp, chỉ cần cẩn thận nghiên cứu, luôn là có thể tìm ra trận pháp được điểm. điện tú vân đầu tiên là quan sát một chút, những cái đó tựa hồn là làm trận trụ đại thụ, sau đó bắt đầu một viên một viên tra xét, ở tìm được mấy cái rõ ràng không phải quá bình thường đại thụ khi, nàng lặng lẽ tế ra dị hỏa tới gần. Quả nhiên dị hỏa vừa ra, còn không đợi tới gần kia mấy cây có vấn đề đại thụ, liền thấy những cái đó đại thụ sôi nổi run run nhanh cây, trong lúc nhất thời hào hào thanh không dứt bên hai. đội trưởng Mặt khác mấy người cũng phát hiện bên này dị thường, sôi nổi đuổi lại đây. Ở mọi người tới phía trước Điền Tú Vân đã đem dị hỏa đổi thành đan hỏa, cũng chính là biến hóa lúc sau, đại thụ lại khôi phục bình tĩnh, tựa hồ vừa mới kia trận động tĩnh đều là biểu hiện giả dối. Điền Tú Vân không để ý đến mọi người, mà là dơ đan hỏa đến gần rồi đại thụ, thực rõ ràng không có vừa mới hiệu quả, hiển nhiên là tiện tay thượng hỏa có quan hệ. nay đó đại thụ hẳn là không phải không sợ hỏa, mà là chỉ sợ dị hỏa khả năng đan hỏa uy lực còn không đủ để làm chúng nó sinh ra sợ hãi. Không sai, thật là sinh ra sợ hãi, bởi vì liền ở vừa mới, Điền Tú Vân phát hiện này mấy cây đại thụ đều có rõ ràng ý thức dao động, hiển nhiên đã không đơn giản là một thân cây. Nếu không phải thụ nói, kiếp hoặc chính là sẽ biến ảo yêu thú, hoặc chính là thụ tinh, mà trước mắt còn không có biện pháp xác định là cái gì, nhưng là lại là đã phát hiện mê trận lược điểm. Điền Tú Vân đầu tiên là đuổi rồi mọi người khác nhau địa phương tìm kiếm đột phá khẩu Sau đó nàng chính mình còn lại là lại lần nữa tế ra dị hỏa hướng kia mấy cây có ý thức đại thủ công kích. Quả nhiên, không đợi dị hỏa thật sự công kích đến chúng nó, này đó cao tráng đại thụ sôi nổi vẻ vải thu nhỏ lại, ở dị hỏa tới phía trước, đều hóa thành không đến thành nhân đùi cao cây non khắp nơi chạy trốn. Theo này mấy cây đại thụ rời đi nguyên lai like vị trí, mê trận cũng tự số đổ, nguyên bản còn đang tìm kiếm xuất khẩu mấy người, đột nhiên phát hiện dưới chân lộ lại thông. Chính là ở nhìn đến những cái đó khắp nơi chạy trốn cây non khi Điền Tú Vân liền lập tức trừng lớn hai mắt những cái đó thành tinh đại thụ tuyệt đối là trong truyền thuyết một tinh mà nàng không nhìn lầm nói có 5 cái một tinh chứ không nói một tinh có bao nhiêu thần kỳ chỉ là 5 cái như thế nhiều liền thật là đụng phải đại vận mục tinh như vậy tinh quái, có thể nói là sở hữu tu sĩ đều tha thiết ước mơ chân bảo bởi vì sở hữu trải qua một tinh tay linh thực phẩm chất đều so mặt khác linh thực phẩm chất muốn cao hơn mấy chục lần nay không phải vài lần cũng không phải mười mấy lần mà là mười mấy lần Thậm chí là càng cao, đây đều là bởi vì một tinh mỗi cách một đoạn thời gian là có thể tự động sinh ra một ít một chi tinh hoa, đó là tuyệt hảo dinh dưỡng phẩm, đặc biệt là đối linh thực tới nói. Đương nhiên, những cái đó tinh hoa tuyệt đối không phải vừa mới xuất hiện màu xanh lục dịch nhầy, nếu không đoán sai nói, những cái đó dịch nhảy rất có khả năng là một tinh nước miếng. Quay đầu nhìn thoáng qua nửa khuôn mặt đều phiếm lục quang tiểu thuộc thuệ, điền tú vân yên lặng quay đầu, bắt đầu bất động thanh sắc triển khai thần thức tra tìm những cái đó một tinh vị trí Trước 250 yêu tinh đừng chạy. Luyến thượng ngươi, nhanh nhất đổi mới trọng sinh không gian chi hoàn mị quân tẩu mới nhất trương. Giống một tinh như thế cực phẩm giống loài, đừng nói trong không gian còn không có, chính là đã có, Điển Tú Vân cũng không nghĩ buông tha. Nói nữa nàng ngày thường cũng nguyện ý luyện đàn, nếu có một tinh phụ trợ, những cái đó dược liệu phẩm chất tuyệt đối không cần sầu, hơn nữa tốt dược liệu luyện chế ra tới đang dược, hiệu quả cũng sẽ càng thêm hảo. Chỉ là bắt giữ một tinh chuyện này, cần thiết muốn có những người khác, Rốt cuộc một khi bắt được một tinh, Điền Tú Vân khẳng định là muốn trực tiếp thu vào không gian. Một tinh lại là tinh quái, cũng là một cái tồn tại giống loài, cho nên nếu cùng những người khác cùng nhau nói, thật sự tìm không thấy lý do phóng tới trong không gian. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, Điền Tú Vân cảm thấy một tinh khó bắt, cũng không nghĩ mang theo những người này kéo chân sau. Vì thế ở đi ra mê trận sau, nàng liền cùng mấy người thương định, muốn trước rời đi một đoạn thời gian, làm cho bọn họ tiếp tục dọc theo đính tốt phương hướng đi tới. Điền Tú Vân tính toán là chờ đến nàng bắt được mục tinh lúc sau, liền phản hồi tới tìm bọn họ, như vậy cũng không chậm trễ sự tình. Tiểu đội những người khác tuy rằng không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, rốt cuộc mục tinh chạy trốn thời điểm, bọn họ đều không có chú ý tới, cho nên cũng chỉ có thể đáp ứng rồi Điền Tú Vân an bài. Mặt khác 9 người dựa theo lúc trước thương định, tiếp tục hướng tới một phương hướng đi đến, rời đi thời điểm, Điền Tú Vân còn ngừng ở tại chỗ nhìn theo mọi người. Tiểu thục tuệ đi ở đội ngũ mặt sau cùng. Tuy rằng không rõ ràng lắm đội trưởng rốt cuộc có cái gì sự tình, nhưng là lại cảm thấy có chút quái gì, nhịn không được lặng lẽ quay đầu lại nhìn thoáng qua, lại chạy nhanh đem đầu xoay trở về. Điền Tú Vân nhìn đem đầu chuyển qua đi tiểu thục tuệ, mày không tự chủ được nhận lại, đối phương giống như có chút kỳ quái, nhưng là trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra là như thế nào kỳ quái. Mắt thấy trong đội ngũ những người khác đều rời đi, Điền Tú Vân liền theo nàng vừa mới phát hiện một tinh khí tức đuổi theo. Dọc theo đường đi một tinh hơi thở càng ngày càng nặng. Hơn nữa thông qua thần thức rõ ràng phát hiện kia 5 cái Mộc Tinh đã hội hợp ở bên nhau, tựa hồ là đã nhận ra Điển Tú Vân đổi bắt, cho nên một khắc cũng không có ngừng lại. Trên thực tế Mộc Tinh không có quá lớn công kích tính, nhưng là chúng nó ẩn nấp thủ đoạn phi thường cao siêu, nếu không phải chúng nó cố ý bố trí mê trận vây ở Điển Tú Vân đám người, cũng sẽ không bị phát hiện. Bất quá dựa theo Điển Tú Vân suy đoán, này 5 cái Mộc Tinh thành tinh số tuổi khẳng định không lớn, còn ở vào mê chơi giai đoạn. Không giả sẽ không như thế đỉnh đạc liền xuất hiện ở tu sĩ chung quanh. Phải biết rằng Mộc Tinh trừ bỏ đối gieo trồng linh thực hữu dụng, có chút luyện đan sư còn sẽ dùng Mộc Tinh làm thuốc dẫn, dùng để luyện chế một ít đại bổ đàn dược. Điền Tú Vân đi theo 5 cái Mộc Tinh một đường đi trước, mắt thấy lại lần nữa về tới huyện thu rừng rậm chỗ sâu trong. Điền Tú Vân không thể không để cao cảnh giác. So với Mộc Tinh, nàng đối huyện thu rừng rậm hiểu biết muốn bạc nhược rất nhiều. Phía trước tiểu đội ngũ có thể thuận lợi đồng hành Rất nhiều cũng là ít nhiều tiểu đội thành viên trên tay bình thấu bản đồ, không giả cũng không thấy đến có thể lông tóc không tổn hao gì xuyên qua. Càng là truy đổi Mộc Tinh, Điển Tú Vân càng là có một loại quái dị cảm giác, thật giống như này đó Mộc Tinh ở cố ý dẫn đường nàng giống nhau, nhưng là trước mắt tình huống đã không chấp nhận được nàng nghĩ nhiều, đều đã đuổi tới nơi này, lại nói từ bỏ, cũng không phù hợp Điển Tú Vân tính cách. Mắt thấy Mộc Tinh muốn trốn vào một chỗ u trong rừng, Điển Tú Vân không thể không nhanh hơn tốc độ. Hơn nữa nàng thần thức ở tiếp xúc đến Ú Lâm nhập khẩu thời điểm, thế nhưng lại một lần đã nhận ra nửa tự nhiên trận pháp hơi thở. Như nhau phía trước năm con một tinh bày ra mê trận giống nhau, mượn tự nhiên lực lượng chế tạo ra một cái cơ hồ không có nhược điểm đại trận. Đại trận lúc này hiển nhiên là mở ra trạng thái, Điền Tú Vân một bên truy đổi một tinh, một bên lưu lại ký hiệu, đồng thời lấy ra một trường cao cấp thần thân phủ vô vào trên người. Bởi vì liền ở vừa mới, nàng cảm nhận được một cổ mỏng manh thần thức, dường như ở đánh giá nàng giống nhau Điền Tú Vân làm việc luôn luôn thích hướng rất nhiều phương diện thiết tưởng, vô luận là tốt kết quả vẫn là hư kết quả, đều sẽ suy xét một lần. Cho nên ở cảm nhận được kia cổ thần thức thời điểm, nàng liền theo bản năng sử dụng thượng trước mắt trên tay nàng cao cấp nhất ẩn thân phụ. Mà sự thật chứng minh Điền Tú Vân không có nghĩ nhiều, nàng vừa mới ẩn giấu thân hình, liền phát hiện kia cổ thần thức càng thêm không kiêng nể gì, lại còn có lộ ra một cổ nôn nóng cảm giác. Kia năm con mục tinh cũng không biết phía sau Điền Tú Vân đã ẩn tàng rồi thân hình chỉ lo một cái kính hướng U trong rừng mặt chạy trốn, Điền Tú Vân cũng nhìn chuẩn thời cơ, tăng cường chúng nó no phía sau xâm nhập U Lâm. Tiến vào U Lâm sau, Điền Tú Vân rõ ràng cảm giác được không cấm là thần thức biến mất, ngay cả trận pháp thế nhưng cũng đột nhiên đóng cửa, bất quá nàng không có quá mức lo lắng, trước mắt tới nói, nàng còn không có nhận thấy được một tia nguy cơ. Hoặc nói, tu sĩ trực giác luôn luôn liền rất cường đại, Điền Tú Vân cũng coi như là tương đối tin tưởng chính mình trực giác, đương nhiên, nàng cũng sẽ không thực mù quáng Loại này tin tưởng giống nhau đều là quyết định bởi với nàng đối bốn phía hoàn cảnh quan sát lúc sau. Vừa tiến vào ưu lâm, điện tú vân liền hoàn toàn mất đi 5 con mục tinh hơi thở, rơi vào đường cùng, đành phải theo duy nhất một cái đường mòn hướng bên trong đi đến. Đường mòn mở đầu rốt cuộc hẹo hỏi, khó khăn lắm có thể cất chứa hai người song song hành tẩu, chờ càng về sau, đường mòn chậm dại biến khoan, hơn nữa nguyên bản ưu ám cánh rừng, cũng dần dần bắt đầu có ánh sáng. Thằng đến đi xong rồi chỉnh đoạn đường mòn. Cuối đường tắc biến thành một cái tràn ngập hoa tươi cùng các loại chân quý loại cây đại hình lâm viên. Một ít hình dạng quái dị núi đá, hợp thành từng tòa đẹp núi giả, các loại hoa tươi rủ theo nhất định sắc điệu cùng hình dáng trồng trọt ở núi giả bốn phía, còn có những cái đó cây cối đều dựa theo nhất định phương thức sắp xếp trồng trọt ở phụ cận. Nếu không phải xác định chính mình hiện tại là ở Long Hoàng bí cảnh, Điện Tú Vân thật sự sẽ cho rằng chính mình là đi tới nhà ai hậu hoa viên, hình ảnh này cùng tiếp trước ở trên TV nhìn đến thập phần giống. Đương nhiên Hiện tại nàng nhìn đến này đó chủng loại đại đa số đều là tu chân giới linh thực. Yêu tinh, đừng chạy. Nguyên bản còn ở quan sát cái này vườn, đột nhiên bên phải góc xuất hiện một tinh thân ảnh, điển tú vân theo bản năng hô to một tiếng. Có lẽ là không nghĩ tới điển tú vân sẽ như thế đều. kêu, kia một tinh thân mình khó khăn lắm ngừng một chút, kết quả nhìn đến trống rông địa phương, lại vội vàng chạy đi. Lúc này điển tú vân đột nhiên nghĩ đến chính mình đã ẩn thân sự thật, vì thế nhân cơ hội lặng lẽ tới gần một tinh. Nhưng mà liền ở Điển Tú Vân sắp bắt được kia chỉ một tinh thời điểm, đột nhiên thân thể bị một viên dây đằng cuốn lấy. Dây đằng lạc cũng không phải thực hẳn, nhưng là phi thường vững chắc, lần này Điển Tú Vân kia còn không biết, vừa mới nàng như vậy theo bản năng một đều, liền đem chính mình bại lộ ra tới. Điển Tú Vân ngay từ đầu muốn dùng dị hỏa thiêu đoạn dây đằng, nhưng là dây đằng cột lấy nàng sức lực cũng không lớn, hơn nữa hình như là muốn mang nàng đi cái gì địa phương. Long mang tò mò tâm lý, Điển Tú Vân dứt khoát sẽ mở ẩn thân ph Nghĩ thầm dứt khoát liền theo dây đằng đi xem là chuyện như thế nào. Ở cái này trong vườn, nàng hoàn toàn cảm thụ không đến một tia ác ý, lại nói phía trước kia năm con mục tinh vây ở bọn họ, tựa hồ cũng chỉ là hướng bọn họ nhổ nước miếng, khắc cũng không có làm cái gì. Như thế tưởng tượng, điền Tú Vân lại thả lỏng một ít, nhưng là cảnh giác tâm như cũ không có lơi lỏng, không có ác ý không đại biểu không có nguy hiểm. Dây đằng lui về phía sau tốc độ cũng không phải rất chậm, nhưng là bọc Điên Tú Vân thân thể thập phần củng cố, mai cho đến dây đằng ngừng lại. Điển Tú Vân cho rằng hẳn là tới rồi địa phương. Vừa mới chuẩn bị bẻ ra dây đằng, không nghĩ tới dây đằng chủ động buông ra nàng, liền ở Điển Tú Vân cho rằng rốt cuộc có thể làm đến nơi đến trốn thời điểm, phát hiện thân thể bắt đầu làm rơi tự do, dưới chân hoàn toàn là trống không. chương 251 gần đất xa trời. Luyến thượng ngươi, nhanh nhất đổi mới trọng sinh không gian chi hoàn mị quân tẩu mới nhất trương. Giảm xuống tới quá đột nhiên, hoàn toàn không cho Điển Tú Vân một chút nhắc nhở, cũng may cái này động rất sâu, ở muốn ném tới cái đáy thời điểm Điện Tú Vân kịp thời khống chế được rơi xuống thân thể, thật vất vả rớt xuống tới rồi mặt đất, Điền Tú Vân ngẩn đầu hướng về phía trước nhìn lại, cơ hồ đã nhìn không tới cửa động bộ dáng, có thể thấy được đây là có bao nhiêu sâu. Sơn động phía dưới tình cảnh chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra tên tuổi, phía dưới không gian so với rơi xuống cửa động muốn lớn hơn nhiều lần. Sơn động bốn phía vách tường tất cả đều là khô héo dây đằng, mà ở trong đó một mặt vách đá nơi đó, còn có một cây hướng về phía trước kéo dài đại thụ, bất quá Điện Tú Vân chỉ có